Ôn ra ở thần đan thành xem như thổ hoàng đế tồn tại, này đây, Diệp Liên Liên cùng cố minh giác thực dễ dàng liền tìm đến ôn ra nơi vị trí. Nương màn đêm, hai người ở không người trên đường phố đi qua. Ven đường Diệp Liên Liên vẫn luôn đem chính mình thần thức tản ra, tra xét chung quanh hay không có trừ bỏ chính mình cùng cố minh giác bên ngoài tu sĩ tồn tại. chợt Diệp Liên Liên dưới chân tốc độ nhanh hơn, đuổi theo phía trước cố minh giác bắt lấy hắn tay háo. Cảm thụ được từ tay háo thượng truyền đến sức kéo. cố minh giác dừng lại bước chân quay đầu dùng ánh mắt kỳ dò hỏi diệp liên liên liên diệp liên liên tay một lóng tay bọn họ hai người trước mắt sở chạm vị trí bên trái nghiêng phía trên vị trí cố minh giác ánh mắt quét tới diệp liên liên sở chỉ phương hướng là một cái chỉ có thể dung một người thông qua tiểu hẹp hẻm như vậy tiểu hẹp hẻm đừng nói là ở buổi tối chính là ở ban ngày cũng thực dễ dàng bị người bỏ qua rớt bởi vì những cái đó đặc biệt hẹp tiểu hẹp hẻm nói trắng ra là chính là xài trung thổ địa ngươi chính là tưởng mua nhà nước không muốn bán Vậy chỉ có ở khởi phòng thời điểm đem điểm này nhi địa phương cấp không ra tới. Cũng bởi vậy đại đa số nhân ra ở khởi phòng khi tuyệt đối sẽ không đem đại môn khai ở như vậy địa phương. Không gian hẹp không nói lại còn có bị cách vách ra tường che đậy ánh mặt trời đặc biệt đen ủi. Diệp liên liên so một cái có người động tác này đây hai người thực mau điều chỉnh phương hướng rời đi bọn họ trước mắt sở trạm địa phương. Ở khoảng cách thần đan thành nhất trung tâm quảng trường khi cố minh giác đột nhiên chuyên âm, người thần thức có thể đối ngoại kéo dài rất dài. một sáu bảy m tả hữu diệp liên liên thuận miệng báo cái số cố minh rắc thật dài hít một hơi nghiêng đầu xem diệp liên liên ánh mắt kia quả thực chính là đang xem cái gì thần kỳ sinh vật nàng mới kim đan sơ kỳ tu vi chính là này thần thức mẹ nó thế nhưng là chính mình gấp đôi tả hữu như vậy đả kích không thể nghi ngờ là rất lớn kế tiếp một đoạn đường hai người một đường không nói gì mắt thấy đã nhìn đến ôn gia đại trạch cố minh rắc lại lần nữa truyền âm cấp diệp liên liên tiến vào sau ngươi dò đường Diệp Liên liên đến cũng không thoái thác. Hai người ở lưng rửa ở ôn ra cửa sau vách tường bên, xác định bên trong cây số nội không người lo toan minh rắc trước hết trèo tường đi vào, ở hắn đi vào lúc sau Diệp Liên liên theo sát sau đó phiên đi vào. Hai người hoa một chút thời gian tra xét một chút ôn ra địa hình, trên đường có lần thứ hai hai người thiếu chút nữa bị một đạo nguyên anh tu sĩ thần thức tán đến, nhưng cũng may Diệp Liên liên thần thức so đối phương mạnh hơn một ít. Này đây mỗi khi ở đối phương đem thần thức tán đến bọn họ bên người khi Diệp Liên liên liền mang theo cố minh rắc tiến vào dự viên. Nhưng mà bọn họ đem toàn bộ ôn gia chuyển cái liền đều không có điều tra đến một chút ít hữu dụng tin tức. Diệp Liên liên ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, còn hảo bọn họ thời gian còn có rất nhiều. Chỉ là giờ phút này bọn họ hai nhóm lâm vào lưỡng nan lựa chọn, là như vậy thu tay lại trực tiếp trở về vẫn là đi ôn gia cấm địa nhìn xem. Đi vào thăm thăm đi. Cố minh rắc ra tiếng nói. Bọn họ hiện tại liền đứng ở Ôn Gia cấm địa bên ngoài, chính là rất kỳ quái chính là rõ ràng cấm địa lại không có đệ tử gác, nhưng này cũng vừa lúc tiện nghi bọn họ hai người. Hơn nữa ở cố Minh Giác xem ra sự tình càng là kéo dài tới sau chậm càng là không hảo giải quyết, bọn họ hai người cũng không thể bảo đảm tiếp theo lại đến thăm Ôn Gia khi còn có thể giống lúc này đây như vậy như ý cùng với kéo thượng mấy ngày lại đến Ôn Gia tìm hiểu đến không bằng hiện tại liền hành động. Với đến phía trước Tống Bạch Hà giao đái hai người không cần cấp tiến trước sở cái đế gì. Cơ hội khó được. Còn nữa có cố minh giác đỉnh chỉ là làm bình thường đội viên Diệp Liên liên tỏ vẻ nàng chỉ lo nghe là được. Làm ra tính toán hai người lập tức một trước một sau nhảy vào ôn ra cấm địa. Ôn ra cấm địa ở ôn ra sau núi, Diệp Liên liên cùng cố minh rắc một trước một sau tiến vào trong đó sau liền phát hiện nơi đây không đúng. Không, cũng không thể nói là cố minh giác phát hiện cái gì, mà là đánh trước cố minh giác tự tiến vào ôn ra cấm địa lúc sau đã bị không dưới 20 loại nọc độc, độc phấn, độc khí tập kích. Nếu không phải Diệp Liên liên đối với linh dược linh thực một loại quen thuộc, hơn nữa phản ứng tốc độ không chầm nói, tin tưởng cố minh rác đi không tiến ôn ra cấm địa nửa giam mà, hắn người này đã trung dược bỏ mình. Nhìn phía trước đi thông phía sau núi duy nhất đường nhỏ mặt trên trường khí tràn ngập, nghe không khí giữa kia cũng không tính rất dễ nghe hương vị. Diệp Liên liên mày càng thêm nhăn chặt, cùng lúc đó nàng cũng coi như là biết vì cái gì rõ ràng cấm địa như vậy quan trọng địa phương ôn ra thế nhưng không có phái một cái gia tộc con cháu đến chống giữ. Mẹ nó hướng trên núi đi trên đường trải rộng độc vật, trên người không có điểm thật bản lĩnh, ai dám sấm đi lên vậy chờ ném mạng nhỏ đi. Ngươi có giải trướng khí đan dược sao? Cố Minh Giác hỏi. Chỉ có một loại thăng cấp bản Minh Thanh Đan cũng không biết đối với này một mảnh trướng khí có hay không dùng. Nói diệp liên liên từ túi chữ vật lấy ra hai bình Minh Thanh Đan, mỗi cái tiểu ngọc bình có mười cái Minh Thanh Đan, nàng đem trong tay hai bình trực tiếp cho cố Minh Giác. Lúc sau nàng chính mình lại lấy ra một lọ tới, từ giữa đổ một quả ăn vào. Nàng nói, Đại sư huynh, ngươi trước tiên ở nơi này từ từ, ta tiên tiến trướng khí bên trong đi xem. Cố Minh rắc một phen giữ chặt phục đan liền tưởng đi phía trước đi Diệp Liên Liên, vẻ mặt không tán đồng nói, ta và ngươi cùng nhau đi. Diệp Liên Liên lắc đầu giải thích nói, vẫn là ta chính mình một người qua đi. Chủ yếu vẫn là bởi vì ta là một người luyện đan sư, nếu là ở trướng khí có cái gì không thích hợp ta có thể ở trước tiên làm ra phản ứng, nhưng Đại sư huynh ngươi không thể. Hơn nữa ta một người đi vào hành động lên sẽ phương tiện rất nhiều. Cố Minh Giác nghe Minh Bạch nàng ý tứ trong lời nói, nay đây hắn đến cũng không lại bắt lấy Diệp liên liên không bỏ. Vậy ngươi thả cẩn thận, một nhận thấy được không đúng chỗ nào ngươi liền trực tiếp ra tới, ta liền ở chỗ này tiếp ứng ngươi. Cố Minh Giác nghiêm túc nói. Tới gần chướng khí chức vì bảo an toàn Diệp liên liên đem chính mình bản mạng kiếm Phá Hy tự đan điền nội triệu hoán ra tới. Phá Hy vừa xuất hiện Cố Minh Giác ánh mắt ở nó trên người dừng lại một lát. Hắn nhướng mày tay háo hạ ngón tay không cấm hơi hơi giật giật. Thật là một phen hào kiếm, đãi lần này sự trở lại tông môn, nhìn xem có thể hay không từ nhỏ sư mọi nơi này mượn lại đây nhìn xem. Cố Minh rắc trong lòng lén lút tưởng. Bên kia đã nửa cái thân thể đi vào trướng khí diệp liên liên tuyệt đối không thể tưởng được nàng bất quá mới đưa phá hy triệu hoán ra tới nó cũng đã bị nhớ thương thượng. Giờ phút này nàng có khả năng mượn dùng cũng chỉ có dùng đôi mắt đi nhìn. Đây cũng là không có cách nào. Nàng không nghĩ tới từ bên ngoài trước này một mảnh trướng khí chỉ là màu xám trắng rất mỏng một mảnh, nhưng chờ đến nàng nửa cái thân tiến vào đến trướng khí bên trong sau nàng mới phát hiện kiêm màu xám trắng cũng không phải bởi vì trướng khí mỏng duyên cớ, mà là bởi vì nó bản thân chính là như vậy một loại nhan sắc. Hơn nữa không biết sao, này một mảnh trướng khí phi thường đặc sệt. Người đi ở bên trong liền giường như bị một tầng bị thủy cùng hy phấn hồ gián hồ từ đầu bao vây ở chân. Người đi đến nơi nào, như vậy cảm giác sẽ theo ngươi tới nơi đó. Cho dù là dùng thần thức, thần thức nhiều nhất cũng có thể ra bên ngoài kéo dài 5 mét, như thế kia nàng còn không bằng trực tiếp dùng đôi mắt xem đâu. Rốt cuộc dùng mắt có khả năng nhìn đến tầm mắt phạm vi cũng liền như vậy một chút. Diệp liên liên đang muốn đi phía trước đi hai bước, nhưng theo sau thân thể của nàng một đốn, ngay sau đó nàng từ nhẫn chữ vật xả ra một khối sạch sẽ chưa từng dùng qua bích thủy sắt trường xa. T, diệp liên liên ba lượng hạ đem này sẽ thành nho nhỏ hai khối. Sau đó nàng đem xe xuống tới trường xa đoàn đi đoàn đi hướng chính mình hai cái trong lỗ mũi một tắc, nháy mắt nàng cảm giác cái mũi của mình dễ chịu nhiều. Nhưng này cũng chỉ là dễ chịu nhiều cũng không thể hoàn toàn ngăn cách không khí giữa kia nùng đến hóa bất tài đồ vật hương vị. Diệp liên liên một đường đi phía trước đi nhưng tâm tình của nàng lại là phi thường phi thường không xong, Không phải bởi vì nhìn thấy gì thực ghê gớm đồ vật mà là không khí. Chứng khí không khí quá mức tính mình. Xinh mịch đến làm nàng cho rằng nàng hiện tại sở đi lộ nó không thuộc về dương gian, mà là địa ngục hoàng tuyên lộ. Không khỏi nàng dơ tay hiên lặng đem hồi lâu không cần lưu ảnh thạch khuyên thai dùng lên. Trường khí bên ngoài theo thời gian một chút quá khứ, đỉnh đầu không chung màn đêm dần dần tan đi, đã dần dần phiếm ra bụng cá trắng tới, đợi một gần hai cái canh giờ cố minh rắc rốt cuộc trở không đi xuống. An vào một quả diệp liên liên cấp thăng cấp bản minh thanh đan, hắn không chút do dự nhấc chân đi vào trường khí. Mới đi vào trướng khí bên trong cố minh giác sở làm ra cái thứ nhất phản ứng cùng Diệp liên liên không sai biệt lắm, bị trướng khí nội kia nồng đậm hương vị cấp kích thích cái mũi có trong nháy mắt không ngại. Cố minh giác lập tức liền chặt đứt chính mình thứ giác, chỉ là cho dù hắn làm như vậy nhưng chung quanh trướng khí cũng là làm người thực không phải khó chịu. Bên này cố minh giác đã đi vào trướng khí tới tìm Diệp liên liên, bên kia Diệp liên liên lại là càng đi càng cả người ra đầu tê dại lên. Sau một lúc lâu, cuối cùng nàng vẫn là ngừng lại. Tính tính thời gian nàng đã đi rồi không sai biệt lắm có hai canh giờ, nhiên ôn gian này một mảnh sau núi trừ bỏ chuỗi lùi một mảnh cũng chỉ thừa chuỗi lùi một mảnh. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này trừ bỏ bùn đất muốn so khác sơn nhiều có chút không bình thường ngoại, mặt khác thế nhưng liền một thân cây đều không có. Diệp liên liên bình thường suy xét chính mình có phải hay không xoay người phản hồi khi, mộ đến nàng dưới chân bị thứ gì đột nhiên bắt được. Diệp tiệm liên bị hoảng sợ. túi đầu nhìn lại thế nhưng từ nàng dưới chân này một mảnh dẫm lên nu nhiên bùn đất phía dưới vươn một con trắng bệnh mang huyết nhân thủ. Diệp liên liên sửng sốt, nhưng dây tiếp theo nàng như là phản ứng lại đây. Kia chỉ bị bắt lấy chân đột nhiên nâng lên, liên quan cái tay kia chủ nhân cũng bị nàng như rút củ cải giống nhau mang theo ra tới. Diệp liên liên nguyên bản cho rằng nếu tay còn trào đồ vật, như vậy bị nàng mang ra tới như thế nào cũng là một cái mang một hơi tu sĩ. Nhiên! Ngay sau đó nàng lại là nhắc tới phá hy đem đối diện cái kia bị mang ra tới đồ vật như thiết dưa hấu giống nhau cấp nhất kiếm hai nửa. Phanh, phanh hai tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Diệp liên liên đứng ở tại chỗ liền xem như vậy tưởng quỷ phi người đồ vật, theo lý thuyết nó đều đã bị nàng nhất kiếm chém thành hai nửa, sớm nên chặt đứt sinh cơ. Chính là giờ phút này nàng lại là thấy được kia chỉ phía trước bắt lấy nàng chân lòng bàn tay hướng về phía trước, giờ phút này lại vẫn ở động, dường như nó không phải một con người xuống tay. mà là một con cánh tay máy. Từ từ, cánh tay máy. Diệp liên liên phản phất là bắt được cái nào điểm, nàng chậm rãi bước đi đến cái tay kia trước mặt, một chân giống đi lên. Xúc cảm cùng tay vô dị, lập tức nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen truy thủ, nhận xuống phía dưới đối với tay ra vạch tới. Diệp liên liên xuống tay rất có đúng mực, chỉ là đem đồng hồ mặt kia một tầng làn da tổ chức cấp nhẹ nhàng cắt mở ra. Ba năm hạ thời gian, đồng hồ mặt làn da tầng đã bị nàng lột cái không còn một mảnh. Như vậy cũng xử đến làn da phía dưới tay kinh hoàn toàn bại lộ ra tới T. Nhìn trên mặt đất cái tay kia, Diệp Liên liên nhịn không được hít hạ một hơi Đãi nàng thoáng ổn định hạ tâm thần lúc sau, nàng mới tiếp tục hạ đao. Chỉ thấy chóc hạ mặt ngoài làn da tầng gân tay thắt loạn Lại còn có có thực rõ ràng đến từ ngoại lai like thứ gì kinh mạch chuyển giá Chẳng qua những cái đó kinh mạch quá mức thật nhỏ Thế cho nên nếu là không lột ra làn da tầng đó là nhìn không tới nội bộ tình huống diệp liên liên dùng trùy thủ cẩn thận đem những cái đó chiết cây không biết thứ gì kinh mạch cắt đứt xuống dưới cái kia kinh mạch rơi xuống đến trên mặt đất điên cuồng mà trên mặt đất vặn vẹo run rẩy ngay sau đó đệ nhị điều đệ tam điều thứ 13 điều kinh mạch bị nàng cắt đứt chọn xuống dưới rốt cuộc cái tay kia không ở động đến nỗi những cái đó bị nàng cắt đứt lấy ra tới không hiểu rõ kinh mạch ở bị nàng lấy ra tới khoảnh khắc lẫn nhau chi gian thế nhưng có hấp dẫn dần dần một cái tiếp theo một cái vai bảy vặn tám ghép nối thành một cái Diệp Liên Liên đang muốn nhìn nhìn lại, đột nhiên một trận âm phong tự nàng cái hốt thổi tới, nàng theo bản năng liền phải đứng dậy sờn tránh, đã có thể vào lúc này, trên mặt đất cái kia nàng còn không có nhìn ra là cái cái gì ngoạn ý đại con run như mũi tên giống nhau hướng về phía nàng đôi mắt lóe tới. Trong lúc nhất thời, Diệp Liên Liên đã chịu hai mặt giáp công, nàng đối kia một phương làm ra phản kích, ngay sau đó tự nhiên sẽ đã chịu một bên khác đánh lén. Trong chấp nhoáng, Diệp Liên Liên đang muốn người lóe tiến dược viên tạm trốn một đợt khi. lưỡng đạo kiếm đạo tự nàng hai sườn chợt lóe rồi biến mất phụt kiếm khí hoàn toàn đi vào thị thanh âm ngươi không sao chứ cố minh giác thanh âm vang lên diệp liên liên hướng về cố minh giác phương hướng đi rồi vài bước cùng hắn đứng chung một chỗ ta không có việc gì bất quá đại sư huynh ngươi như thế nào vào được thiên mau sáng ta ở bên ngoài đợi ngươi thật lâu cũng không thấy ngươi ra tới nay đây mới tiến vào tìm ngươi cố minh giác giải thích nói đã mau trời đã sáng sao diệp liên liên kinh ngạc Nhưng thực mau nàng bừng tỉnh, nơi này trướng khí quá nồng đậm, liền ánh mặt trời đều chiếu không tiến vào, do đó dẫn tới ta quên mất thời gian. Cái kia là thứ gì? Cố minh rác ánh mắt đảo qua trên mặt đất chừng năm sáu tuổi hài tử lớn nhỏ bạch béo thịt chúng hỏi. Diệp liên liên theo hắn tầm mắt xem qua đi, còn đừng nói nếu là đổi cái hoàn cảnh sau đó lại là ở đại bạch khai như vậy lại đại lại bạch lại lớn lên ngây thơ chất phác đại đục chúng vẫn là thực thảo hỉ. Chẳng qua giờ phút này thời gian không đúng, địa điểm không đúng. Hơn nữa đại nhục trùng ở phát hiện diệp liên liên cùng cố minh rắc đang xem khi toàn bộ trùng đứng lên, trên đầu cái kia nguyên bản ở diệp liên liên xem ra chỉ là một cái hồng màu nâu hoành tuyến hoa văn địa phương rộng mở nứt ra mở ra, sau đó một cái so đầu của nó còn muốn đại ra gấp đôi nhân tu đầu từ cái kia vỡ ra khẩu tử chậm rãi bỏ ra tới. Diệp liên liên cùng cố minh rắc không dao động, đến không phải cái gì phải chờ tới bột toàn xong ra tới, bọn họ hai người mới hảo đi đánh phó bảng. mà là bọn họ hai cái đều muốn nhìn một chút này đại nhục trùng đến tuột cùng muốn làm gì đại nhục trùng làm hai người chờ thời gian không dài năm tức lúc sau người kia tu rốt cuộc từ đại nhục trùng lạch hẳn là trong miệng bỏ ra tới đầu tiên là đầu lại là tay tiếp theo là nửa người trên cuối cùng nửa người dưới cũng từ đại nhục trùng trong miệng hoàn chỉnh ra tới liên ở cái kia thành niên nam tu hoàn toàn từ đại nhục trùng miệng cứng đờ bỏ ra tới sau diệp liên liên cùng cố minh giác phát hiện những cái đó đại nhục trùng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rụt đi xuống thẳng đến nó no biến cùng một con run vô nhị lớn nhỏ lúc sau trùng như tia chớp hướng về tên kia nam tu lỗ thai vào tới đến tận đây diệp liên liên cùng cố minh giác hai người đều cảm thấy không sai biệt lắm hai người không hẹn mà cùng cùng nhau động thủ chơi một phen nhất kiếm hai nửa lúc sau cố minh giác đối với kia nam tu trên người ném lưỡng đạo đan điền linh hỏa đem tê đốt hủy nhìn trước mắt hừng hực ngọn lửa diệp Liên liên nói thẳng Đại sư Minh chúng ta đi thôi, ôn ra cái này sau núi có chút tà môn. Nói nàng ánh mắt vẫn luôn chú ý hai chân sở giấm mặt đất. Nơi này phía dưới, nhất định có một ít chúng ta tạm thời không cần động đồ vật ở. Cố Minh giắc gật gật đầu, đang xem liếc mắt một cái kia còn ở thiêu thi thể, mở miệng nói, chúng ta đi. Hai người xoay người liền đi, chỉ là ở hai người trong lòng cảnh giác lại là gần đây phía trước càng thêm đề cao vài phần, thẳng đến hai người bình yên vô sự đi ra chương khí, hạ tới rồi dưới chân núi. một lần nữa về tới cấm địa lối vào hai người mới lại đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi mà lúc này thời tiết đã khoảng cách bụng cá trắng không sai biệt lắm chỉ kém nửa nén hương thời gian lại quá không lâu nghỉ ngơi chung người liền sẽ tỉnh lại chúng ta đi mau cố minh dắt nói lập tức diệp liên liên triển khai thần thức từ nàng khai đạo hai người vũ như lưỡng đạo tia chớp ở ôn ra bên trong tránh người xuyên cùng chi khách điếm lầu ba một gian khách ngoại cửa sổ bị người từ bên ngoài nhẹ dọn kéo ra Ngay sau đó lưỡng đạo bóng người một trước một sau từ ngoài cửa sổ đầu loại tiến. Địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. 430, theo dõi. Thần đan thành bắc thành phường thị nội. Diệp liên liên giả dạng bà lao tùy ý ngồi ở một cái quầy hàng phía sau, nàng trước mặt là một khối phô khai màu xám đầm bố, bố mặt trên bãi một ít tạp phô, này phía trên cái gì đều có một chút nhưng phẩm chất lại không tốt lắm. Thế cho nên ở nàng quầy hàng trước chữ đủ dừng lại tu sĩ phi thường thiếu. Ở nàng bên cạnh người từng năm kỹ thuật nhìn điểm nhỏ trúc cơ nữ tu dẫn theo một cái hộp đồ ăn một bộ mới lại đây bộ dáng. Nàng mở ra hộp đồ ăn đem bên trong tam cái đĩa đồ ăn đặt tới Diệp Liên liên trước mặt, cùng lúc đó nàng lại đem một bộ chén đũa đặt tới nàng trước mặt, vẻ mặt chất pháp nói, a bà, ăn trước cơm chưa đi. Diệp Liên liên sở giả bà lao tức giận tà trúc cơ nữ tu liếc mắt một cái, hùng hùng hổ hổ nói, nếu ngươi đi đóng gói cái đồ ăn tới lại là như vậy chậm ngươi là tưởng đói chết lao thân ta sao diệp liên liên ngoài miệng ghét bỏ thực nhưng là tiếp nhận đối phương đưa qua chén đũa liền như vậy tùy ý ở người đến người đi phường thị nội tùy tiện ăn lên chẳng qua nàng mới ăn hai khẩu trong lòng ngực tử mẫu kính đột nhiên hơi hơi run dày lên diệp liên liên trên tay động làm hơi hơi một đốn nhưng ngay sau đó nàng lại như là cái không có việc gì người ở nơi đó từng ngụm từng ngụm ăn lên nàng nhìn thoáng qua chân tay có có chỉ ăn chính mình trước mặt đồ ăn nhạt nhiễm Tiên lặng mà nàng ở trong lòng vì nàng điểm một cái tán, này biểu diễn thiên phú cũng là bồng đồng, đặt ở nàng tiếp trước lấy cái ảnh hậu đó là nhẹ nhàng sự tình. tựa hồ là bởi vì hết hầu không quá thoải mái duyên cớ, nàng ho nhẹ hai tiếng. Nhưng nếu là nhiều hơn chú ý các nàng nhất cử nhất động nói, là có thể phát hiện nhạc nhiễm ở nàng ho khan thanh sau kia ăn cơm tốc độ cũng đi theo dần dần nhanh hơn lên. Chẳng qua nơi này là phương thị, cho dù là tới rồi giữa trưa cơm điểm người nọ lưu lượng cũng là rất lớn. những cái đó như diệp liên liên hai cái giống nhau tiêu tốn hai ba khối hạ phẩm linh thạch tới bãi một ngày quán tu sĩ có rất nhiều bởi vì tu sĩ tu vi tới trúc cơ trực tiếp có thể tích cốc dứt khoát tình ăn cơm chuyện này đương nhiên đồng dạng cũng có rõ ràng tới rồi trúc cơ tu vi nhưng lại quản không được miệng liền sẽ giống diệp liên liên như vậy đi phường thị bên trong tiện nghi tiệm ăn đánh cái bao trở về biên xem sạp vừa ăn đồ vật vì bất quá là đánh cái nha tế đại ăn qua cơm trưa diệp liên liên đỉnh bà lao âm trầm mặt hướng về phía nhạc huy nói thu thập đồ vật Lao thân phải đi về nghỉ ngơi. Nhạc nhiễm ba chân bốn cẳng đem sạp thượng đồ vật thu hồi sau liền đi theo diệp liên liên đi rồi. Ở các nàng đi rồi không đến uống miếng nước công phu. Các nàng ban đầu bảy quán chỗ ngồi đã bị tu sĩ khác cấp chiếm đi trải lên khối thâm sắc đại vải lẻ tiếp tục bảy quán. Dọc theo đường đi hai người nói là hồi khách điếm nhưng cuối cùng hai người đích đến là ra khỏi thành. Xảo chính là hôm nay trông coi cửa thành trúc cơ tu sĩ bên trong liền có tên kia ngày đó các nàng tới khi hướng các nàng muốn vào thành phí người. Người nọ nhìn đến này một da một trẻ hiển nhiên đối với các nàng hai vẫn là có điểm ấn tượng, cũng đúng là như thế thủ cửa thành trúc cơ tu sĩ không khỏi nhìn hai người ra khỏi thành bóng dáng nhìn nhiều hai mắt. Cũng đúng là này hai mắt làm hắn thấy được cái kia bà lao lại như là vì chuyện gì giơ tay hướng tuổi trẻ nữ tu phía sau lưng chụp đi. kia bang bang bang trưởng trưởng đánh tới thịt thanh âm mặc dù hai người đã rời thành môn đã coi chút xa, hắn vẫn là như cũ có thể nghe đến. một bên thủ thành tu sĩ sở trường khuỵu tay thọc thọc hắn cánh tay tặc mi chuột mặt trên mặt lộ ngả lớn thân sắc hắn nói ngươi như thế nào luôn nhìn chằm chằm cái kia nữ tu xem chính là coi trọng nàng chẳng qua a ta nhìn kia nữ tu diện mạo thường thường duy nhất xem quá khứ hẳn là chính là kia eo nhỏ đi chực chất chực cũng thật đủ tế nói hắn còn nâng lên chính mình hai tay ở đối phương trước mặt so đo làm ra một cái nắm lấy động làm chực chất chực nghĩ đến một phen nắm đều còn có thể có thừa Tên kia trúc cơ tu sĩ bị đối phương nói mặt đỏ thai hồng, hắn đẩy một phen người nọ, vội vàng nhân đạo, được rồi được rồi, chúng ta còn đang xem cửa thành đâu, mau thu một chút trên mặt biểu tình. Thiết người nọ chỉ cảm thấy không thú vị hừ hừ hai tiếng, theo sau liền chạm trở về tại chỗ thượng. Đã đi ra thần đan thành diệp liên liên nhạc nhiễm hai người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến sẽ có như vậy hai cái tu sĩ ở sau lưng nói một ít giờ bẩn nói. Đương nhiên, bọn họ sở nhắc tới chỉ là nhạc nhiễm. Nhưng không có Diệp Liên Liên sở giả dạng lại lao lại câu lũ bà lao. Có cường đại thần thức phụ trợ Diệp Liên Liên rất là chính đại Quang Minh đem trong lòng ngực tử mẫu kính đem ra. Diệp sư muội, mục tiêu đã xuất hiện, chúng ta hiện tại đang ở trở về tiên quốc phương hướng đi, ngươi mang theo nhạc nhiễm tốc tới. Tử mẫu kính vang lên tống Bạch Hà thanh âm. Thu được. Diệp Liên Liên đơn giản trở về một câu hai người liền chặt đứt thông tin, hiển nhiên hẳn là Tống Bạch Hà bên kia không nên thông tin. Diệp Liên Liên một lần nữa đem tử mẫu kính thu lên. một bên nhạc nhiễm lúc này vừa lúc đem túi chữ vật một chương bản đồ đem ra hai người ghé vào cùng nhau túi đầu nhìn lại các nàng trước mắt nơi vị trí ở thần đan thành đông thành hướng nam nhưng mà hồi tiền cốc nơi phương hướng là ở đông hướng bắc này đây hai người bọn nàng nếu muốn cùng đại bộ đội hội hợp còn phải thay đổi phương hướng hướng đông bắc đuổi theo xác nhận quá phương hướng diệp liên liên làm nhạc nhiễm thu hồi bản đồ theo sau hai người ngự kiếm dán mặt đất ở so người còn muốn cao cỏ dại tùng nhảy đi ra ngoài vì chiếu cố nhạc nhiễm Diệp Liên Liên thả chậm chính mình tốc độ cho nên hai người đi ở nàng xem ra cũng không thể nói có bao nhiêu mau. Nhưng dù vậy hai người vẫn là ở sau nửa canh giờ đi tới hồi tiên ngoài cốc. Hai người ở hồi tiên ngoài cốc dừng phi vào cốc động làm, thu hồi kiếm Diệp Liên Liên làm nhạc nhiễm trước nghỉ ngơi, nàng tắc dùng thần thức sát xem tống bạch hà bọn họ nơi kéo trí, thực mau nàng liền kia bọn họ tỏa định trụ. Nhưng mà trước mắt cũng không phải chạy ra đi cùng bọn họ hội hợp hảo thời cơ. Bởi vì liên ở đi thông hồi tiên cốc cửa thông đạo chỗ có vài tên gia ôn gia tử đệ phục sức tu sĩ chính đệ nặng một cái vương mức tổng thể gần 2 mét rất cao, 3 mét nhiều khoan đại dương gỗ hướng về hồi tiên cốc phương hướng đẩy đi. Thân thức nhận thấy được phụ cận trừ bỏ bọn họ này hai sóng người ngoại còn có tam sóng người đang âm thầm diệp liên liên lập tức lôi kéo nghỉ ngơi giữa nhạc nhiệm hướng nhất bên ngoài chậm rãi thối lui. Trừ cái này ra, nàng còn không quên sử dụng tử mẫu kính nhắc nhở tống bạch hà người đương nhiên nàng có khả năng làm cũng cũng chỉ là ở tử mẫu kính thượng viết thượng một hàng nhắc nhở người tự lúc này ra tiếng nói kia quả thực chính là ở tìm chết tống bạch hà kia một bên ở tiếp thu đến diệp liên liên đưa tin sau tất nhiên là biết ẩn núp ở phụ cận người cũng không thiếu ở trơ mắt nhìn ôn ra tử đệ đẩy kia chỉ đại dương gô biến mất ở hồi tiên trong cốc bọn họ cũng không có làm ra hành động như thế một canh giờ qua đi chung quanh ăn tinh trừ bỏ nghe được kia từ tứ phía thổi qua tới phòng, cùng với bị gió thổi rào rạt rung động cỏ dại lá cây thanh âm ngoại rốt cuộc nghe không được khác đặc biệt thanh âm đột nhiên ba đạo nhân ảnh tự cách đó không xa cỏ dại tùng hiển lộ ra tới diệp liên liên thần thức đảo qua kia ba người tu vi đều ở kim đan kỳ chẳng qua ba người tiến giai có chút bất đồng mà thôi từ lúc giả cùng phục sức đi lên xem bọn họ hẳn là không được đầy đủ là ôn ra người mà kế tiếp kia ba người đối thoại chính thật diệp liên liên trong lòng suy đoán phẩm văn huynh chúng ta cũng vào đi thôi nhìn dáng vẻ lúc này đây cũng là không người theo dõi người nói chuyện một thân thanh y gì Ở hắn bên hông đừng một cái hồ lô lớn, một đầu tóc đen bị thúc thành đạo sĩ búi tóc, cả người thoạt nhìn thực giỏi giang bộ dáng. Như thế rất tốt. kia bị gọi là phẩm văn trung niên nam tu gật gật đầu, ở đây hắn tu vi thuộc tối cao, liền hắn đều không có phát giác chung quanh có cái gì không thích hợp địa phương. kia đừng mặt khác hai cái vậy càng thêm phát hiện không ra. Ba người thân ảnh thực mau biến mất ở hồi tiên trong cốc. Tự bọn họ ba người đi rồi, diệp liên liên như cũ lôi kéo nhạc nhiệm án binh bất động. Thẳng đến hai người nhìn đến lại có mười đạo thân ảnh tự cỏ dại tùng rất xa toát ra đầu tới. Diệp liên liên vừa thấy vui vẻ. Hảo sao? Đại gia còn đều là người quân A. Mà cũng liền ở ngay lúc này, Diệp liên liên nhìn đến tống bạch hà bên kia đã mang theo người cũng từ trốn tránh đi ra ngoài ra tới, lập tức nàng liền lôi kéo nhạc nhiễm cũng đứng dậy. Cố hạo vũ đoàn người ở phát hiện động tĩnh sau theo bản năng cho rằng đây là ôn người nhà an bài ở chỗ này ở nút, đang lúc bọn họ đoàn người suy xét giết người diệt khẩu khi. đang xem thanh người đến là ai sau hai bên nhân mã hai mặt nhìn nhau cuối cùng hai bên nhân mã cùng nhau tiến vào hồi tiên cốc chẳng qua ở tiến vào hồi tiên cốc sau hai bên nhân mã liền lại một lần cách ra hành động nguyên nhân chủ yếu là bọn họ hai đội người thêm ở bên nhau 20 hào người mục tiêu quá lớn thực dễ dàng bị người phát hiện bởi vậy hai đội người cùng nhau hành động cái này chủ ý trước tiên bị mọi người cấp bài trừ bên ngoài tiếp theo là bọn họ hai đội nhiệm vụ bất đồng cùng nhau hành động cũng không hợp lý hồi tiên cốc rất lớn Bất quá mọi người ở tiến vào hồi tiên cốc sau mới phát hiện, toàn bộ hồi tiên trong cốc tràn ngập vô số loại linh dược hôn tạp ở bên nhau khó nghe hương vị. Trừ cái này ra, một đường đi tới bọn họ ở hồi tiên trong cốc phát hiện vô số điều nhân công tân sáng lập ra tới mở rộng chi nhánh tiểu đạo. Đứng ở mở rộng chi nhánh khẩu, nhìn liếc mắt một cái nhìn không tới đầu chỗ rẽ cuối tống bạch hà quyết đoán đối mọi người nói, phân công nhau hành động, tìm được người nếu là có thể vậy trực tiếp đem người mang ra tới, nếu là không thể trực tiếp dùng tử mẫu kính liên hệ. Mặt khác chín người nghe xong đều là gật đầu, theo sau 10 người phân biệt hướng về 10 cái bất đồng ngã rẽ khẩu đi vào. Diệp liên liên sở lựa chọn này một cái lối rẽ là bọn họ 10 điều bên trong dược vị nặng nhất đồng dạng cũng nhất hôn tạp một cái. Nàng sở dĩ sẽ lựa chọn đi này một cái, không vì mặt khác đơn giản là nàng cảm thấy nếu này lối rẽ đổi làm nàng cùng viên hầu ngoại trừ những người khác đi nhất định sẽ không giống bọn họ hai người tới tiện nghi. Rốt cuộc bọn họ một cái thiện luyện đan, một cái thiện sử độc sao. mà nói tu vi nàng so viên hầu cao hơn một cái đại giai này đây này một lối rẽ ở nàng xem ra thuộc nàng nhất thích hợp một đường dọc theo tiểu đạo đi ven đường nàng gặp được quá ba lần tu sĩ tới tuần tra nhưng đều bị nàng trốn đến dược viên bên trong né qua đi chỉ là diệp liên liên nàng phát hiện lần hai tuần tra tu sĩ biến nhiều lên hơn nữa mỗi một lần cũng không hề giống phía trước như vậy ba năm cái tu sĩ một tổ ven đường tuần tra mà là 11 một người một tổ ở một cái khu vực tuần tra Diệp Liên liên lại lại tránh thoát năm luân tuần tra sau cũng cảm thụ có chút không dễ làm. Nàng sợ gặp được tám luân tuần tra, trước bốn luân đều là trúc cơ tu sĩ, chính là càng là đến mặt sau kia bốn luân tuần tra người bên trong mỗi lần đều sẽ có vừa đến hai cái kim đan tu sĩ. Này đó còn đều là tiếp theo, chủ yếu chính là những người đó tới tuần tra đều là vô thanh vô tức từ phụ cận không biết cái nào trong một góc đầu toát ra tới, chẳng sợ nàng đem thần thức hoàn toàn bung ra. Vẫn là ở cuối cùng một lần tới tuần tra sai giờ một chút không có phản ứng lại đây bị phát hiện. Lại một lần từ dược viên bên trong ra tới, Diệp Liên liên lau một phen trên trán thấm ra mồ hôi, tổng cảm thấy ta tựa hồ tuyển một cái thực ghê gớm lối rẻ a Nàng ở trong lòng âm thầm nỉ nó nói. Trong lòng tưởng nôi nhớ nhà tưởng, trên tay nàng động làm tốc độ lại không chậm. Đầu tiên là từ nhẫn chữ vật lấy ra trang có huyễn tức phấn hộp ngọc tử. Mở ra hộp nàng từ bên trong nho nhỏ xoa một phen ngũ thải ban lan bột phân hướng chính mình trên người giải đi, tán ngũ sắc bột phấn rơi xuống đến nàng siêm y y mắc hạ kia năm màu quang mang biến mất không thấy, tùy theo thay đổi chính là diệp liên liên trên người thân là nhân tu khí vị biến mất không thấy, thay đổi thành thiên nhiên hương vị. Diệp liên liên lại nhìn thoáng qua này hộp ngọc tử huyễn tức phấn, nói trở về này huyễn tức phấn đã là thực vĩnh phía trước nàng luyện chế ra tới đồ vật, cũng không biết có hay không quá hạn sử dụng. Trở trở lại tông môn nàng cũng là muốn một lần nữa luyện chế một hộp tân huyễn tức phấn ra tới. Như vậy nghĩ, nàng một lần nữa đem hộp ngọc cái nắp hộp đem này một lần nữa thu hồi nhận chữ vật, mà nàng chính mình tắc tiếp tục dọc theo lối rẽ hướng chỗ sâu trong đi. Địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. 431, Niết bàn. Đoạt xá. Diệp Liên Liên sẽ ở trên người giải huyễn tức phân chính yếu nguyên nhân là nàng tương đối lo lắng sẽ bị tại đây hồi tiên trong cốc tu sĩ sở dưỡng linh sủng người được trên người nàng thuộc về người hương vị, mà huyễn tức phấn lại là một loại thực hảo che giấu nàng hương vị thuốc bột. Như vậy nghĩ Diệp Liên Liên trong lòng không khỏi dâng lên một cổ ảo não. Phía trước ở mọi người còn tụ ở bên nhau khi nàng như thế nào liền quên mất này một vụ, hiện tại nàng chính là tưởng lộn trở lại đi tìm bọn họ kia cũng là kiện thực không thực tế sự tình. Đang lúc Diệp liên liên ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình khi, nàng tràn ra đi thần thức trong phạm vi xuất hiện xuất hiện rất nhiều rất nhiều thượng có hắc men gốm đại ung. Ung khẩu chỗ đều bị một cái vòng tròn lớn cái nắp cái, nàng muốn thấy rõ bên trong là thứ gì nói nhất định phải đem thần thức rồi đến lúc đó mà đi. Diệp liên liên trong lòng tò mò thần thật đúng là liền làm như vậy, chính là liền ở nàng đem thần thức vói vào đi khoảnh khắc nàng đột nhiên lại đem thần thức rụt trở về. hơn nữa nếu giờ phút này tống bạch hà bọn họ bên trong cái nào người lại đây liền sẽ phát hiện diệp liên liên sắc mặt phi thường khó coi kinh hách có chi khiếp sợ có chi mờ mịt có chi càng có rất nhiều ghê tưởng đương nhiều như vậy cảm xúc dây dưa tới rồi cùng nhau từ lẫn nhau bài xích lại đến dung thành một đoàn cuối cùng chúng nó thành một cổ vô danh lửa giận ở nàng nàng trong đầu đầu điên cuồng thiêu đốt những người này những người này thế nhưng ở làm khí quan thực nghiệm diệp liên liên thấp giọng lẩm bẩm nói không sai nàng phía trước ở cái kia đại ung bên trong chô đã thấy không phải khác chính là một viên hoàn hoàn chỉnh chỉnh còn mang nhảy lên trái tim chẳng qua nàng không biết ôn ra kia một đám người rốt cuộc là như thế nào làm được làm một người trái tim ở thoát ly bản thân sau còn có thể tiếp tục có quy luật nhảy lên diệp liên liên hít sâu một hơi muốn làm chính mình bình tĩnh lại nhưng mà nàng đem hô hấp đến cũng không phải cái gì không khí thanh tân mà là kia nồng đậm đến lệnh nàng cái này đan phẩm đều có chút chịu không nổi các loại linh thảo dược vị nói Ngăn chặn muốn ho khan xúc động, thời gian cấp bách diệp Liên Liên chết liệt nắm chặt trong tay phá hy, lại một lần nàng đem thần thức thả đi ra ngoài. Lúc này đây nàng cũng không phải tính toán lại nhìn một cái kia viên lung trái tim mà là tính toán nhìn một cái thần thức tìm hiểu đến nơi đó bố cục. Lấy thần thức chứng kiến, nàng khoảng cách cái kia chỉnh tề bày không sai biệt lắm thượng trăm cái ung địa phương nhiều nhất không vượt qua cây số. Ở nàng thần thức thông tới đó phía trước có một cái trường thả hát chỉ dung hai người vai rửa gần vai rộng thông đạo. Này đây nàng mới không có thể chỉ bằng thịt xa xa nhìn đến những cái đó hắc men gốm đại ung. Trước mắt nơi đó trừ bỏ thông đạo lối vào có đại lượng trúc cơ tu sĩ cùng với năm tên kim đan tu sĩ gác, bay đại ung địa phương là không có tu sĩ đi lại. Diệp liên liên tại chỗ đứng đại khái có nửa chén trà nhỏ công phu, đột nhiên nàng hiện phát những cái đó gác nhập khẩu trúc cơ đệ tử như là đối mọi người nói gì đó giống nhau, hắn từ túi chữ vật lấy ra một cái thật dài phong bế thức ngọc ống trúc. Ông Trúc một đầu có một cái nho nhỏ không sai biệt lắm trẻ con ngón tay lớn nhỏ lỗ nhỏ, giờ phút này cái kia lỗ nhỏ ở diệp liên liên xem ra là phong bế trụ. Những cái đó Trúc cơ đệ tử ba người thành một đội, chia làm 10 cái tiểu đội. Cầm ngọc ống Trúc tay thống nhất đem lỗ nhỏ kia một mặt hướng ra ngoài, ba người vừa đi một bên dùng đem ngọc ông Trúc thượng lỗ nhỏ đấu võ. Theo linh lực thúc dục một đạo có mạ vàng sắc chất lỏng từ nhỏ trong động đầu phun ra tới. Mạ vang sắt chất lỏng quay chung quanh cái này bị bọn họ đào rộng ra tới tiểu ngoài núi bị phun rượu cái biến. Đãi bọn họ làm xong này hết thể 10 cái tiểu đội trúc cơ tu sĩ một lần nữa ở thông đạo chỗ tập hợp. Nhìn đến này diệp liên liên cả người phạm nổi lên khó. Nàng tuy không biết những cái đó trúc cơ tu sĩ phun chính là thứ gì, nhưng là chỉ cần thoáng phỏng đoán một chút liền không khó đoán được. Nếu ôn người nhà ở làm thực nghiệm trên cơ thể người, như vậy ở làm thực nghiệm quá trình giữa vì bảo đảm thực nghiệm thể cùng chung quanh hoàn cảnh sạch sẽ độ cùng thanh độ. Tổng yêu cầu áp dụng một ít thi thố. Mà những người đó sở phun chất lỏng không sai biệt lắm hẳn là tương đương với nước sát trùng. Diệp liên liên suy xét chính mình muốn hay không đi vào bên trong nhìn một cái, chỉ là thực mau nàng chính mình liền trước từ bỏ cái này ý tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản nàng trước mắt hàng đầu nhiệm vụ là tìm được thất liên côn nguyên tông đệ tử. Diệp liên liên đang muốn xoay người một lần nữa tìm điều ngã rẽ vào xem, chợt nàng cả người thân ảnh nhóng lên, ngay sau đó người liền biến mất ở tại chỗ. Ở nàng biến mất không lâu lưỡng đạo bóng người từ cái kia bảo hộ thông đạo bên kia lại đây bọn họ hai người mỗi người tay thắt một con đại ung cảnh tượng vội vàng đi qua diệp liên liên biến mất địa phương đại hai người đi xa sau diệp liên liên tử dược viên bên trong ra tới nàng hướng trên người chụp một chương ngũ giai thổ độn phù nói như vậy ngũ giai thổ độn phù nhưng hạ đạt dưới nền đất cây số nàng từ ngầm theo dõi trên mặt đất hai cái kim đan thần thức không có nàng cường hai người tuyệt đối phát hiện không được nàng tồn tại diệp liên liên một đường thổ độn theo dõi hai người Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là hai người nâng ung thẳng liền đi tới rồi hồi tiên cốc bên lạc nhật nhai Nàng nguyên bản liền đem sở hữu lực chú ý đều tập trung ở trên mặt đất kia hai cái nâng đại ung người Thế cho nên chờ nàng hiện phát chính mình một chân đều đã treo ở vách đá thượng khi nàng mới dọa ra một thân mồ hôi lạnh Vội vàng đem chân rụt trở về làm chính mình oa trên mặt đất bên trong Tiếp tục dùng thần thức theo vào mặt đất thượng kia hai cái kim đan tu sĩ Lạc nhật nhai bên cạnh có một tòa nguy nga tùng nhuận cung điện liền chiếm địa diện tích tới nói nó cơ hồ cùng bọn họ côn nguyên tông lưu vân phong trưởng môn đại điện giống nhau lớn nói lý lẽ tới nói lớn như vậy một tòa cung điện không có khả năng không bị trải qua nơi này tu sĩ phát hiện nhưng cố tình tứ đại gia tộc người đem này ngồi cung điện kiến ở lạc nhật nhai mặt trái thêm chi có trận pháp thêm vào bởi vậy nó cũng liền không có bị từ lạc nhật nhai chính diện trải qua tu sĩ phát hiện hai gã kim đan nâng ung dảo bước tiến lên trong cung điện đầu diệp liên liên thông qua thần thức thấy được cung điện bên trong tình huống Nơi này không có hoa lệ ghế dựa, không có tinh mỹ hoa văn trang sức, càng thêm không có nửa điểm thiên tài địa bảo bóng dáng. Nó sở hữu chính là từng hàng bị mã chỉnh chỉnh tề tề bạch ngọc bàn đá. Mỗi trương bạch ngọc bàn đá nằm một cái tàn khuyết không được đầy đủ tu sĩ. Bọn họ có nam có nữ, bọn họ trong mắt còn có thể dùng, ngực còn ở phập phòng làm hô hấp vận động, hết thể hết thể đều ở cho thấy bọn họ còn sống. Nhưng mà bọn họ có chút thiếu hụt hai chân, có thiếu hụt đôi tay, có thiếu hụt thân thể. Cẳng có bụng bị khai một cái miệng to chỉ là đầu khí quan đều đã không thấy, do đó sử nằm ở bạch ngọc trên bàn đá cái kia tu sĩ bụng khô quát xuất hiện một cái rất lớn ao hãm. Hai gã nâng ung kim đan hoàn toàn không biết chính mình đã bị theo dõi. Hai người nâng đại ung thẳng đến đi tới lớn nhất kia trương bạch ngọc bàn đá trước, toàn bộ cung điện nội cũng chỉ có này bàn bạch ngọc trên bàn đá người là hoàn chỉnh. Không nói hoàn chỉnh còn chưa đủ chuẩn xác chính chuẩn xác tới nói hắn phi thường hoàn mị không tì vết. Lao tổ. giáp cấp nhất hào trái tim cùng giáp cấp số ba linh căn chúng ta mang lại đây tên kia vẫn luôn vây quanh bạch ngọc bàn đá không cho những người khác đụng vào nguyên anh láo giả nhìn thoáng qua đứng ở khoảng cách bạch ngọc bàn đá còn có 5 bước xa hai gã kim đan hắn lạnh lùng nói đồ vật bông các ngươi hai cái có thể rời đi đúng vậy hai gã kim đan cung kính mà cầm trong tay một đường thác lại đây hắc men gốm đại ung cẩn thận đặt ở trên mặt đất lúc sau hai người không người sau này lui hai bước lúc sau hai người ở ngồi dậy xoay người chuyển tới cung điện Hai người đi rồi tên này đầu bạc thưa thất tuổi già sức yếu nguyên anh tu sĩ tay nhất chiều, liền đem kim đàn tu sĩ lưu lại hai cái hắc men gốm đại ung hút tới rồi bạch ngọc thạch đài bên. Lão giả khô khốc tay giống như là ở vớt ve một kiện hắn yêu nhất bà bối, từ đầu đến chân vớt ve đi xuống. Trong miệng lẩm bẩm nói, nhanh, nhanh, chỉ cần đem trái tim cùng linh căn chuyển rời đến thân thể này bên trong, như vậy nó sẽ là hoàn mỹ nhất không rảnh vật chứa. Thực mau lão phu ta liền có thể như phượng hoàng Niết bàn giống nhau đạt được tân sinh chỉ cần lại cấp lao phu trăm năm thời gian cửa này rời đi thủ đoạn lao phu tất nhiên là có thể hoàn toàn nắm giữ đến lúc đó chẳng sợ trên đại lục sở hữu tu chân môn phái người toàn bộ nghèo túng ta ôn ra cuối cùng là sừng sững không ngã diệp liên liên đoa dưới mặt đất thần thức lại là vẫn luôn lưu tại trong cung điện đầu nhìn bên trong lão giả tình huống này đây vị này lão giả thấp giọng tự nói cũng bị nàng nghe được thông qua hắn nói nàng không khó lý giải lão giả lời nói trong đó ý tứ Nói trắng ra là đó chính là chỉ cần ôn ra có người nắm giữ cửa này thông qua không ngừng trộm tới bên ngoài tu sĩ. Từ bọn họ trên người lấy đi hoàn mỹ nhất một bộ phận thân thể khí quan. Lúc sau dùng này đó hoàn mỹ thân thể khí quan tự hành ghép nối ra một cái tươi sống hoàn mỹ thân thể. Chỉ cần xác định thân thể này có thể như người bình thường giống nhau hành động lên. Như vậy ôn ra những cái đó trốn đi thọ nguyên gần đổ cổ nhóm hoàn toàn có thể thông qua đoạt xá này một cái lộ. Vẫn luôn vô Hạn chế mà sống sót. Hơn nữa. Này đó thân thể là từ chính bọn họ chế tạo ra tới. So sánh với đi đoạt xá một bộ sẽ phản kháng tu sĩ thân thể, chính mình chế tạo ra tới dịu ngoan thân thể mới là an toàn nhất. Rốt cuộc, người trước ở đoạt xá quá trình bên trong có bị phản đoạt xá tỷ lệ xuất hiện, mà người sau, nó là bị tu sĩ chế tạo ra tới, nó trừ bỏ thuận theo liền không có lựa chọn phản kháng quyền lực, từ nào đó góc độ đi lên chúng nó cũng bất quá là con rối mà thôi. Ở diệp liên liên suy nghĩ bay loạn thời điểm, trong cung điện lão giả đã đem trong đó một cái hắc men gốm đại ung mở ra đem tay dò xét đi vào đại hắn lại vươn khi trong tay nhiều một viên đang ở bang bang nhảy cái không ngừng tươi sống trái tim hắn cẩn thận đem trái tim rời đi tiến bạch ngọc thạch thượng thân thể trên không kia khối thân thể ngực là chống không lão giả dùng linh lực nâng lên trái tim một chút chậm rãi rớt xuống đến cái kia đã mở miệng ngực diệp liên liên không dám làm chính mình thần thức giữa lão giả thân cận quá rốt cuộc nàng tuy thần thức mạnh hơn nguyên anh nhưng bản chất nàng chính là một cái tiểu kim đan một cái không chú ý bại lộ chính mình như vậy, lão giả kế tiếp sắp sửa làm cái gì kia nàng liền cái gì cũng nhìn không tới. Diệp Liên liên cứ như vậy đứng xa xa nhìn lão giả đem trái tim để vào bạch ngọc thạch đài trong thân thể sau, trong tim mặt trên thiết hạ một cái nàng sở không có gặp qua trận pháp, lại an trí hảo trái tim sau hắn lại đem một cái khác hắc men gốm đại ung đổ vật đem ra. đó là một cái màu xanh biếc, loé ánh sáng nhạt một cái linh căn. không cần hoài nghi, đó là một cái thượng phẩm đơn hệ mục linh căn. ôn ra người nếu tưởng đoạt xá sau còn có thể luyện đan lựa chọn tốt nhất chính là bắt giữ một linh căn tu sĩ đưa bọn họ trên người một linh căn loại bỏ xuống dưới cuối cùng ấn ở bọn họ chế tạo ra tới vật chứa bên trong lão giả đem một linh căn an chí tiến bạch ngọc trên thạch đài trong thân thể sau không biết chạm được bạch ngọc thạch đài nơi nào trong nháy mắt toàn bộ bạch ngọc thạch bay lên khởi từng đạo trận văn lúc sau toàn bộ thạch đài bị trận pháp vây quanh lên sử trận pháp ngoại người vô pháp nhìn đến trận pháp bên trong tình huống Diệp Liên liên yên lặng mà tiếp tục ngồi xổm dưới nền đất, vì có thể nhìn đến lúc sau kia khối thân thể sẽ thế nào, nàng đã đổi quá một lần trên người thổ đột phụ. Lại là nửa canh giờ qua đi, Bạch Ngọc trên thạch đài trận pháp triệt hồi, ngay sau đó mặc kệ là thân ở cung điện nội người vẫn là Diệp Liên liên, ánh mắt mọi người đều tụ tập tới rồi cùng cái điểm. Không biết qua bao lâu, Bạch Ngọc trên thạch đài người đột nhiên mở mắt, theo sau hắn cả người đột nhiên ngồi dậy. Mọi người ở đây cho rằng hắn bước tiếp theo còn sẽ có động làm khi hắn liền vẫn không nhúc nhích như đầu gô giống nhau. Nhìn bạch ngọc trên thạch đài người cặp kia tan giã đồng tử, Diệp Liên Liên liền biết trước mắt người này nó cũng cũng chỉ có thể bị xưng là con dối, nó không có nhân loại tư duy, nó duy nhất giá trị chính là đảm đương tu sĩ một cái vật dẫn. Đến nơi nó sử dụng thời gian là nhiều ít năm, lại hoặc là nó có không trở thành một cái hoàn mỹ vật dẫn, này đó đều còn phải kế tiếp thực nghiệm lại xem. Diệp Liên Liên có khả năng nghĩ đến sự tình Lão giả cũng có thể nghĩ đến. Hơn nữa hắn hành động lực còn phi thường cường. Lão giả không giả người khác tay chính mình dùng linh lực nâng bạch ngọc trên thạch đài người liền sau này điện phương hướng đi đến. Diệp Liên Liên trơ mắt nhìn Lão giả thân ảnh biến mất ở phía sau điện phương hướng mà không thể động. Không có cách nào, nàng thân thức nhiều nhất chỉ có thể đi theo Lão giả phía sau đi đến đi thông sau điện hành lang giải khẩu. Nếu nàng còn muốn xem Lão giả cùng cái kia người tình huống nói phải cùng qua đi. Đương nhiên nàng cũng là chuẩn bị làm như vậy, đã có thể vào lúc này một tiếng vang lớn tự hồi tiên cốc phương hướng chuyển đến. Nơi này là lạc nhật nhai khoảng cách hồi tiên cốc vẫn là có một khoảng cách, này đây cách xa như vậy bên này người còn có thể cảm nhận được từ dưới lòng bàn chân trên mặt đất chuyển đến hơi trấn cảm. Có thể nghĩ hồi tiên cốc bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì uy lực nổ mạnh. Mà như vậy cảm giác thân ở dưới nền đất diệp liên liên muốn so trên mặt đất người tới càng thêm thân có cảm thụ. địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư 432 đại ác hồi tiên cốc bên kia truyền đến động tĩnh thực mau liền khiến cho lạc nhật nhai bên này người cảnh giác mà liên ở bên này cung điện nội làm tay đấm lại hoặc là đồ đệ tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hoàng chi sắc khi phía trước cái kia nâng người đi hướng sau điện lão giả lại lần nữa phản trở về chẳng qua lúc này đây hắn hai tay chống chân hiển nhiên là đem hắn kia tinh quý đại bảo bồi cấp an trí thỏa đáng. Lao giả sắc mặt phi thường khó coi, thông qua thần thức Diệp liên liên từ hắn mặt bộ biểu tình bên trong thấy được kinh hoàng, lo âu, không cam lòng, cùng với cuối cùng âm ngoan độc ác. Đối với Lao giả trong lòng suy nghĩ chuyển biến Diệp liên liên hoàn toàn không có ngoài ý muốn. Nếu biết làm ra như vậy sự phát sinh sẽ bị toàn bộ tu chân giới tu sĩ tập thể thảo phạt lại vẫn là làm như vậy, có thể tưởng tượng ra những người này đối với không muốn chết chấp niệm có bao nhiêu sâu. Thế cho nên làm cho bọn họ hạ quyết tâm đem mỗi cái sông vào hồi tiên quốc tu sĩ trực tiếp giết người diệt khẩu. Lại hoặc là bắt giữ lúc sau trở thành bọn họ tiếp theo cái thực nghiệm thể, vì bọn họ những người này bất tử thực nghiệm phụng hiến ra một tia lực lượng. Các ngươi những người này toàn bộ đều tập trung đến sau điện đi sau đó đem trận pháp mở ra, không có Lao Phu cho phép không được tự mình đem trận pháp thu hồi. Đều có nghe hay không? lão giả ngữ khi không tốt nói, dường như trước mắt cái này mấu chốt nếu ai có lá gan ngoi đầu cùng hắn làm trái lại. hắn cái thứ nhất kết quả đối phương bất quá thực hiển nhiên có thể ở đại điện trung hôn không có một người đầu góc là có hố nếu là có bọn họ sớm đã thành này bạch ngọc trên thạch đài trong đó một khối sẽ không động lại còn sống thân thể mọi người đều là túi đầu hành lễ cùng kêu lên xưng là nhìn theo lão giả đi xa bóng dáng diệp liên liên ngay sau đó liền tưởng hướng về phía hắn phương hướng đuổi theo chính là nàng mới vận khởi linh lực thân thể cứng lại chợt nàng nhớ tới một chuyện diệp liên liên mắt hạnh lập loẹ tưởng lý đánh lên tính toán Chỉ là cũng không biết nàng quyết định này có thể hay không được rồi. Diệp Liên Liên do dự một lát, nhưng ngay sau đó nàng thay đổi phương hướng đi theo đám kia đã thu thập hảo trước điện ôn người nhà hướng về sau điện đi đến. Ở Diệp Liên Liên đi theo những người này đi vào sau điện không lâu, không biết là đám người chỉ ai xúc động mở ra trận pháp cơ quan, lập tức toàn bộ sau điện bị một cái đại hình trận pháp sở bao phủ lên. Diệp Liên Liên thừa những người khác không chú ý khi theo sau đánh hôn mê một cái cùng chính mình thân hình không sai biệt lắm một cái trúc cơ đệ tử. Mang theo hắn tiến vào dược viên Nàng làm ô mặc nhìn người này Nếu là trên đường người tỉnh cũng đừng khách khí Một gậy gộc tiếp tục đem người đánh vựng Mà nàng tắc đem vừa mới từ cái này Bị nàng lót tới nhân thân thượng mặc ở nhất ngoại Một tầng áo ngoài cấp xuyên đến chính mình trên người Bộ hảo áo ngoài diệp liên liên một lần nữa Đem chính mình nữ tu đuối tóc đánh tan một lần nữa Sơ thành một cái đạo sĩ đuối tóc Cuối cùng đem chính mình mặt bôi đen hai cái sắc hảo Đối với thủy kính như là xác nhận giống nhau vội vàng quét hai mắt. Xác định chỉ cần không chính mình muốn chết muốn ngoi đầu nói, trên cơ bản người khác hẳn là sẽ không đem lực chú ý rơi xuống trên người nàng sau nàng mới trong lòng có tự tin. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa Diệp Liên liên tìm đúng thời cơ ra dự viên, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là cái này sau điện bên trong linh dược hương vị còn muốn nùng liệt. Diệp Liên liên tử gây mũi linh dược hương vị chung nghe ra vọng nguyệt hoa mùi hoa. Không biết nó tới lai lịch mỗi người ở nghe được vọng nguyệt hoa tên này sẽ cảm thấy nó rất ím hay. Chính là nó sở phát ra mùi hoa lại này quái vô cùng, nhưng ai làm nó mùi hoa có đuổi trùng lắm dùng, này đây trong nhà có linh điền trên cơ bản đều sẽ loại thượng một hai cây tới đổi trùng, chẳng sợ vọng nguyệt hoa hương vị cùng buồn cầu trồng chất ở bên nhau qua rất dài một đoạn thời gian lên men thứ đồ kia hương vị đặc biệt giống. Nghe vọng nguyệt hoa hương vị diệp liên liên trong lòng đoán sườn nơi này hẳn là chính là đặt quan trọng vật thí nghiệm địa phương đi. sen lẫn trong trong đám người, đi theo đội ngũ đi vào sau điện bên trong. tiếp theo diệp liên liên liền bị sau trong điện bài trí cấp khiếp sợ tới rồi sau trong điện không gian trên cơ bản là có thể bị đả thông tường thể đều bị đả thông không thể đả thông đổi thành cao lớn viên cột đá chống đỡ ở nơi đó dư lại sở hữu trong không gian toàn bộ bị chỉnh tề sắp hàng nàng phía trước ở phía trước điện chỗ đã thấy bạch ngọc thạch đài chẳng qua này đó bạch ngọc thạch đài bên trong là trống rỗng nơi đó đầu thịnh phóng không hiểu rõ màu hổ phách chất lỏng cùng với một bộ nhân loại thân hình diệp liên liên theo tư duy lo tưởng đi xuống Nếu vọng nguyệt hoa đều có nàng suy đoán những cái đó màu hổ phách chất lỏng hẳn là cùng loại dinh dưỡng dịch, lại hoặc là chữa trị dịch, lại không tới chính là chống phân hủy dịch linh tinh chất lỏng. Đương nhiên cũng có khả năng nàng suy nghĩ hiệu quả loại này màu hổ phách chất lỏng đều cũng bị. Xuyên thấu qua bạch ngọc thạch đài diệp liên liên nhìn đến những người này thể nam nữ đều có, nàng cũng cũng chỉ là ở những cái đó mặt trên thô thô phiết liếc mắt một cái nhưng là qua. Không vì cái gì nguyên nhân đơn giản là những cái đó ở bạch ngọc thạch đài an tĩnh nằm nhân thể bọn họ đều là thống nhất không có mặc quần áo. Tuy rằng nàng đang nhìn có bạch ngọc thạch cách trở do đó xử nàng ở nhìn đến bạch ngọc thạch bên trong nhân thể khi đối phương đã rất mơ hồ. Nhưng là, nhưng là, không mặc quần áo thân thể, ai còn sẽ ngốc đến phân không ra giới tính tới. Diệp Liên Liên ở trong lòng yên lặng thô tính một phen cái này sau trong điện có bao nhiêu bạch ngọc thạch đài, nhưng mà này tính toán nàng người liền có chút áp lực sẽ lớn. Cùng lúc đó nàng trong đầu toát ra một vấn đề. Nếu là nàng đem này đó thân thể đều cầm đi, thiên đạo có thể hay không đem ôn người nhà làm những việc này quay đầu lại đều tính đến nàng trên đầu tới. Như vậy tưởng tượng Diệp liên liên hoảng hốt. Nếu là đổi thành khác thiên đạo khả năng còn sẽ không như vậy tính, nhưng hiện tại thương vân giới cái này sủng nữ chủ đến biên không thiên đạo, nàng cảm thấy nàng yêu cầu tam tư một chút. Chính là đi, nàng nếu là lần này không sợ nói, ai biết lần sau chính mình còn có thể hay không gặp gỡ chuyện như vậy. Rốt cuộc có thể giống ôn ra như vậy vì sống lâu lâu dài dài cái gì hung tàn sự tình đều làm được tu sĩ ở tu chân giới là thật sự quá ít thế. A cũng không thể nói như vậy, so ôn ra hung tàn tu sĩ đương nhiên là có. Bất quá trên cơ bản những người đó chỉ biết suy xét cá nhân, mà không phải giống ôn ra những người này nghĩ như thế nào đem bắt sống tu sĩ tới chế tạo ra một bộ có thể chịu tải chính mình vật dẫn như vậy thực nghiệm trở thành là gia tộc nhân viên vĩnh sinh bất tử sự nghiệp. Nếu thật sự bị bọn họ như vậy làm đi xuống. Nàng cảm thấy ra không được mấy thế hệ, sợ là này tu chân giới tu sĩ đều phải tử tuyệt đi. Rốt cuộc từ phía trước nàng chỗ đã thấy ôn ra những người này chế tạo một bộ thân thể còn muốn kén cá chọn canh gì gì đều phải hoàn mỹ nhất liệu tính. Một bộ hoàn mỹ vật chứa sau lưng là từ mấy cổ hay là mấy chục cụ bất đồng tu sĩ trên người khí quan ghép nối mà thành. Thay lời khác tới mô một bộ vật chứa trên người nó có mười mấy hơn hai mươi điều tu sĩ sinh mệnh. Nghĩ tới nghĩ lui rồi dám nửa ngày. vì nàng kia hai cái dưỡng hồn một bên trong kia một đại bang tử tàn hồn cùng với nhà nàng a phượng tiểu ngư hảo lão công triển bằng bằng nàng khẽ cắn môi quyết định vẫn là đem nơi này này đó thân thể toàn bao tất ý này đó bị ôn ra kia bọn kẻ điên thiết đi thiết đi lại lần nữa đua tổ lên thân thể đã không xem như cá nhân đi chẳng sợ bọn họ còn tàn lưu một chút mỏng manh ý thức nhưng như vậy ý thức có thể làm cho bọn họ làm gì Chứ bỏ chờ thân thể hư thối có mùi thối cùng nó cùng nhau hóa thành thế gian này bụi đất ngoại vậy chỉ có thể chờ đương người khác vật dẫn nhìn trước mắt này một đại bang tử đổ ở phía sau điện cổng lớn ra bên ngoài nhìn xung quanh ôn người nhà diệp liên liên đem chính mình thần thức hoàn toàn triển khai sau đó ở mọi người lực chú ý đều đặt ở ngoài cửa đầu khi thần thức quấn sau trong điện sở hữu bạch ngọc thạch đài đem chúng nó toàn bộ thu vào dược viên bên trong một mảnh trên đất trống nguyên bản nàng kỳ thật là muốn đem chúng nó thu được thiên địa ấn bên trong nhưng tưởng tượng nàng sợ không gian đem nàng mang đi vào vật dẫn nhóm trở thành là đồ ăn đem này cấp cắn ướt kia nàng đã có thể thật sự không trâu ngồi đi khóc đi Làm xong này hết thảy, Diệp Liên Liên sắc mặt không quá đẹp. Dù sao cũng là lập tức dùng thần thức cuốn gần mau 200 cái bạch ngọc thạch đài, đầu sẽ đau kia thực bình thường. Diệp Liên Liên nguyên bản tính toán là tiếp tục xen lẫn trong nhóm người này bên trong, nhưng nàng sai đánh giá chính mình năng lực, không có cách nào. Nàng người trực tiếp tiến vào trong không gian đi hoán một chút đi, bằng không nàng cảm thấy kế tiếp cùng ôn ra đối chiến nàng sợ là kiên trì không đi xuống. Diệp Liên Liên tiến vào không gian sau tất nhiên là không biết ở nàng cả người biến mất lúc sau. Ôn ra con cháu đang xem trận pháp bên ngoài không có gì người đãi bọn họ xoay người liền chuẩn bị đi vào sau trong điện đầu tùy tiện tìm cái góc nghỉ ngơi khi nhìn trống giống liền nửa khối bạch ngọc thạch đài Toái cha đều không có lưu lại sau sau điện, mọi người trên mặt có một sát thống nhất xuất hiện mờ mịt, nhưng mờ mịt lúc sau mọi người toàn bộ hoảng sợ lên. Ở mọi người mãn sau điện chạy cùng tìm kiếm không có kết quả sau, mọi người trên mặt mờ mịt bị một mảnh tĩnh mịch sở thay thế. Tia 189 khối thân thể chính là bọn họ ôn ra gần 300 năm tới lớn nhất thành quả, hiện giờ này 189 khối thân thể toàn bộ biến mất không thấy, hơn nữa là ở bọn họ đi vào nơi này lúc sau, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng việc này một khi hội báo bọn họ sẽ nên đón lao tổ tông nhong tia 8 ngày lửa giận. Chết vẫn là tiếp theo, nếu là bắt lấy bọn họ những người này một lần nữa tới chế tạo vật dân nói, kia chính là so trực tiếp đã chết còn muốn đáng sợ thượng vạn lần sự tình. ngắm lại trước đem chính mình thần thức hủy diệt biến thành một cái cái gì cũng sẽ không ngốc tử sau đó tùy ý người khác đem này bắt lại ấn ở bạch ngọc trên thạch đài rót hạ đại lượng nước thuốc cuối cùng lại là phân chi giải phẫu cùng người khác các khí quan tạo thành một khối tân vật dẫn cung lão tổ tông nhóm thần hồn tiến vào trở thành một cái tân sinh tu sĩ càng là tưởng sau điện bên trong những người này tinh thần liền gặp phải hỏng mất ta chúng ta trốn đi trong đám người đầu không biết là ai trước thấp thấp ra tiếng nơi này là lạc nhật ngay Xuống núi duy nhất đường ra liền ở hồi tiên trong cốc, chúng ta là trốn không thoát đâu. Lại có một người run rẩy thanh âm nói. Nhưng chúng ta tổng không thể lưu lại nơi này chờ bị trở thành thực nghiệm thể đi. Lại một thanh âm vang lên, trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng, nhưng tuyệt vọng lúc sau lại là điên cuồng. Sau trong điện 189 cụ vật dẫn toàn bộ đã không có, tuy rằng này cùng chúng ta không có gì quan hệ, chính là Lao Tổ Tông nhóm tuyệt đối sẽ không nghe chúng ta giải thích, ta không muốn chết ta phải rời khỏi nơi này. Mắt thấy người nọ đã có muốn đi đóng cửa trận pháp xúc động, lập tức liền có mấy người đem người cấp kéo lại. A hào ngươi trước đừng kích động, chính là rời đi chúng ta cũng muốn trước hết nghĩ cái thoát đi đối sách không phải, giống ngươi như vậy không đầu không đuôi chạy ra đi, nếu như bị các trưởng lão bắt được chỉ có chết phân. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ta biết một cái tiểu đạo đó là đi thông lạc nhật nhai thất bộ. Đột nhiên có người nhược nhược ra tiếng. Không được, lạc nhật nhai hạ bị chúng ta ném xuống đi nhiều ít thất bại phẩm. Ai có thể bảo đảm những cái đó thất bại phẩm có hay không tất cả đều chết, nếu là gặp gỡ nguy hiểm chúng ta làm sao bây giờ? Có người phản đối. Tổng so lưu lại nơi này liền một đường sinh cơ đều không có tới hảo đi. Hảo, chúng ta đều đừng xảo. Bằng không như vậy, chúng ta trước đem trận phát đóng, là lưu là đi cuối cùng có thể đi đến nơi nào, sống hay chết toàn bằng từng người vật khí. Này, này sao lại có thể? Kia còn có thể làm sao bây giờ? Các ngươi cho rằng chúng ta nhiều người như vậy có thể toàn bộ đi ra hồi tiên cốc sao. Chỉ này một câu, là nguyên bản còn tính toán ôm đoàn lại hoặc là gặp được nguy cơ đem đồng đội đẩy ra đi chắn kiếm người tính sai. Mọi người đều trầm mặc xuống dưới không khí lần nữa hàng đến băng điểm, không biết qua bao lâu thời gian trong đám người không biết là ai đóng cửa sau điện trận pháp, mọi người đi ra trận pháp. Các vị nếu còn có mệnh, ngày nào đó tái kiến. Diệp Liên Liên ở ôn ra tử đệ tan đi lúc sau không lâu liền từ không gian nội ra tới. Nàng giờ phút này thần thức ở phục đan dược sau còn có một ít không thoải mái, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn nàng là không thể lại như phía trước như vậy không cần tiền sử dụng chúng nó. Ra sau điện diệp liên liên lại đi rồi đến trước điện, nàng đang chuẩn bị đi luôn là lúc bước chân một đốn, cầm lưu ảnh thạch chạy tới trước trong điện mặt. Trước trong điện bạch ngọc trên thạch đài, như cũ bãi một bộ phó tàn khuyết không được đầy đủ thân thể. Nàng cầm lưu ảnh thạch vây quanh trước điện ký lục một vòng. Lúc sau ở trước khi đi không khỏi ôn người nhà sẽ làm ra hủy thi diệt tích hủy diệt dấu vết loại chuyện này tới, nàng dứt khoát ở phía trước điện bày ra một cái từ ba cái lục giai trận pháp sở hợp thành bộ trận ra tới. Kể từ đó, ôn gia muốn ở trước tiên xử lý bên này kêu cũng đến tiêu tốn vừa lật công phu, mà nàng tin tưởng ở ôn gia phí công phu thời gian tống bạch hà đám người cũng nên tìm ôn người nhà hành tích đuổi theo lại đây. Làm xong này hết thảy, Diệp Liên liên ấn con đường từng đi qua hướng về hồi tiên cốc phương hướng phản hồi. Chẳng qua lúc này đây nàng cũng không lại từ ngầm đi, mà là quang minh chính đại trên mặt đất nhanh chóng đi qua. Đến không phải nói nàng có bao nhiêu lớn mật mà là lạc nhật nhai thông đến hồi tiên cốc duy nhất trên đường nàng hoàn toàn không có xem một nửa cái ôn người nhà bóng dáng. Bởi vậy có thể thấy được, ôn người nhà hơn phân nửa nhân hồi tiên trong cốc kia một vang lớn bị hấp dẫn qua đi. Đương diệp liên liên người rốt cuộc đi vào tiến vào hồi tiên cốc lối vào khi, rất xa nàng thấy được Tống Bạch Hà thân ảnh. Nàng đang muốn hướng Tống Bạch Hà với tay. Khỏe mắt dư quang lại thấy được đi theo hắn phía sau cố minh, giác, liếu vừa ý cùng với tiền sách, chu vân hòa, nhạc nhiễm, nô tiểu Thiên, viên hầu 5 người, có thể nói bọn họ người tất cả đều tụ tập tề. Diệp liên liên phi thân tiến lên, đầu tiên là nhìn thoáng qua bọn họ sắc mặt, thấy trừ bỏ sắc mặt khó coi một chút mọi người đều không có bị thương. Nàng đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau hỏi, tống sư minh, phía trước hồi tiền trong cốc kia thanh vang lớn chính là các người làm ra tới. Tống Bạch Hà vỗ vỗ trên tóc bùn đất cùng nhỏ vụn hòn đá nhỏ, hắn đầy đầu hắc tuyến đối Diệp Liên Liên giải thích nói, không phải chúng ta bên này người làm. Diệp Liên Liên đã hiểu, đó chính là cố hạ vũ bên kia người làm. Nhưng theo sau nàng vẻ mặt khó hiểu, cố sư huynh bên kia chính là đã xảy ra chuyện gì. Náo ra như vậy đại động tinh hắn liền không lo lắng lúc sau đối tứ đại gia tộc điều tra sao. Ngươi vấn đề này vẫn là chờ đụng tới bọn họ chính ngươi đi hỏi đi, chúng ta lại đây phía trước cũng bất quá là cùng bọn họ chạm vào cái mặt Tống Bạch Hà nói, dứt lời, hắn tầm mắt dừng ở Diệp Liên liên phía sau kia hai điều ngã rẽ, nơi này không phải nói chuyện trông ngồi, ngươi phía trước từ nào điều trên đường trở về. Chúng ta trước tìm một chỗ trốn một trốn nhìn xem tình huống lại nói. Diệp Liên liên một lóng tay phía sau bên tay trái kia một cái nói tiểu đạo nói, ta phía trước đi theo ôn ra một người kim đan tu sĩ đều này tiểu đạo, này nói tiểu đạo cuối là lạc nhật nhai bối phong, lại đi phía trước liền không có lộ, dư lại cái kia ta còn không có tới cấp qua đi nhìn xem. Này đây cũng liền không được biết rồi. Tống Bạch Hà nói, chúng ta đây liền đi phía bên phải cái kia nói đi địa chỉ ép miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. 433, hố. Kế tiếp lộ Diệp Liên Liên rất là tự động đứng ở Tống Bạch Hà, cố minh giác, dương khả tâm này ba cái nguyên anh tu vi nhân thân sau đi theo đi, cố minh giác cố ý thả chậm một ít tốc độ cùng Diệp Liên Liên sóng vai mà đi. hắn ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào phía trước lời nói lại là đối diệp liên liên nói ngươi sát mặt có điểm khó coi chẳng lẽ là bị thương diệp liên liên dưới chân tốc độ bất biến nàng cũng cũng không có gì giấu dếm đúng sự thật nói ôn ra những người đó ở lạc nhật nhai mặt trái kiến một trước một sau hai tòa cung điện ta ở nơi đó cầm một chút đồ vật thuận tiện lấy lưu ảnh thạch ký lục xuống dưới đại sư huynh ngươi nếu là có hứng thú nói chờ một chút tìm cái ẩn nấp địa phương ngươi thẳng tìm chính mình xem đi cố minh Giác dưới chân một đốn Nhưng ngay sau đó hắn lại như thường hành động lên. Hắn từ diệp liên liên trong giọng nói nghe ra nàng không nghĩ nói chuyện ý tứ. Không đối cũng không có nói như vậy, cùng với nói nàng cố tình tránh đi không nói đến không bằng nói nàng không nghĩ chính mình mở miệng nói nàng ở lạc nhật nhai thượng nhìn thấy gì, cho nên dứt khoát làm cho bọn họ trực tiếp lấy nàng lưu ảnh xuống dưới lưu ảnh thạch chính mình đi xem. Chúng ta mấy cái ở tách ra lúc sau, đều ở từng người tuyển đi lối rẽ cuối phát hiện hắc men gốm đại ung, nơi đó mặt cố minh rắc rừng một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói Nơi đó mặt Trang tất cả đều là tu sĩ thân thể một bộ phận. Hắn không nói ra lời là hắn đi cái kia lối rẽ cuối những cái đó. Hắc men gốm đại ung sở Trang toàn bộ đều là một đám bị áp đặt cắt bỏ tu sĩ đầu người. Bọn họ bị ngâm mình ở không rõ chất lỏng bên trong. Một đám đều nhắm mắt lại. Nhưng mà quỷ dị chính là bọn họ thế nhưng lại đều còn có thể hô hấp. Bọn họ vẫn là tồn tại. Ta cái kia lối rẽ cũng là như thế. Diệp liên liên nói đơn giản nói. Lúc này ở phía trước mở đường Tống Bạch Hà cùng với đi theo hắn phía sau dương khả tâm đều đột nhiên dừng bước chân. Tống Sư Minh, như thế nào dừng lại? Diệp liên liên nghiêng người hỏi. Tống Bạch Hà không nói gì, hắn nâng lên tay hướng về bọn họ sờn nghiêng phương chỉ qua đi. Đứng ở Tống Bạch Hà phía sau mấy người sôi nổi nhô đầu ra, tầm mắt theo hắn sở chỉ ra phương hướng nhìn qua đi. Nhưng mà bọn họ chỉ tới cấp hướng Tống Bạch Hà sở chỉ phương hướng nhìn hai mắt phải vội vội vàng vàng từng người tàn ra. miễn cho bị kia đen tuyền lại mang theo tanh hôi không rõ dịch nhảy phun tung tóe một thân đây là thứ gì thế nhưng có như vậy cường đại ăn một lực dương khả tâm nhíu mày hỏi ra thanh nàng tầm mắt nhìn chầm chầm khoảng cách nàng dưới chân bất quá một tấc thổ địa bất quá là nho nhỏ vài giọt màu đen dịch nhảy phun tung tóe đến nơi đây nơi này thổ địa liền lập tức nhiều ra một cái thành niên nam tử tay cầm khởi nắm tay giống nhau lớn nhỏ ao hãm đi xuống lỗ nhỏ diệp liên liên cầm một cây trên mặt đất nhặt được cảnh khô rảo rảo bên cạnh lỗ nhỏ sau một lúc lâu nàng nói thoạt nhìn hẳn là huyết chỉ không biết nói nó rốt cuộc đã trải qua cái gì mới từ đỏ tươi nhan sắc biến thành hiện tại bộ dáng này nơi này đầu mang theo ăn mòn tính cực cường kịch độc các ngươi đều chú ý một chút đừng làm nó dính vào chính mình trên người ngươi biết đây là cái gì độc một bên cố minh giác hộ ở diệp liên liên chung quanh hắn túi lầu hỏi diệp liên liên lắc đầu ta sao có thể biết chẳng qua nó làm ta nhớ tới cùng loại độc bất quá chúng độc cũng không phải là ta mà là lục quánh lao tổ kia độc kêu sống mơ mơ màng màng Cho dù sau lại lục gánh lao tổ giải độc, nhưng nàng tu vi rất một cái tiểu cảnh dai không nói, sau này nếu vô cơ duyên, tu chân một đường cơ bản xem như chặt đứt. Diệp liên liên đơn giản giải thích một chút, theo sau nàng chuyển tới chính đề, nàng nói, tóm lại, mọi người đều tiểu tâm một chút. Vứt bỏ trong tay sắp bị ăn mòn đến đầu ngón tay cảnh khô, diệp liên liên vô vô tay đứng lên, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Nàng nhìn ra xa một chút phía trước, lại đi phía trước đi chính là hoàng thổ mà, từ thị giác đi lên nói. đã không có bụi cây cỏ dại che đậy bọn họ tầm nhìn càng thêm rộng lớn nhưng tựa hồ nơi này có thứ gì rõ ràng ở cản trở bọn họ đường đi những cái đó dịch nhảy là từ cái kia phương hướng bắn ra tới đi dương khả tâm tay một lóng tay nàng hữu nghiêng phương nói mọi người theo nàng sở chỉ phương hướng xem qua đi cái kia phương hướng là một khối mảnh nhỏ sườn núi sườn núi thượng chủi lủi trừ bỏ hoàng thổ một chút thảm thực vật đều không có mọi người còn có thể nhìn đến ở sườn núi thượng có một cái lỗ nhỏ lỗ nhỏ chung quanh bám vào một tầng màu đen dịch nhầy không cần tưởng bọn họ cũng đều biết phía trước bọn họ chính là bị giấu ở sườn núi bên trong đồ vật cấp tập kích các ngươi đi trước nơi này ta tới giải quyết dương khả tâm lạnh lùng ném xuống lời nói mà nàng người đã dẫn theo trong tay trường kiếm hướng về triển núi phương hướng vọt qua đi tống bạch hà khỏe miệng vừa kéo hắn liền biết sẽ là như thế này diệp liên liên trộm viết liếc mắt một cái tống bạch hà sắc mặt theo sau nàng đem tầm mắt chuyển rời đến cố minh rác trên người đại sư minh Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Xem đội trưởng y tứ. Thống sư huynh hắn trị không được dương sư tỷ Xem đội trưởng y tứ. Diệp liên liên. Nàng cảm thấy chính mình áp chính là ở cùng một đài máy đọc lại đối thoại. Chúng ta đi. Tống Bạch Hà ba chữ cơ hồ là từ hàm răng bên trong bài trừ tới. Đội trưởng, chờ một chút. Đột nhiên tiền sách ra tiếng ngăn cả nói. ngươi phát hiện cái gì? Tống Bạch Hà bước chân dừng lại, do hỏi. Tiền sách một lóng tay phía trước vài cái góc độ. nói nơi này còn có mấy cái trên núi tống bạch hà như mày nói ý của ngươi là những cái đó sườn núi cũng có cái gì tiềm tàng ở bên trong tiền sách gật đầu tống bạch hà bung ra chính mình thần thức hướng về những cái đó sườn núi đảo qua đi thông qua thần thức hắn ở sườn núi bên trong nhìn đến một người đầu người nọ đầu làm như phát hiện hắn khoe miệng bứt lên một mặt quỷ dị mà lại vặn vẹo tươi cười ngay sau đó nó mở ra miệng đột nhiên hướng tống bạch hà thần thức cắn qua đi tống bạch hà chỉ tới vội vã thu hồi chính mình thần thức Mặt khác ở kia sườn núi bên trong che giấu cái gì hắn liền không được biết rồi. Tống Sư Minh, ngươi nhìn thấy gì? Diệp Liên liên tỏ mò hỏi. Tống Bạch Hà sắc mặt có chút không quá đẹp, ta thấy được một cái tu sĩ đầu, hắn phát hiện ta, lại còn có chuẩn bị ăn ta, thần thức. Tống Bạch Hà đang nói những lời này khi trong giọng nói mang theo không xác định, chính là từ vừa rồi tình huống tới xem, cái kia đầu là thật sự muốn ăn hắn thần thức. Gì? Viên hầu phát ra một tiếng nghi hoặc. Nơi này trừ bỏ này đó màu đen dịch nhảy mang ra tới thanh hôi vị, liền không có mặt khác khác hương vị sao. Diệp Liên Liên đột nhiên nghĩ đến củng cố Minh Ngọc ở ôn ra sau núi cấm địa tình huống, nàng tổng cảm thấy giống như có tình huống như thế nào bị nàng cấp xem nhẹ. Liên ở Diệp Liên Liên cực lực hồi tưởng bị nàng xem nhẹ sự tình khi, viên hầu thanh âm còn ở vang lên, tự mình nhóm đi vào hồi tiền cốc đến bây giờ, đi đến nơi nào cái này trong cốc không tràn ngập linh dược hương vị, chính là này khối địa phương. Lại là một chút linh dược hương vị đều không có chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Có lẽ là bọn họ sở sử dụng địa phương vậy là đủ rồi, cho nên liền không có tới soàn soạt cái này địa phương. Nhạc nhiễm đưa ra chính mình ý kiến. Không có khả năng. Viên hầu lắc đầu, bọn họ liền ở lạc nhật nhai mặt trái đều kiến cung điện, cùng nơi đó so sánh với này một khối đất trống không phải càng thêm thích hợp kiến cung điện sao. Trừ phi này khối địa nó không thích hợp. Mọi người trong lòng đều có số. Hơn phân nửa bọn họ nơi dưới nền đất có thứ gì? Đột nhiên, Diệp Liên liên hỏi, kia mấy cái thất liên đệ tử tìm được rồi sao? Tống Bạch Hà một đồn nói, ta ở những cái đó hắc men gốm đại ung tìm được rồi bọn họ đầu, bọn họ còn sống, nhưng là ta đem bọn họ đều giết. Mọi người đều là một trận cho mặc, sau một lúc lâu Diệp Liên liên nói, mặc dù ngươi không giết, chúng ta cũng cứu không được bọn họ. Ôn người nhà không biết dùng cái gì thủ đoạn đưa bọn họ thân thể phân ra lại còn có thể vẫn duy trì tồn tại hình thái. Mà như vậy hình thái nó có thể duy trì bao lâu, yêu cầu cái gì tới duy trì, này đó chúng ta cũng không biết. Không chỉ ta không cảm thấy đầu đều rời đi thân thể, như vậy tu sĩ còn có thể sống sót, ta cá nhân tương đối khuynh hướng chính là ôn người nhà cùng ma tu có cái gì liên hệ, khả năng ma tu bên kia có cái gì chúng ta sở không biết thủ đoạn có thể tạo thành trước mắt chúng ta chỗ đã thấy tình huống. Diệp liên liên đề tài vừa chuyển, nếu người đã cứu không ra, như vậy nàng tay một lóng tay phía trước tiểu sân núi nhóm. Chúng ta lại chỉnh điểm động tính ra tới nghĩ đến cũng nên không có gì vấn đề đi. Rốt cuộc tình huống nơi này cùng với chờ chúng ta trở về hướng tông môn bẩm báo qua đi lại khi trở về nhìn đến Ôn gia đã kết thúc bộ dáng, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Ngươi nói có phải hay không Tống sư huynh? Tống Bạch Hà như là hiện tại mới phát hiện Diệp Liên Liên cũng là cái không an phận chủ giống nhau. Hắn đau đầu xoa thái dương, tay hướng về phía nàng bãi bãi, nói, ngươi muốn làm gì liền làm gì đi. Diệp Liên Liên mắt hạnh lại, Từ nhẫn chữ vật lấy ra một tá tam giai lôi điện phù đồng thời còn không quên nhắc tới mọi người. Tống sư huynh ta muốn mở ra lưu ảnh thạch, như thế nào chúng ta này tính toán là ở làm tốt sự. Tục ngữ nói rất đúng, làm tốt sự nhất định phải lưu danh, bằng không người khác không phải bạo danh thay thế chính là đảo đánh người một bá. Cuối cùng cuối cùng ngược lại là liền chính mình làm cho trong ngoài không phải người. Tống Bạch Hà yên lặng mà nhìn Diệp Liên liên hướng chính mình trên đầu vật phẩm trang sức nhất nhất bước ve qua đi, sau đó hắn nghe được nàng hô to một tiếng. Tống sư huynh này đó màu đen dịch nhảy hảo là bá đạo, hoàng thổ mà đều bị ăn mòn ra một cái động lớn. Diệp sư mội cẩn thận, này dưới nền đất có cái gì? Tống sư minh, ta trên người mang theo không ít lôi điện phủ, không bằng ta tới đem nó tạc ra tới nhìn xem. Như thế, Diệp sư mội ngươi thả cẩn thận. Tống bạch hà, nhìn Diệp liên liên một người phân sức hai rác ở nơi đó tự đạo tự diễn, mặc danh một trận cảm thấy thẹn tâm từ đáy lòng sông ra. Này vẫn là hắn lần đầu như thế, như thế. chịu đựng chịu động mặt tống bạch hà yên lặng đem đầu phiết đến một bên hắn còn có thể nói cái gì tán một câu bắt chước thanh âm thật giống chính là hắn bản thân đều nghe không ra hai người khác nhau tới sao nhiên hiện thực lại là tống bạch hà nhìn trời nhìn đất xem hắn cặp kia chân hắn chính là không hướng đã bị diễn tinh bám vào người diệp liên liên nơi đó đầu qua đi diệp liên liên ở lầm bầm lầu bầu vừa lật lời nói sau nàng từ ban đầu muốn cấp bị dịch nhảy ăn mòn động chụp cái đặc tả hạ ngồi xổm chung đứng lên mũi chân chĩa xuống đất Ngay sau đó nàng xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Bọn họ nơi phụ cận tổng cộng có 12 cái sườn núi, mà liền ở nàng lăng không nhảy lên là lúc, nàng lập tức cảm nhận được đến từ kia 12 sườn núi bên trong bắn lại đây tầm mắt. Diệp Liên liên giờ phút này tay trái tổng cộng cầm 24 chương tam giai lôi điện phù, tay phải áp thượng tay trái hơi dùng một chút lực, bám vào linh lực 24 chương tam giai lôi điện phù hướng về kia 12 cái sườn núi bắn đi ra ngoài. Mà Liên ở nàng đem lôi điện phù bắn ra đi đồng thời 12 đạo màu đen dịch nhảy tự 12 cái sườn núi bên trong đồng thời bắn ra, ở giữa không chúng cùng 24 chương tam giai lôi điện phù chạm vào nhau ở bên nhau, phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh. Diệp Liên Liên ở nổ mạnh trước ngự kiếm hướng về không trung càng cao chỗ bay đi, lại là 24 chương tam giai lôi điện phù bắn ra, bất quá chúng nó như cũng bị sườn núi đồ vật dùng màu đen dịch nhảy cách trở xuống dưới. Tống Bạch Hà, Dương Khả Tâm, Cố Minh Giác ba người ở phát sinh lần đầu tiên nổ mạnh khi đã mang theo tiền sách năm người rời xa nơi này. Tống Bạch Hà nghiêng coi chừng Minh Giác, sau một lúc lâu hắn mới hỏi ra trong lòng nghĩ hoặc, ngày thường Diệp sư muội, nàng cũng là như thế hành sự sao. Cố Minh Giác thiết hắn liếc mắt một cái, không động đại khẩu, vậy trực tiếp động thủ, này không phải theo ta kiếm đạo phong đệ tử một quán làm phong sao. Tống Bạch Hà trầm mặc, hắn bị cố Minh Giác nghẹn tới rồi. nộ mạnh còn ở tiếp tục, Diệp liên liên ở chính mình trên người dán đầy phòng ngự phù sau chuyển lấy bạo viêm phù. Cùng lôi điện phù so sánh với trên người nàng nhiều nhất chính là bạo viêm phù. Lấy nó tới cùng 12 cái sườn núi đồ vật đối quanh nàng hoàn toàn không đau lòng. Thậm chí bạo viêm phủ bị nàng ném xong rồi, nàng còn có Lăng Không vẽ đùa này nhất chiêu Lăng Không họa bạo viêm phủ gì đó cái này nàng thuộc a. Theo màu đen dịch nhảy bắn này, một mảnh địa phương không chỗ đặt chân, Tống Bạch Hà chín người đã lui ly tới rồi Diệp Liên Liên phía sau 200 mẹ chỗ. Tiền sách, Chu Vân Hoa, Ngô Tiểu Thiên, Nhạc Nhiễm, Viên Hầu năm người đều là trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản bọn họ cho rằng lúc này đây hành động trong đội ngũ Dương Chân Quân chính là một cái nữ ma đầu, nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là cái kia một đường ở chung lên cùng bọn họ này đàn tiểu trúc cơ đánh một mảnh lửa nóng Diệp chân Nhân cũng là cái hung tàn nữ Tu A. Liên này đối oanh mau nửa chén trà nhỏ công phu, liền không gặp trên người nàng đùa chú không đủ dùng thời điểm. Nhạc nhiễm nhìn xem Dương khả tâm, sau đó nàng lại nhìn xem Diệp Liên Liên, cuối cùng nàng yên lặng mà dịch tới rồi Tống Bạch Hà phía sau, nhược nhược hỏi, Tống, Tống Trân Quân. Kỳ thật Diệp chân nhân nàng là phủ phong chân nhân đúng không? Diệp sư mọi sư tôn là Lưu Nguyệt Phong Trúc nhạc lão Tổ. Tống Bạch Hà nhắc nhở nói. Nhạc nhiễm. Bọn họ bên này phát ra thật lớn động tĩnh không ngoài ý muốn đưa tới người khác chú ý, chỉ là làm bọn họ không nghĩ tới chính là trước hết sẽ qua tới không phải ôn ra người mà là cố hạ vũ một hàng mười người. Tống Bạch Hà nhìn đến người tới trên mặt cũng không có biểu hiện ra bao lớn vui sướng. Nguyên nhân vô hắn, tính cả cố hạ vũ ở bên trong mười người đều là bị bất đồng trình độ thương Viên Hầu thấy vậy trước hết tiến lên đi xem kỹ đều là chúc cơ năm người. Cùng bọn họ so sánh với Cố Hạ Vũ chờ Nguyên Anh, Kim Đan trên người thường thoạt nhìn khá hơn nhiều. Các ngươi như thế nào đều bị thương? Tống Bạch hà hỏi. Chúng ta bị phát hiện, sau lại đã chịu tứ đại gia tộc đuổi giết. Cố Hạ Vũ giải thích nói. Chúng ta là nghe đến đó không ngừng truyền đến động tĩnh, nghĩ đến có thể là các ngươi cho nên ta liền mang theo người lại đây nhìn xem. Chúng ta quá khí cũng không tệ lắm, các ngươi thật sự liền ở chỗ này? Các ngươi vận khí khả năng cũng không tính quá hảo." Tống Bạch Hà ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Liên Liên nơi phương hướng, nhìn đến đối diện kia 12 cái sườn núi sao. Phía trước chúng ta muốn đi qua qua đi, nhưng bị ngăn trở, bên kia sườn núi phía dưới có cái gì? Cố Hạ Vũ đem ánh mắt vọng qua đi khi Diệp Liên Liên nháy mắt bắn ra tam sóng 42 chương bạo viêm phủ, đối diện sườn núi hạ đổ vật rốt cuộc không có thể ở ngăn cản trụ kia thế tới rào rạt đùa chú, nháy mắt 12 cái sườn núi đều không thể may mắn thoát khỏi nổ mạnh mở ra. rốt cuộc sườn núi phía dưới đổ vật bại lộ ở mọi người trước mắt cùng với cháy quang cùng nồng đậm xương khói một cổ lại tanh lại xú hương vị phóng lên cao diệp liên liên không có chuẩn bị bị hơn cái đầy đầu lập tức thân thể của nàng dường như bị tạp giống nhau ngay cả trong cơ thể linh lực có một cái chớp mắt đình chỉ vận chuyển do đó làm nàng liền người mang kiếm từ giữa không trung té xuống cố minh Giác vẫn luôn chú ý diệp liên liên bên này động tĩnh này đây ở nàng rơi xuống khoảnh khắc hắn phi thân tiến lên đem người cấp tiếp được cùng lúc đó Hắn cũng nghe thấy được kia cổ hương vị. Bất quá thực hiện nhiên cố minh giác muốn so diệp liên liên càng thêm có thể kháng, hắn ôm diệp liên liên tầm mắt hướng về gần nhất một cái bị diệp liên liên tạc bằng hố nhìn lại, ngay sau đó hắn sắc mặt đại biến. Cùng hắn giống nhau biểu tình còn có đồng tình đã nhìn đến hố tình huống tống bạch hà một đám người. Hố bên trong đặc sệt đến không hòa tan được màu đen chất lỏng nội phập phỉnh tản chi đoạn tí, có tu sĩ, cũng có yêu thú, ở chúng nó trên người vô số sâu mấp máy phiên động Đang lúc thật mọi người cho rằng này 12 hố đều là vạn người hố khi, màu đen chất lỏng cuộn cuộn chậm rãi một cái đầu từ hố phù ra tới, lại lúc sau là nửa người trên, cuối cùng là hai chân. Màu đen chất lỏng theo kia 12 người thân thể một giọt một giọt lăn xuống xuống dưới, một lần nữa rơi vào hố nội. Mọi người thấy vậy cảnh tâm đều là dâng lên một cổ quỷ dị cảm xúc, cùng lúc đó bọn họ ở trong lòng đều có một cái nghi hoặc. Bọn họ còn xem như người sao, lại hoặc là đổi một cái cách nói, bọn họ vẫn là người sống sao. Địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. 434, Truy Ma. Tứ đại gia tộc đều là một đám kẻ điên. Cố hạo vũ đoàn người đã đến gia tốc bọn họ bên này mười người cùng tứ đại gia tộc đâm mặt, mà trước mắt bọn họ những người này rồi lại bị chặn ở nơi này, trong lúc nhất thời bọn họ thế nhưng xuất hiện tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Diệp Liên Liên có nghĩ thầm muốn đem tất cả mọi người thu vào dược viên, sau đó nàng lại đến một lần thổ độn. Nhưng nàng lo lắng này thổ hạ còn có cái gì lung tung rối loạn đồ vật tẩn nuốt ở khi đó. Rốt cuộc 12 cái tiểu sườn núi bên trong đồ vật ở phía trước nàng không thể không đem cái gì nguy cơ tình huống đều phải suy xét ở trước đó. Tưởng tượng đến nàng một chương thổ độn phù đi xuống nổ bay không phải cái gì bùn đất mà là một cái vạn người hố, lại hoặc là cái gì tản chi đoạn tí diệp liên liên cả người không cấm cả người một run run. Ngươi suy nghĩ cái gì? Nhìn đến diệp liên liên mặc danh run run cố minh giác đệ thấp thanh âm tỏ mò hỏi. Diệp Liên Liên lắc đầu, không có gì. Cẩn thận. Diệp Liên Liên đáp lại Cố Minh Giác, chỉ là làm nàng trở tay không kịp chính là nàng tầm mắt mới phóng tới Cố Minh Giác trên người, ngay sau đó liền thấy hắn trên mặt biểu tình nghiêm túc ngay sau đó nàng cảm giác được bên hông truyền đến một trận đi phía trước sức kéo. Tầm mắt đã chịu sức kéo ảnh hưởng có nửa khắc nàng trước mắt là hoa. Theo thân thể bị mang ra tại chỗ bên thai vang lên một trận châm đụng, ngay sau đó nàng cả người như đụng vào một khối ngạnh bang bang trên tảng đá đụng vào Cố Minh Giác trong lòng ngực. Bị cố minh giác ôm vẫn luôn lui về phía sau, không có tim đập gia tốc, không có cảm nhận được kia gì hoa phát ra hương vị, càng thêm không có gì ái hỏa hoa. diệp liên liên đôi tay che lại cái mũi của mình không cho trong lỗ mũi đầu kia cổ ấm áp chất lỏng từ giữa chạy xuống xuống dưới. Nàng kỳ thật càng thêm tưởng từ nhẫn chữ vật xả ra hai tiểu đoàn vải dệt tới đổ nàng cái mũi, tuy rằng kia sẽ làm nàng thoạt nhìn không phải tới làm nhiệm vụ, mà là tới khôi hài. nhưng kia cũng so chờ một chút cố minh giác đem nàng bông ra tới sau phát hiện nàng bị hắn đâm chảy máu mũi tới khá hơn nhiều chỉ là giờ này khắc này nàng bị cố minh giác chắt thật chặt hai tay hoàn toàn chịu không ra cố minh giác mang theo diệp liên liên thối lui đến tống bạch hà mọi người trước mặt cùng bọn họ hội hợp hắn mới bông ra ôm lấy diệp liên liên tay đang muốn hỏi nàng có hay không sự liền thấy nàng cao nâng đầu tay lại là ở nhẫn chữ vật phiên cái gì cố minh giác mọi người hồ nghi thẳng đến nhìn đến nàng nhảy ra một cái khăn tay Đêm này một nửa một sẽ nhét vào hai cái trong lỗ mũi bọn họ mới bừng tỉnh nàng đây là làm sao vậy. Nhưng theo sau, mọi người coi chừng Minh rắc tầm mắt đều thay đổi, đặc biệt là đang ánh mắt đảo qua hắn trước ngực quần áo cùng với kia có chút thấy được hai điều nhiều ra tới dấu vết lúc sau. Thân thể như vậy ngạnh, về sau cũng không biết cái nào nữ tu sẽ xui xẻo quán thượng vị này cục đá huynh. Mọi người hội tụ ở bên nho khi. Rất xa ở cố hạ vũ đoàn người con đường từng đi qua thượng ẩn ẩn đã có thể nhìn đến một đám người hướng về bọn họ nơi phương tới rồi. Tới nhanh nhất chính là 10 vị nguyên anh tu sĩ, chỉ là mấy tức công phu, kia 10 người liền tới tới rồi bọn họ trước mắt. 10 vị nguyên anh tu sĩ đưa bọn họ con đường từng đi qua đều cấp đổ, đã đem chính mình hai cái chảy máu mũi cái mũi đổ vị diệp liên liên giờ phút này vị trí tầm mắt bị cố minh rác đổ một nửa, cũng bởi vậy nàng cũng không có nhìn đến kia 10 vị nguyên anh toàn bộ diện mạo. Nhưng là bọn họ quần áo trang điểm cử chỉ thói quen lấy tay trên người mang theo pháp khí là có thể phán đoán ra bọn họ là tứ đại gia tộc người mà không đơn giản chỉ là ôn ra người. Diệp liên liên làm như lơ đãng chuyển động một chút chính mình cổ, kỳ thật nàng chẳng qua là tự cấp trước mắt 10 cái nguyên anh đều chụp cái đặc tả, hảo phương tiện hậu kỳ bọn họ trở lại tông môn lúc sau tuân ra những người này thân phận. Làm xong này hết thể diệp liên liên lại lần nữa lùi về cổ, nhậm cố minh giác kia cao lớn thân thể đem nàng chắn phía sau. không nghĩ tới côn nguyên tông thế nhưng sẽ ra phái ra như thế bút tích tới truy tra kia mấy cái mất tích đệ tử ôn ba trọng híp lại mắt khoe miệng gợi lên thoạt nhìn cũng không có bị người khác phát hiện tứ đại gia tộc làm nhận không ra người hoạt động mà cảm thấy kinh hoàng ngay sau đó hắn lời nói phong vừa chuyển dùng kia y y giả đối đãi người bệnh trấn an ngự khi nói ra kia ác độc mà lại cảm thắn nói trẻ tuổi thân thể vô hạn tiềm năng thật là làm vật chứa tốt nhất lựa chọn a Nói hắn ánh mắt như ở bắt bẻ một kiện quý trọng vật phẩm giống nhau qua lại nhìn quét. Diệp liên liên đoàn người bị hắn kia ánh mắt xem cả người không tự do lên, cùng lúc đó trong lòng dâng lên giống nhau bị làm bẩn thẹn quá thành giận cảm giác. Thưởng thức xong con mùi phẫn nộ ôn bá trọng ánh mắt ở rơi xuống tống bạch hà cùng lòng tử thước thân thể khi dừng lại thật lâu, lúc sau trong ánh mắt buộc phát ra nóng rực quăng mang. trừ bỏ tứ đại gia tộc bên trong bên trong nhân viên. Bên ngoài tu sĩ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hiện tại ôn người nhà chỉ cần tu vi ở kim đan trở lên đều nhiều một cái hưng thu yêu thích, đó chính là thu hồi vật chứa. Chẳng sợ bọn họ còn có cũng đủ nhiều thọ nguyên, nhưng là một cái tốt vật chứa cũng không phải ngươi muốn nó là có thể lập tức xuất hiện ở ngươi trước mặt, huống chi càng là cao, cường, cấp, đại, dung, tu, khí, sĩ, càng là làm người khó có thể bắt giữ. Hơn nữa mặc dù tay bắt đủ tới rồi vật chứa nó cũng không thể lập tức sử dụng, còn cần chính xác xử lý. Tỷ như rút ra bọn họ thần hồn, chỉ chưa một sợi thần hồn tới duy trì chỉnh cái dung khí sinh mệnh cơ năng, nó làm có thể thời gian dài bảo trì ở tươi sống trạng thái hạ. Lại tỷ như vật chứa bộ thể bộ kiện không quá hoàn mỹ, vậy đề cập tới rồi cần thiết đem kia một bộ phận không hoàn mỹ cắt bỏ rớt, sau đó một lần nữa lại cấp tìm một cái hoàn mỹ bộ kiện cho nó ấn đi lên thực tế trên tay thao tác, nói ngắn lại muốn chế tạo một cái vật chứa nó quá trình phi thường phức tạp, hơn nữa thất bại suất cũng tương đương cao. Ôn Bá Trọng tuổi tác tuy còn không đến thọ nguyên sắp hết nông nỗi, chính là này cũng không gây trở ngại hắn muốn cất chứa tống bạch hà cùng lòng tử thước thân thể. Bắt được sau đêm này xử lý thành bán thành phẩm, chờ đến gặp được cái gì đột phát chẳng huống, hắn liền có thể tùy ý lấy bọn họ hai cái tùy ý một cái thân thể tạm thời khẩn cấp chi dùng. Diệp Liên liên một đám người trước mắt tuy còn không biết Ôn Bá Trọng trong lòng suy nghĩ, nhưng thực mau bọn họ liền sẽ đã biết. Bá Trọng huynh, cái kia tiểu tử ta đặt trước, đại ta bắt lấy, ngươi giúp ta xử lý. cùng ôn ba trọng cùng nhau lại đây vây truy trung niên nguyên anh nam tu tay một lóng tay cố minh ra nói. Một khi đã như vậy, cái này nguyên anh nữ kiếm tu liền về ta. Lại là một người mở miệng, đối phương là một người thượng tuổi nữ tu. Tống Bạch Hà bên này một đám người nguyên bản còn không rõ ôn ba trọng những người này ý tứ trong lời nói, nhưng đãi bọn họ phản ứng lại đây sau một đám sắc mặt đều là thanh bạch, trắng hắc hắc đến cuối cùng quanh thân sát khí bao táp Tống Bạch Hà cũng là không nghĩ tới tứ đại gia tộc những người này thế nhưng ở biết người khác phát hiện bọn họ bắt sống tu sĩ làm thực nghiệm, một đám trong lòng chẳng những không có nổi lên một tia gần sóng, thế nhưng còn hóa thân vì thương nhân đối với bọn họ dùng ở chọn lựa hàng hóa miệng lưới, tiến hành chọn lựa. Cái này làm cho hắn tức giận bay lên đồng thời theo bản năng cho rằng bọn họ những người này căn bản không phải tu sĩ mà là một đám chờ đợi bị tể gia súc. Diệp Liên Liên âm thầm thần thức tìm được chính mình nhẫn chữ vật trung bay nhanh kiểm kê nhẫn chữ vật trung sở hữu của chú. Đan dược cùng với nàng ở Lục Mang giới cuối cùng một lần bế quan khi chế làm một ít đặc thù loại phát khí. Chờ nàng kiểm kê hoàn toàn đối diện những người đó đã có thương có lượng chia cắt bọn họ loại này ra súc. Diệp Liên Liên hướng Nhạc Nhiễm đoàn người đi đến. Bọn họ hai đội người, mười cái trúc cơ đệ tử, Cố Hạ Vũ bên kia năm cái toàn bộ quái thải, Diệp Liên Liên hướng bọn họ mỗi người trong tay tắc một tá trăm chương đồ chú, nói thẳng nói. Trong chốc lát đánh lên tới, đại không cần các ngươi quảng, nhớ rõ chuyên chọn tiểu nhân ném, đỉnh không được liền tới tìm ta, ta đưa các ngươi tiến ta dược viên. Phát xong đùa chú, Diệp liên liên lại bắt đầu phát đan dược. Nàng cho bọn hắn chữa thương đan dược liền hai loại, hồi xuân đan cùng bổ tổn hại đan, hơn nữa đều là luận bình lớn cấp, dư lại cũng chỉ có một bình lớn thăng cấp bản minh thanh đan. Nàng lại dặn dò nói, chữa thương đan dược, đừng không bỏ được dùng, các ngươi chân nhân ta khác đều thiếu, nhất không thiếu chính là đan dược Cấp 10 cái tiểu trúc cơ bổ vật tư Diệp liên liên quay đầu cấp Tống Bạch Hà đoàn người đã phát Mỗi người 2 bình ly tổn hại đan Các ngươi nhìn dùng A Thiếu ta nơi này đã có thể đã không có A Dư lại cái kia là thằng cấp bản minh thanh đan Nó dược hiệu ta cũng không nói nhiều Bất quá sắp sửa là gặp gỡ cái gì kích độc Này đan dược cũng liền không gì làm dùng Chủ yếu là trên người nàng luyện chế ly tổn hại đan không nhiều lắm Cho bọn họ Nàng chính mình trên người liền dư lại hai quả ly tổn hại đan Tống Bạch Hà. cố Hạo vũ mấy người cũng không chối từ tiếp nhận đan dược kể từ đó hiện tại nên đau đầu hẳn là ôn ba trọng đoàn người đi ôn ba trọng nhìn diệp liên liên kia cho nàng bên người người đưa đan dược đưa bửa chú thân ảnh đột nhiên hắn ra tiếng nói ngươi là một người đan sư một lần nữa cùng cố minh giác ở đến cùng nhau diệp liên liên sửng sốt nhưng thực mau nàng liền biết đối phương hỏi chính là người là chính mình nàng ánh mắt cùng ôn Bá trọng đối diện thượng ta là một người kiếm tu sẽ luyện đan kiếm tu ôn ba trọng trong đầu hiện lên những lời này Đột nhiên hắn hai tay nâng lên làm một cái thủ quyết, vẫn luôn chú ý ôn bá trọng nhất cử nhất động Tống Bạch Hà, cố minh rắc đám người lập tức đã nhận ra phía sau không thích hợp, liền ở bọn họ chuẩn bị xoay người chi tức, ôn bá trọng bên này cũng đối bọn họ tiến hành rồi đánh lén. Bọn họ đây là hai mặt giáp công sao. Diệp liên liên thấp giọng một câu, người cũng đã đi tìm Nguyễn Minh Nguyệt. Hai người dựa lưng vào nhau đối phó đến từ tứ đại gia tộc người cùng với những cái đó trong hầm gia hỏa công kích. Chỉ là thực mau hai người bọn nàng liền không thể không tách ra hành động dùng Tứ đại gia tộc bên này Nguyên Anh tu sĩ muốn xa so với bọn hắn bên này nhiều ra bốn người Mà làm kiếm tu vẫn luôn đều bị truyền có có thể vượt cấp đối chiến nói đến Trước kia Diệp Liên liên chính mình không nghĩ tới chạy đi tìm Nguyên Anh đánh nhau Duy nhất một lần vẫn là bị một cái Nguyên Anh hậu kỳ bạch kiêm gia đánh thiếu chút nữa Một cái mạng nhỏ đều không có Này đây như vậy ý tưởng nàng liền càng thêm đã không có Mà hiện tại Nàng không thể không một mình đối mặt một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Diệp liên liên nhìn đối diện nguyên anh nữ tu, tính thượng phía trước cái kia tuyên bố nói muốn dương khả tâm đương vật chứa nguyên anh nữ tu, nàng là ôn bá trọng bên kia duy nhị nữ tu. Tiện nhân, thật không nghĩ tới 900 nhiều năm qua đi, ngươi cốt linh thế nhưng liền trăm năm đều không co qua đi, chẳng lẽ ngươi thân thể này là đoạt xá? Nữ tu nhỏ sinh thanh tú, nhưng nàng một mở miệng chẳng những bại lộ nàng không người tốt phẩm thả bại lộ nàng cũng không phải thân thể chủ nhân này một sự thật Nữ tu còn ở lẩm bẩm tự nói, ngay sau đó nàng trực tiếp đem chính mình suy đoán cấp lật đổ, không đúng, ngươi thần hồn như thế ổn định, nếu là đoạt xá nhất định sẽ không cùng đoạt xá thân thể này có hoàn mỹ dung hợp độ. Nếu là có, duy nhất khả năng chính là kia khối thân thể bản thân chính là chính ngươi. Nói tới đây, nữ tu hai mắt đột nhiên phụt ra ra quỷ dị quan mang, nàng đột nhiên tiêm thanh hỏi, tiện nhân, trong tay của ngươi định là có trường sinh bất tử thiên tài địa bảo, lấy ra tới, ta liền thả ngươi một con đường sống. Diệp liên liên từ trước đến nay đến tu chân giới sau liền vẫn luôn lo liệu nói nhiều người đều là chết mau phá hôi, cho nên ở đối phương trong chốc lát lẩm bẩm tự nói, trong chốc lát lại là ra tiếng uy hiếp khi, nàng trực tiếp dẫn theo phá huy dết qua đi. Đối diện nữ tu chặn lại Diệp liên liên huy tới kiếm khí, trở tay từ bên hông thượng lấy ra một phương tiểu kim ấn, giơ tay liền hướng Diệp liên liên bể mặt tạp qua đi. Tiểu kim khắc ở thoát ly nữ tu tay sau đột nhiên biến cùng một chương tứ phương bản giống nhau lớn nhỏ. diệp liên liên chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại ngay sau đó nàng toàn bộ thân thể hướng về phía sau thối lui cẩn thận diệp hoài thanh âm đột ngột ở nàng bên thai vang lên diệp liên liên bị diệp hoài lôi kéo hướng một bên trốn đi mà liên ở hai người hướng một bên tránh né khi một tiếng vang lớn ở bọn họ phía trước nơi địa phương ầm ầm vang lên diệp liên liên nhìn chăm chú nhìn lại chỉ thấy thật lớn kim ấn cùng một con đại đỉnh va chạm tới rồi cùng nhau lại xem phía dưới tiền sách đoàn người Bọn họ nhiều ít cũng bị bọn họ nơi này phát sinh động tĩnh cấp lan đến gần Diệp liên liên cùng Diệp hoài hai người nhìn nhau Cuối cùng không hẹn mà cùng hướng về hai cái không người phương hướng bắn đi ra ngoài Hai người ý tưởng rất đơn giản Từng người lôi kéo một cái nguyên anh đi địa phương khác đánh Nơi này mà quá nhỏ 435, thân hồn cùng vật chứa dung hợp luận Lạc nhật ngay trước trong điện Diệp liên liên cả người liền ngồi ở phía trước cửa đại điện trên ngạch cửa mặt Bên hai là trận pháp bên ngoài nữ tu sắc nhọn kêu gào thanh Nha đầu thúi, ngươi có loại liền cho ta từ trận pháp ra tới, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Tiện nhân, lúc trước ta liền không nên cố kỵ thư duệ ở đây trực tiếp đem ngươi một trưởng đánh chết. Tiện nhân, vị này lao bà bà, ngươi mắng cũng mắng, hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là tự báo một chút ra môn, rốt cuộc ngươi hiện tại thân thể này, ta tưởng hẳn là không phải ngươi nguyên bản đi. Trận pháp nội, Diệp Liên Liên có chút nhàm chán mà đánh gây trận pháp ngoại nữ tu còn muốn tiếp tục mắng đi xuống tư thế. Nữ tu ngần người. Vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng giơ tay chỉ vào chính mình mặt, khí ngự không tốt hỏi ngược lại, ngươi không nhớ rõ gương mặt này? Diệp Liên Liên nhìn thoáng qua trận pháp ngoại nữ tu mặt, nghĩ nghĩ chính mình ở nơi đó lắc lắc đầu, không nhớ rõ, ta cùng nàng rất quen thuộc sao? Nữ tu trầm mặc một chút, sau một lúc lâu nàng âm trầm nói ra một người danh, ô Lam, ngươi còn nhớ rõ người này sao? Diệp Liên Liên nghĩ nghĩ xác định trong đầu không có nửa điểm tên này ấn tượng, nàng dứt khoát nói, không nhớ rõ. Lão bà bà ngươi đây là tới tìm ta trả thù tới sao. Đúng rồi, còn không biết lão bà bà ngươi là người phương nào. Ngươi đối ôn lam sự tình như vậy để bụng, chính là nàng người nào. Lão bà bà. Không chuẩn kêu ta lão bà bà. Nữ tu âm lãnh cảnh cáo nói. Theo sau nàng lời nói vừa chuyển, nhắc tới một cái khắc tên, ôn tình tên này ngươi có nhớ hay không. Diệp liên liên ở nữ tu nhắc tới tên này khi, lông mày không khỏi vừa nhíu. Một đoạn đối cùng nàng tới nói không tốt lắm ký ức ở nàng trong đầu bị phiên ra tới, nhưng ngay sau đó nàng lại như là nghĩ tới cái gì, không khỏi giật mình nói, chẳng lẽ ngươi là ôn tình. Lúc này nàng cũng rốt cuộc nhớ tới ôn lam là ai. Không đúng, ôn lam lúc trước làm trò 10 đại tông môn mặt vu hãm khác tông môn đệ tử, các ngươi ôn gia tướng nàng trảo trở về đều không có xử phạt nàng, còn làm nàng tu vi tới nguyên anh. Diệp liên liên dứt lời ánh mắt còn ở trận pháp ngoại ôn tình hiện tại khối này trên người hạ đánh giá. Ôn lam, nàng đương nhiên là bị xử phạt ôn tình bị người nhắc tới chuyện này không biết trong lòng nghĩ tới cái gì, tâm tình sung sướng khỏe miệng gợi lên một cái tươi cười. Chẳng qua này ở diệp liên liên xem ra, nàng nụ cười này bên trong quỷ dị chiếm đa số. Diệp liên liên ở ôn tình suy nghĩ loạn phiêu khi nàng đem trên tay hiện có lôi điện phù, thủy cầu phù, hàn băng phù toàn bộ sửa sang lại ra tới. Kịch bản không ở lão, dùng được là được. Sửa sang lại hảo thủ trên đầu đồ vật, diệp liên liên cầm phá hy chạy ra khỏi trận pháp. Ôn tình ở Diệp liên liên lao tới khoảnh khắc liền hồi qua thần tới, chỉ là nàng tuyệt không nghĩ tới, làm cho một vị đan sư đối mặt phương thế nhưng đối chính mình vứt độc. Phanh phanh phanh mấy chục cái bình ngọc ở nàng quanh thân nổ mạnh mở ra, điểm điểm thiêu đốt hỏa tinh dẫn đốt trong không khí phiêu tán mở ra bột phấn, ra tốc độc khí lan tràn. Tiểu tiện nhân, chút tài mọn dám can đảm ở trước mặt ta dùng ra tới, quả thực chính là ở tìm chết. Ôn tình dứt lời hai tay huy động. to rộng tay háo ở hai tay kéo hạ hình thành hai cổ gió xoáy đem vây quanh ở nàng trung quanh độc khí toàn chế cuốn tiến trong tay áo. Ma liên ở nàng chuẩn bị đem những cái đó độc khí hướng về Diệp liên liên nơi phương hướng đánh trở về ba đạo lôi cuốn cháy linh khí kiếm khí hướng về nàng nơi phương hướng huy tới. Ôn tình trong cổ họng phát ra lạnh lùng hư nhẹ thanh, cả người sau này ép xuống. Diệp liên liên kia đạo kiếm khí liền xoa nàng ngược hướng về nàng phía sau cắt qua đi. Kiếm khí đánh tới lạc nhật nhai một ngay bên, khiến cho một trận cục đá cắt thanh âm. Ngay sau đó. Ôn tình phía sau vách đá thượng ao hãm đi xuống một khối to, đến nỗi những cái đó bị Diệp Liên liên kiếm khí thiết đến cục đá tắt hướng về lạc nhật nhai phía dưới lăn xuống đi xuống. Ôn tình từ sau này ép xuống tư thế sau nháy mắt ngồi dậy, ngay sau đó nàng cả người tại chỗ biến mất không thấy, đợi cho nàng lại lần nữa xuất hiện khi, nàng người đã đứng ở Diệp Liên liên phía sau. Tới nếm thử chính người đọc đi. Ôn tình cười lạnh đem hai chỉ trong tay áo bọc độc khí đối với Diệp Liên liên đầu liền tả hưu phóng ra. Diệp Liên liên tự ôn tình tại chỗ biến mất thời điểm cả người liền độ cao khẩn trương lên, đợi cho nàng thanh âm vang lên phía trước, một cổ rét lạnh tự nàng xương cùng thẳng nhảy đến nàng xương cuộc sống. Theo bản năng, thân thể của nàng so nàng đầu góc càng mau làm ra phản ứng, linh lực đánh vào phía trước nàng rán ở trên người không có bắt lấy tới thổ độn phù ở ôn tình đem độc khí thả ra khoảnh khắc, nàng cả người độn tới rồi ngầm. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Ôn tình mới đưa độc khí thả ra, Thấy Diệp Liên liên nửa cái thân thể đã độn tới rồi bùn đất phía dưới, nàng cao A một tiếng, đôi tay hóa bỏ đối với Diệp Liên liên hai vai trộm tới. Độc khí tại đây một mảnh khu vực thật lâu không tiêu tan, ôn tình cũng không có làm cái gì phòng độc tính toán. Diệp Liên liên ở dùng phá hy hướng về phía ôn tình hướng chính mình rơi xuống hai chỉ móng đuốt vạch tới nhất kiếm sau cả người biến mất dưới nền đất hạ khi trong đầu đột nhiên thoáng hiện một cái nghi hoặc, ôn tình, nàng tựa hồ không sợ đầu. Nhiên, liên ở nàng hoảng thân khoảnh khắc thứ gì lấy một loại tàn bạo thủ đoạn phá vỡ tới thổ tầng đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi một con bạch ngọc xanh miết tay như vớt sắt đâm vào nàng vai trái giáp diệp liên liên kêu lên một tiếng ngay sau đó cánh tay phải nâng lên tay phải quay cuồng phá hy không lưu tình chút nào đối với này chỉ tay chém xuống ôn tình thu hồi bắt lấy diệp liên liên tay năm ngón tay mặt trên dính diệp liên liên máu tươi mà nàng một cái tay khác không cho diệp liên liên nửa điểm thở dốc cơ hội đem tiểu kim ấn hướng về phía diệp liên liên đỉnh đầu chụp xuống dưới diệp liên liên sử dụng thuấn di biến mất ở tại chỗ đại nàng xuất hiện phá hy kiếm đã đâm thẳng ôn tình sau cổ mắt thấy mũi kiếm đã dán tới rồi ôn tình sau cổ làn ra nhưng ngay sau đó một đạo huyền sắc thon dài thân ảnh tự ôn tình trên cánh tay bắn ra mục tiêu bắn thẳng đến diệp liên liên đôi mắt diệp liên liên tránh né không kịp đối kia đồ vật đụt vào bang thứ gì bị đánh vỡ vỡ vụn thanh âm diệp liên liên cả người bay ngược đi ra ngoài mắt trái của nàng có chút xương đỏ đó là bị đâm ra tới Chỉ là này đó đều không phải nàng hiện tại nhất chú ý. Nàng tấm mắt nhìn chầm chằm vào ôn tình cổ vờn quanh cái kia hắc xà thẳng xem, đó là một cái thon dài tiểu hắc xà, phía trước nó bàn ở ôn tình phát gian vẫn không nhúc đích, làm nàng hoàn toàn xem nhẹ nó, thẳng đến nàng vừa rồi nguy hiểm cho tới rồi ôn tình sinh mệnh nó mới hành động lên. Mà nó này vừa động liền chuẩn bị đem nàng trong mắt từ hốc mắt cắn ra tới. Diệp liên liên ở trong lòng thật dài thở ra một hơi. Thực may mắn, nàng đối chính mình mạng nhỏ thực coi trọng. Trên người mang theo phòng ngự bừa chú, nó kia đột nhiên đánh lén không có làm nó thực hiện được. Diệp liên liên đem phát gian A Phượng chụp ra tới, ý tứ thực hiện nhiên, làm nó đi đối phó hát xà, mà nàng chính mình tắc lại một lần đem ánh mắt dừng lại ở ôn tình trên người. A Phượng bị Diệp liên liên chụp ra tới cũng không được động, phản đến đối Diệp liên liên đi hai tiếng. Diệp liên liên sử sốt, thông qua khế ước nàng nghe hiểu A Phượng làm nàng đem dược viên bên trong ô mặc mang ra tới, chỉ là nàng có chút không hiểu lắm A Phượng cái này hành động là có ý tứ gì Bất quá, thấy A Phượng lại ở nơi đó thúc giục, nàng tự tại thu ô mặc sau lần đầu tiên đem nó từ dược viên bên trong mang theo ra tới. Đột nhiên bị mang ra dược viên ô mặc trong lúc nhất thời một đôi điểu trong mắt lộ ra mê võng, nhưng ở nhìn đến Diệp Liên Liên khi hai chỉ đầu xanh điểu như là phát hiện cái gì đại kim sơn dường như đột nhiên hướng về nàng chân biên đánh tới. Đúng vậy, là bên chân, mà không phải đầu vai. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nó kiếp như cũ không giảm không bình thường thật lớn điểu thân. Diệp Liên Liên nhịn rồi lại nhịn. cuối cùng không đem bên chân đại điểu cấp đá ra đi a phượng đúng lúc phi túi người hình ở ô mặc bên thai ti vài tiếng ngay sau đó ô mặc rốt cuộc không hề dính vào diệp liên liên chân biên ôn tình nhìn diệp liên liên bên cạnh một lớn một nhỏ hai chỉ điệu không khỏi châm biếm ra tiếng theo sau nàng đối trên người hát xà nói độc nha chúng nó hai cái chính là ngươi hôm nay bữa tối diệp liên liên nghĩ nghĩ như thế nào thua người không thua trượng cổ vũ nói ta cũng là muốn nói này đây nàng liền đối với ô mặc nói xử lý nó Chờ chúng ta trở lại tông môn, ngươi hoạt động phạm vi liền ở ta tiểu sơn cốc nội. Ô mặc quạt hương bù một chút nó hai chỉ cánh, nó chính là còn nhớ rõ lúc trước diệp liên liên cùng chính mình ký xuống khế ước lúc sau nói qua nói, chỉ có chờ đến nàng đem nó tiền chủ nhân lộng chết, nàng mới có thể phóng chính mình ra tới. Chính là hiện tại, nó chỉ cần lộng chết đối diện cái kia tiểu hắc xà, nó hoạt động phạm vi từ cái kia tịch mịch dược viên bên trong thay đổi đến dược viên bên ngoài tiểu sơn cốc. Ô mặc cảm thấy, nó điều sinh lập tức có hy vọng. Nó thậm chí suy nghĩ, chỉ cần về sau chính mình tái hiện ở chủ nhân trước mặt nhiều biểu hiện vài lần, có lẽ không thể chờ đến nó hiện tại chủ nhân đem nó tiền chủ nhân lộng chết nó là có thể ra tới tự do hành động. Ô mặc càng là tưởng, trong lòng càng là mỹ tư tư, xem tiểu hát xà đôi mắt lượng đều có thể phóng ra ra kim sắc ánh sáng. Làm chủ nhân, Diệp Liên Liên hoàn toàn cảm nhận được ô mặc cái kia ở nàng xem ra thực hèn mọn hy vọng, trong lúc nhất thời nàng thậm chí trong lòng có chút mềm mại. Có lẽ đối với nó... nàng có lẽ có thể thoáng ôn nhu một chút, chẳng qua ý nghĩ như vậy cũng chỉ là ở nàng trong lòng chợt lóe mà qua. Rốt cuộc nàng hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là đem trước mắt ôn tình lộng chết. Diệp Liên liên lại lần nữa thuấn di, ngay sau đó người đã đi tới ôn tình trước mặt, trong tay phá hy lôi cuốn cháy thổ một ba loại linh khí hướng về ôn tình đan điền đâm tới. Ôn tình thân thể hướng một bên lướt qua, đôi tay thành quyền không lưu tình chút nào đối với nàng sương sườn đánh đi. Diệp Liên liên người sau này thối lui, hai chân cùng ôn tình song quyền đối thượng. Thanh. linh lực cùng linh lực đánh sâu vào trực tiếp đem hai người hướng về hai cái phương hướng đẩy sóng đi ra ngoài diệp liên liên cả người bị đẩy ly cung điện hướng về lạc nhật nhai phương hướng bay ngược đi ra ngoài trước mắt nàng cùng ôn tình sở chạm vị trí vừa lúc điều mỗi người ôn tình lùi lại vài bước khó khăn lắm đứng lại thân thể nàng nhìn chỉ kém một chút cả người liền phải rớt vào lạc nhật nhai trung diệp liên liên lập tức trong mắt thoáng hiện một mạt tác độc chi sắc nàng ngủi chân chìa xuống đất hướng về diệp liên liên bay ngược đi ra ngoài phương hướng vọt qua đi Cùng lúc đó Nguyên Anh tu sĩ linh lực ở nàng tay phải trong tay hành thành một cái linh lực cầu. Nhìn hướng chính mình xông tới ôn tình, Diệp liên liên đem từ phía trước vẫn luôn bị nàng thu ở trong tay áo đùa chú lấy ở trong tay, nếu đem chúng nó toàn bộ mở ra tới xem nói, đó là tam trương thủy cầu phù, 10 trương hàn băng phù, cùng với hai trường ngũ giai lôi điện phù. Ngũ giai lôi điện phù hoàn toàn phát huy nó huy lực nói, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ chẳng sợ lộng bất tử, cũng thế nào cũng phải sống lột hạ người nọ một tầng ra tới. Liên ở ôn tình đem sau chụp lại đây phía trước, Diệp Liên liên lại lần nữa thuấn di đi tới ôn tình phía sau lưng, chẳng sợ ôn tình thay đổi một cái thân thể, nàng như cũ đi chính là đan sư chiêu số. Chẳng sợ nàng là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi lại như thế nào, bọn họ hai cái ước chừng kém một cái đại cảnh giới lại như thế nào, chỉ cần chính mình tốc độ rất nhanh, trong thời gian ngắn ôn tình cũng không làm gì được nàng. Diệp Liên liên dựa vào điểm này, người lại lần nữa thuấn di, ôn tình chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm. Ngay sau đó nàng bị tảng lớn thủy cầu tạp tới rồi trên người, theo sát mà đến chính là không khí giữa kịch liệt sổ hàng rất lạnh. Ôn tình nhìn trên người nhân thủy mà nhanh chóng ngưng kết lên lớp băng, tiện nhân, ngươi cho rằng chỉ là như vậy là có thể ngăn trở ta hành động sao. Nhưng mà đáp lại nàng là một trận rậm rạp lôi điện thanh cùng với cả người bị một cái thô dài dây thường trói buộc hai tay xúc cảm. Diệp liên liên một bên dùng sức lôi kéo trên tay cục tẩy roi, tay phải thượng nắm phá hy không biết khi nào bị nàng thu được trong đan điền. Trong tay bạo viêm phù ở ngũ giai lôi điện phù phách thượng ôn tình trên người khi bị nàng toàn bộ chụp tới rồi nàng trên người. độc nha! Ôn tình bị thình lình xảy ra lôi điện phách ngay cả cùng ôn lam thân thể này đã hoàn mỹ dung hợp thần hồn có khoảnh khắc run rẩy Hơn nữa nàng phát hiện theo ôn lam thân thể thời gian dài bị lôi điện công kích, 300 năm tới đều ổn định thần hồn thế nhưng xuất hiện một chút cùng thân thể có thoát ly mở ra khe hở. Cái này làm cho nguyên bản còn ở đắc y ôn tình hoảng sợ lên. Diệp Liên Liên đã làm tốt ôn tình kịch liệt phản kháng chuẩn bị, nàng kham đến lại chuẩn bị hai trường ngũ giai lôi điện phù, chỉ là làm nàng có điểm ngốc chính là nàng động dục ôn tình cũng không giống chính mình trong trí nhớ như vậy cường thế. Không, phải nói tây Bối hóa sử chung so ra kém hàng nguyên gốc, ôn tình lại như thế nào làm nàng thần hồn cùng ôn lam thân thể dung hợp, các nàng phía trước vẫn là có khác biệt. Như vậy khác biệt rất có thể ở bình thường khi còn không thế nào nhìn ra tới. Chính là nếu thân thể cùng thần hồn đã chịu rất lớn đánh sâu vào như vậy ôn tình sợ cho rằng hoàn mỹ dung hợp liền sẽ lập tức bại lộ ra nó ra nó tì vết. Đột nhiên Diệp liên liên như là nghĩ tới cái gì vẻ mặt bừng tỉnh, theo sau nàng xem giống ôn tình biểu tình đều mang lên cái loại này tức hận. Đáng thương, ôn tình bị Diệp liên liên biểu tình xem ra đầu tê dại, nhìn nàng chuẩn bị há một miệng, không biết vì sao nàng cảm thấy giờ phút này chính mình nếu là không cho nàng cơ miệng. như vậy kế tiếp nàng sở muốn nói nói đối nàng chính mình tới nói kia tuyệt đối sẽ là ngập đầu thai nạn ảo giác độc nha ôn tình không khỏi lại lần nữa kêu gọi chính mình sủng vật nhưng ngay sau đó nàng thanh niên phát ra một nửa đã bị lại một đợt lôi điện chi lực kích thích đột nhiên im bặt lại lần nữa bị kêu gọi độc nha liền phải giống ôn tình nơi phương hướng tiến lên khó chơi ôm mặc lại một lần chặt đứt nó lộ bén nhọn điểu móng nhắm ngay nó bảy tức chỗ hung hăng trọc tới độc nha đôi rắn một phách mà phát ra thanh thúy cục đá vỡ thanh Nương này cổ bốc đồng, độc nha toàn bộ nửa người sau bay đến giữa không trùng, đại thân rắn rơi xuống đất khi, nó đã dừng ở ô mặc phía sau lưng thượng, đôi rắn trước hết cuốn thượng ô mặc thân thể, cuối cùng mới là nó nửa người trên. Ta có một cái nghi vẫn còn thỉnh ôn tiền bối thay ta giải đáp một chút. Diệp liên liên nói. Tiền bối, ngươi ở đem chính mình thần hồn chuyển qua ôn làm trong thân thể sau liền có hay không đã làm cao cường độ thần hồn cùng thân thể ma hợp. Ôn tình sừng sốt ngươi đây là có ý tứ gì? ôn tình ở diệp liên liên hỏi ra khẩu khi trong lòng ẩn ẩn bắt được diệp liên liên yêu cầu trung tâm chỉ là giờ phút này nàng bị từng đợt lôi điện chi lực phách toàn bộ chủ ý lực đều ở thần hồn cùng vật chứa mặt trên thế cho nên nàng luôn là chảo không được mấu chốt nhất kia một bộ phận diệp liên liên ở ôn tình hỏi lại chính mình khi đã biết giống đã là đan sư ôn tình nàng ở thần hồn cùng vật chứa dung hợp thời điểm đều không có nghĩ đến như thế nào làm thần hồn cùng vật chứa ở cao áp dưới dung hợp lẫn nhau như vậy kế tiếp nói nàng cũng không cần phải hỏi lại đi xuống Đến nỗi như thế nào làm thần hồn cùng vật chứa hoàn toàn dung hợp vấn đề này Đó chính là nàng chuyện sau đó 436, đoạt xá Theo lôi điện phụ tiêu hao, Quay chung quanh hai người chung quanh lôi điện chi lực càng ngày càng nhỏ Cũng đúng là như thế Làm không có thể tiếp đón độc nha lại đây Thần hồn cùng vật chứa chi gian xuất hiện vấn đề lớn ôn tình được đến thở dốc Cùng lúc đó cũng ở trong lòng thật dài thư một ngụm ăn Nhưng mà nàng trong lòng cũng cũng không có cao hứng bao lâu vật chứa loại đồ vật này cho dù là ôn người nhà trộm thực nghiệm mấy trăm năm cuối cùng cũng chỉ là làm nó trở thành một cái dùng một lần tiêu hao phẩm một khi thần hồn thoát ly vật chứa vật chứa liền sẽ nháy mắt hóa thành cho tàn trước mắt nàng thần hồn cùng vật chứa đã xuất hiện khe hở mà như vậy khe hở một khi xuất hiện liền tuyệt đối không có cách nào có khả năng đền bù liền giống như hiện tại nàng mất đi ôn lam nửa cái thân thể khống chế quyền thần hồn còn có thể được đến thở dốc chính là đã không có thần hồn duy trì kia nửa cái thân thể nháy mắt xuất hiện phong hóa Liên từ Ôn Lam nửa cái nửa người dưới bắt đầu ngón chân đầu mất đi thủy thất, xương cốt dần dần cứng đờ. Đương toàn bộ bàn chân từ ngón chân bắt đầu bên trong hơi nước hoàn toàn bốc hơi, lúc này tùy tiện tới một con tiểu loài bò sát nhẹ nhàng đụng vào một chút ngón chân đầu ngươi là có thể nhìn đến tê tán hoàng thổ hỗn hợp bụi bặm chóc bóc ra xuống dưới. Bất quá chớp mắt thời gian, chứa đầy hoàng thổ cùng bụi bặm dày từ Ôn Tình trên người thoát ly xuống dưới, rơi xuống hai người dưới thân nhìn không thấy đế lạc Nhật ngay Trung. Diệp Liên Liên như là một cái cổ giả giống nhau cẩn thận nhìn Ôn Tình trên người này đó biến hóa. Vì thế mắt thấy ngũ giai lôi điện phù uy lực sắp đi qua, nàng lại lần nữa hướng trên người nàng chụp một trương lôi điện phù qua đi. Ôn Tình tình huống hiện tại phi thường không xong, bất quá ngẫm lại cũng là thực buồn cười, rõ ràng hai người bọn nàng còn chưa thế nào đánh lên tới, kết quả Diệp Liên Liên bất quá là hướng nàng đánh ra hai trương lôi điện phù nàng thần hồn cùng vật chứa liền ra như vậy ngoài ý muốn. Bất quá lại nói tiếp ôn tình tình huống hiện tại đến là cho nàng đề ra một cái tỉnh, nàng tuy rằng cầm đi sau trong điện kia gần 200 cụ vật chứa, chính là thật đưa bọn họ đến lúc đó lấy ra tới sử dụng nói chúng nó lại là quá mức yếu ớt, húng chi chúng nó vẫn là bị ôn gian này Đảng kẻ điên hủy đi lúc sau lại lần nữa tổ hợp lên, như vậy vật chứa so với không có mở ra trọng tổ vật chứa thực hiển nhiên muốn quá mức yếu đất. nay đây! Nàng ở lấy chúng nó cấp triển bằng bằng cùng với nàng huyễn thế đồ nội tiện nghi thượng dương sư tôn sử dụng phía trước còn phải trước đem cái này quan trọng nhất vấn đề giải quyết đến, bằng không giống ôn tình như vậy chờ đến tiến vào vật chứa hậu sự đến trước mắt mới phát hiện vấn đề nơi, tình huống như vậy hạ, nàng cùng buồn cái gì thi thố đều bổ làm không được. Diệp liên liên tâm tư bay lộn đồng thời trong đầu ở tự hỏi chính mình nên làm chút cái gì làm này đó vật chứa biến cứng cỏi một chút. Cái thứ nhất chính là nàng phía trước đối ôn tình đưa ra. Thần hồn tiến vào vật chứa sau từ nhược đến cường tiếp thu bất đồng trình độ ngoại giới đối vật chứa đánh sâu vào cùng ngoài ý muốn, làm vật chứa một chút càng tiến một hàng cùng thần hồn được đến trọng tốt kết hợp. Chẳng qua như vậy quá trình phi thường phong thả, chẳng sợ Diệp Liên Liên phỏng đoán theo thời gian trôi qua thần hồn cùng vật chứa kết quả độ đạt tới một cái hoàn chỉnh nhân loại khả năng tính cũng là có, nhưng này đối với đều đã là người tiên tu, vì thượng dương cùng với khả năng so thượng dương tu vi còn muốn cao triển bằng bằng tới nói, như vậy tốc độ thật sự là quá chậm. Đương nhiên này chỉ là một cái cách nói, rốt cuộc triển bằng bằng chính là cho chính mình chuẩn bị vật chứa. Cái thứ hai sao, nàng ý tưởng rất đơn giản, nếu là vật chứa như vậy nàng lấy thiên tài địa bảo tới ôn dưỡng chúng nó, thời gian dài tổng hội đem chúng nó dưỡng vững chắc một ngày, lúc sau đợi cho nàng tiện nghi sư tôn bọn họ từ triển bằng bằng dưỡng hồn một bên trong tỉnh táo lại chuyển rời đến này đó vật chứa cuối cùng sợ phải làm sự tình chính là chỉ còn lại có đi thích hứng chúng nó. Nói đến nói đi. Giảng trắng bọn họ cùng vật chứa như cũ có một cái thích đứng quá trình. Đến nỗi bọn họ tu vi gì đó, tự nhiên vẫn là đến làm từng bước một chút tu hành đi lên, bất quá này ở diệp liên liên nghĩ đến đối với bọn họ tới nói hẳn là phi thường đơn giản. Ôn tình trơ mắt nhìn chính mình vật chứa nửa cái thân thể hóa thành một phi hoàng thổ hơn nữa nàng có thể cảm nhận được nàng dư lại nửa cái vật chứa cũng ở một chút cùng nàng thần hồn thoát ly giữa. Ôn tình hoàng sợ và phần, nàng thậm chí đầu góc thoáng hiện quá một cái đáng sợ suy đoán. nếu vật chứa ở cùng thần hồn thoát ly lúc sau liền biến thành hoàng thổ như vậy cùng vật chứa thoát ly thần hồn lại sẽ thế nào nhưng ngay sau đó ôn tình liền đem chính mình vấn đề này cấp phủ định mấy trăm năm gian nàng cũng là thấy quá gia tộc một ít người cùng vật chứa dung hợp không tốt do đó thần hồn thoát ly vật chứa ví dụ chỉ cần thần hồn nếu ly vật chứa ngắn nhất thời gian lại có tiến vào một khối vật chứa lại hoặc là trực tiếp đối lập chính mình tu vi thấp tu sĩ tiến hành đoạt xá như vậy hắn vẫn là có thể sống sót nghĩ đến này ôn tình cũng không nhớ tới như thế nào tận lực đi ngăn cản ôn lam thân thể này tổn hại trong lòng ngược lại tính toán khởi như thế nào ở diệp liên liên đối chính mình thả lỏng cảnh giác khi đoạt xá đối phương nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa diệp liên liên tuy rằng ở trong lòng tính toán cái gì nhưng là nàng thần thức lại thời khắc chú ý ôn tình biến hóa này đây ở nàng chỉ còn lại có nửa cái thân thể nửa khuôn mặt một con mắt đột nhiên buộc phát ra vô hạn quang mang khi nàng đem trong tay cuối cùng một chương ngũ giai lôi điện phù hướng về phía nàng phương hướng đánh ôn tình không nghĩ tới diệp liên liên làm việc như thế quyết đoán không có cách nào dưới nàng tự động thần hồn thoát ly vật chứa hóa thành một đoàn nửa trong suốt tiểu kim nhân hướng về diệp liên liên cái chán vọt tới diệp liên liên phản ứng không kịp theo bản năng nâng lên tay trái tới chán thần hồn trạng thái hạ ôn tình thân thể linh hoạt vòng qua diệp liên liên tay ôn tình thần hồn đột nhiên từ diệp liên liên cái chán gian một đầu chui vào nàng thức hải nội diệp liên liên trong đầu một mảnh mờ mịt quanh thân linh lực đỉnh chỉ vận chuyển nàng liền như vậy giống như một cái sẽ không động người gô giống nhau thẳng tắp hướng về lạc nhật nhai phương hướng rơi xuống thức hải nội ôn tình nguyên bản tưởng ở trước tiên tìm được diệp liên liên tinh thần chủ thần thức sau đó đem này một ngụm nuốt vào trong bụng chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là diệp liên liên thức hải thế nhưng như thế rộng lớn trong lúc nhất thời nàng thế nhưng làm người vô pháp phán đoán ra diệp liên liên chủ thần thức ở nơi nào bất quá thực mau nàng liền không cần như vậy rồi dám nguyên nhân vô hắn diệp liên, liên chủ thần thức nàng tự động chạy tới tìm nàng Tiện nhân ngươi đây là chính mình ra tới chờ bị ta luyện hóa sao. Ôn tình tâm tình rất tốt, nhưng mà từ miệng nàng nói ra nói như cũ là như vậy không dễ nghe. Diệp Liên liên nhìn cái này chạy đến nhà người khác điệu bản thượng còn muốn bày ra một bộ làm trời làm đất thần thái ôn tình. Nàng cảm thấy chính mình cũng không cần cùng nàng nói thêm cái gì vô nghĩa, vai ác chết vào nói nhiều những lời này phi thường áp dụng ở nàng trên người. Liên ở ôn tình lại một lần chuẩn bị mở miệng khi nàng trực tiếp hướng nàng nào tới. Nơi này là thức hải làm tranh địa bàn các nàng hai chỉ thần hồn hoàn toàn không thể ở chỗ này thi triển chính mình linh lực, hai người có khả năng làm chính là làm làm nguyên thủy lẫn nhau xé rách cùng lẫn nhau cắn. Diệp liên liên giống như một cái dã nhân một dọn một tay kéo lấy ôn tình tiểu kim nhân đầu tóc, một cái tay khác cái thứ nhất đối ôn chậm làm những chuyện như vậy chính là hướng về phía nàng mặt hung hăng liền quăng mười tới bàn tay. Thanh thúy bàn tay thanh quanh quẩn ở nàng thức hải nội thật lâu không tiêu tan. Này cũng xử diệp liên liên từ trước đến nay đến hồi tiên quốc hảo không đứng dậy tâm tình lập tức hảo không ít. Đang lúc nàng chuẩn bị đối với Ôn Tình tiểu kim nhân cắn đi xuống khi nàng do dự, nàng bị nàng trong đầu chợt lóe mà qua chính là Ôn Tình bị chính mình cắn huyết nục bay tứ tung hình ảnh cấp kinh đánh một cái run run. Mà cũng liền ở nàng do dự khi thần thức đột nhiên truyền đến một trận bị rậm rạp kim đâm quá đau đớn cảm, lập tức bắt lấy Ôn Tình tóc tay hơi hơi thả lỏng một ít. Ôn Tình bắt lấy khe hở xoay người nhảy đến Diệp Liên Liên phía sau, một tay bóp chặt nàng cổ. Một tay đẻ nặng nàng tay phải, nàng miệng tẫn lớn nhất khả năng trương đại, sau đó hướng về phía Diệp liên liên bả vai hung hăng cắn đi xuống. Bởi vì hai người đều là thần hồn trạng thái, ôn tình này một cắn hoàn toàn không cần suy xét, nàng này một ngụm có thể hay không cắn được xương cốt khái đến nha. Ôn tình này một ngụm trực tiếp hung hăng tê Diệp liên liên một mồm to, từ thần hồn chỗ sâu trong truyền đến cự đau làm Diệp liên liên không cấm kêu thảm thiết ra tiếng. Nuốt vào một ngụm diệp liên liên thần linh ôn tình tiếp thu tới rồi kia một khối đến từ diệp liên liên thần hồn bên trong ký ức, nàng đầu tiên là rất là giật mình, nhưng giật mình qua đi lại là không gì sánh kịp kích động. Không gian, ngươi tiện nhân này thế nhưng có một cái không gian. Ôn tình kích động nói, nhưng kích động qua đi nàng giống như là một con đói bụng mấy ngày mấy đêm chó giữ, điên rồi dường như cả người nhào vào diệp liên liên trên người một ngụm tiếp theo một ngụm không ngừng cắn xé nuốt. phảng phất chỉ có như vậy. Nàng mới có thể ở ngắn nhất thời gian toàn diện tiếp thu diệp liên liên thần hồn ký ức. Chỉ là mấy tức thời gian, diệp liên liên toàn bộ thần hồn thoạt nhìn ước chừng nhỏ một vòng, cùng này so sánh chính là ôn tình kia ước chừng lớn một tốt thần hồn. Không gian, dược viên, rất nhiều linh đan, phi thăng thông đạo, ta là thật sự không nghĩ tới ngươi thế nhưng có nhiều như vậy bí mật. Rốt cuộc, ôn tình như là cắn xé mệt mỏi, nàng khẽ nâng đầu ở diệp liên liên nách ai nói. Bất quá không quan hệ, thức mau. mấy thứ này toàn bộ sẽ thuộc về ta ôn tình tâm tình thoải mái nói chỉ là ngươi thật sự làm ta kinh ngạc a càng làm cho ta kinh ngạc chính là người ngoài trong mắt vưu như thế ngoại tiên quân thư duệ hắn thế nhưng cũng sẽ đối với ngươi có tình tố nói này đến nơi đây ôn tình hai mắt mê ly nàng như là nghĩ tới cái gì hoàng hốt gian nàng vông lỏng ra vẫn luôn đẻ nặng diệp liên Liên tay vịn thượng chính mình gương mặt trước nay đều không có người biết đã từng nàng đối côn nguyên tông cái kia thanh lãnh cao nhã quý công tử tâm tồn ái mộ nghề hà hoa rơi cố ý nước chảy vô tình huống chi trừ bỏ 900 nhiều năm trước hồng phong cốc kia một lần chính mình cùng hắn chỉ có một lần tiếp xúc liền lại vô liên quan hơn nữa kia một lần có thể nói là tan giã trong không vui này cũng khiến cho nàng trong lòng kia một chút nho nhỏ tâm tư bị đả kích biến mất thất lạc chỉ là làm nàng không nghĩ tới qua 900 nhiều năm nàng hiện tại sở đang ở đoạt xá người thế nhưng sẽ bị trong lòng nàng lưu lại bóng dáng nam nhân sở nhìn chúng lập tức ôn tình trong lòng bực xấu hổ đồng thời lại cảm thấy may mắn cùng lúc đó ở nàng trong lòng dâng lên một ý niệm đãi nàng đoạt xá diệp liên liên đến lúc đó nàng thuận tiện thành nàng như vậy đãi nàng đỉnh diệp liên liên thân thể trở lại côn nguyên tông có hay không khả năng có thể lấy diệp liên liên diện mạo cùng thư duệ ở bên nhau cái này ý tưởng một toát ra tới liền một phát không thể văn hồi bên này cự đau làm diệp liên liên đem chính mình ôm thành một đoàn từng ngụm từng ngụm thở hồn hển chính là càng là như vậy diệp liên liên càng là thanh tỉnh nàng ở trong lòng ám hối chính mình làm ra vẻ Lại bị đỉnh đầu ôn tình câu kia thư duệ đối chính mình sinh ra tỉnh tố nói rót một đầu nước lạnh đầu vóc hoàn toàn vận chuyển lên. Ôm hai chân tay hơi hơi giật giật, theo sau nàng ở ôn tình còn ở vào thương cảm hồi ức khi tay phải gian hóa ra một phen linh lực trường kiếm, nàng người đột nhiên từ trên mặt đất thoáng khởi linh hoạt tránh thoát ôn tình bàn tay, ở nàng còn không có phản ứng lại đây khi hướng về nàng hai điều cánh tay huy qua đi. Diệp liên liên tốc độ không giảm, người ngồi xổm mà chân trái banh thẳng đối với ôn tình tới một cái quét chân đái nàng người ngã xuống đất linh lực hóa thành trường kiếm đã kết đối nàng chặn ngang chém tới thiện nhân ngươi dám ôn tình lấy lại tinh thần thét trói thai ra tiếng nhưng mà này cũng thành nàng ở diệp liên liên thức hải nội cuối cùng một câu nhìn đây đất bị nàng thiết chém rơi rất tan tác ôn tình linh hồn thoái khối diệp liên liên một ngông ngã ngồi ở trên mặt đất linh lực hóa thành trường kiếm ở tay nàng trung tan đi diệp liên liên theo sau cầm lấy bên cạnh một khối ôn tình bài đường nâu thoái khối ở miệng bên cạnh so đo vẫn là không có thể học ôn tình phía trước như vậy ăn sống khẩu nhưng ngược lại nghĩ đến thông qua luyện hóa thần hồn là có thể biết đối phương toàn bộ ký ức lại nghĩ đến ôn tình ở ôn gia địa vị ôn gia mấy năm nay sở trải qua sự tình chẳng sợ ôn tình không thể toàn bộ biết nhưng đại bộ phận ôn gia bí tân nhất định không thể thiếu nàng hơn nữa nàng cũng không yên tâm đem ôn tình thần hồn mảnh nhỏ liền như vậy đặt ở chính mình thức hải nội mặc kệ nếu là đãi nàng trở lại trong thân thể sau ôn tình thần hồn đột nhiên lại trọng tổ lên nàng lại nên làm cái gì bây giờ Đến nỗi đem nàng thần hồn từ thức hải loại bỏ đi ra ngoài, nàng lại cảm thấy quá mệt. Cuối cùng nàng đem trên mặt đất ôn tình thần hồn mảnh nhỏ nhặt đi nhặt đi đều gom ở cùng nhau, tưởng tượng chính mình ăn không phải đường nâu mà là chân gà nhỏ. Diệp liên liên nhắm mắt nhai nhai cũng liền đem chúng nó đều cấp nuốt vào bụng. 437, ma. Lại lần nữa từ thức hải bên trong ra tới, Diệp liên liên chỉ cảm thấy chính mình qua có một thế kỷ như vậy dài lâu, nhưng mà lúc này tình trạng cũng không thể làm nàng ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi. Gặp qua ôn tình thức hải truyền đến độn đau ở nhắc nhở nàng, sự tình còn không có xong, còn không đến nàng nghỉ ngơi thời điểm. Vội vàng ngăn vào một quả phục thần đan, cảm thụ được thức hải rốt cuộc không phía trước như vậy độn đau, Diệp Liên Liên thú nhận phá hy, hai chân đạp lên mặt trên, làm vẫn luôn rơi xuống thân thể ngừng ở giữa không trung. Diệp Liên Liên đầu tiên là ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu, chỉ là không nghĩ tới trước hết đập vào mắt chính là một khối treo ở nhánh cây thượng thi cốt. Thi cốt chỉ có nửa người trên, lại không có nửa người dưới. Nửa người trên hiện ra một loại nửa ướt nửa làm trạng thái, đầu của nó cùng cổ hoàn toàn đoạn rớt, hiện tại liên tiếp nó cùng cổ chính là nhất ngoại tầng làng ra, vô số thi trùng ở nó trên người bỏ tới bỏ đi, giống như đem nơi này làm cho chúng nó chỗ dung thân. Diệp liên liên xanh mét một khuôn mặt mới không làm chính mình cổ họng ra một tiếng tới. Ấn phía trước đã phát sinh sự tình tới giảng, nàng giờ phút này đang ở hướng lạc nhật nhai rơi xuống. Chẳng qua nàng ở người còn không có hoàn toàn rất đến đáy vực là đem xâm lấn tiến thức Hải Nội ôn tình thần hồn cấp giải quyết, cho nên mới xuất hiện trước mắt loại này muốn cao không cao, muốn thấp không thấp tình huống phát sinh. Diệp Liên Liên thu hồi dừng ở thi thể thượng tầm mắt, ngược lại bắt đầu nhìn quanh khởi chung quanh hoàn cảnh. Tê thật dài hút không khí thanh tự Diệp Liên Liên trong cổ họng phát ra, nhưng theo sát sau đó chính là tự ngực nhảy khởi hừng hực thiêu đốt lửa giận. Chỉ thấy Lạc Nhật nhai đế rầm rạp bị nhân vi vứt bỏ vô số tu sĩ tàn chi Mỗi một khối tu sĩ thân thể đều không phải hoàn chỉnh, chúng nó càng có rất nhiều giống như phòng thí nghiệm giống nhau thực nghiệm vật phẩm bị những cái đó thực nghiệm nhân viên chi tháo rỡ, giải phẫu, cùng những cái đó phòng thí nghiệm tay mới nhóm mau chóng quen thuộc nắm giữ này một môn thực nghiệm lưu trình. Diệp liên liên không chế được phá hy còn ở chậm rãi rất xuống, phía trước nàng khoảng cách đáy vực còn có chút cao, hơn nữa đáy vực có chút ám, tầm nhìn có khả năng nhìn đến chỉ là một mảnh rầm rạp. đợi cho nàng người không sai biệt lắm rơi xuống đáy vực khi nàng mới hoàn toàn thấy rõ rốt cuộc là thế nào thảm thiết Nung liệt hư thối vị đem này một mảnh địa phương nhuộm đấm thành vực sâu địa ngục máu đen hội tụ thành một cái nho nhỏ dòng suối nhuộm dần những cái đó bị đè ở nhất phía dưới thi cốt bên hai quanh quần sột sột soạt soạt, soạt thi trùng bò động thanh âm nhưng càng có khả năng đó là chúng nó ở những cái đó nửa hủ nửa lạn thi thể bên trong chui tới chui lui thanh âm cũng hoặc là chúng nó ở gặm thực thi thể thanh âm a cứu mạng a a các ngươi không cần lại đây, tránh ra, mau tránh ra, a, các ngươi mau cứu cứu ta, không cần ném xuống ta a, nơi này cũng có, mau, mau lộn trở lại đi. chính yên lặng ở lửa giận bên trong diệp liên liên bị thật nếu như tới mười mấy đạo tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh, nàng theo bản năng liền tưởng hướng về thanh âm vang lên phương hướng ngự kiếm qua đi nhìn xem, nhưng ngay sau đó một cổ lạnh lẽo tự lòng bàn chân chuyển đến, lập tức nàng ngự kiếm đột nhiên thoáng cao vài trăm thước, phút thứ gì bắn vào cục đá thanh âm. diệp liên liên dừng lại tiếp tục hướng lên trên phi động làm nàng túi đầu nhìn xuống phía dưới liền thấy nàng nguyên bản vị trí vị trí bị mấy chục đạo màu đen máu phong tới nghe phía dưới truyền đến tư tư cục đá bị ăn mòn thanh âm diệp liên liên hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu nàng giờ phút này còn ở nơi đó nói kia nàng cả người liền phải bị những cái đó máu đen bắn thành tổ ong vỏ vẽ diệp liên liên hít sâu một hơi nàng không hề tính toán hạ đến đáy vực tìm tòi đến tột cùng đến nỗi vừa rồi những cái đó phát ra tiếng kêu thảm thiết người nàng không khó đoán ra đó là phía trước bị phân phó trốn đến sau điện mở ra trận pháp ôn ra tử đệ diệp liên liên tử nhẫn chữ vật lấy ra một cái đại bụng cái miệng nhỏ đại bình rượu chụp đi giấy rán tức khắc một cổ nồng đậm mang theo điểm lung thúy trà yên mùi hương rượu mùi hương phiêu ra diệp liên liên đem vỏ rượu khẩu xuống phía dưới lập tức màu hổ phách linh tiểu tự vỏ rượu bên trong chút xuống mà ra diệp liên liên ngự kiếm vòng quanh lạc nhật nhai qua lại bay một vòng trong lúc nàng lại lấy ra 10 đàn linh cửu đem chúng no hướng về lạc nhật nhai đảo đi Một lần nữa trở lại lạc nhật nhai phía trên, nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một chương bạo viêm phủ. Theo tay nàng bung ra, nàng trong tay bạo viêm phủ hướng về lạc nhật nhai đế thổi đi, không biết qua khi nào thật lớn hướng thanh tự đáy vực chuyển đến, cùng lúc đó kêu thảm thiết khởi mơ hồ từ đáy vực chuyển đến, cùng với tiếng kêu thảm thiết còn có một loại lệnh người nghe tới phi thường lạnh leo xương cốt bị thứ gì nhấm nuốt thanh âm. Diệp liên liên chợt mày nhăn chặt, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Bạo viêm phù nổ mạnh sở mang theo hỏa tinh tử đem Diệp Liên Liên vừa rồi ngã xuống đi linh tửu bậc lửa, màu đỏ ngọn lửa đem toàn bộ đáy vực nhuộm đấm đỏ bừng. Nghe kia chút nào không giảm nhấm nút thanh, Diệp Liên Liên thẩm nghĩ trong lòng một câu, không đủ. Diệp Liên Liên tử nhẫn chữ vật lấy ra 10 chương tứ giai lôi điện phù, trên người nàng lôi điện phù vốn là ở nàng bị ngụy nhiên đệ nặng trả hết này mấy trăm năm thiếu tông môn lôi điện phù trung bị lấy không còn một mảnh. hiện tại đỉnh đầu vẫn là nàng ở trả hết tông môn lôi điện phù sau chính mình một lần nữa họa ra tới. chẳng qua ngũ giai lôi điện phù nàng đến nay cũng chỉ từ nguyên bản 20 phần có 1% phần trăm để cao đến bây giờ 15 phần có một phần trăm thành phù suất quá thấp. này đây nàng trên người nói thật ngũ giai lôi điện phù còn không đến hai cái bàn tay số, phản đến là ba bốn giai lôi điện phù nàng trên người có chứa không ít. này đây. hiện tại nếu là làm nàng lấy ra ngũ giai lôi điện phù đối với lạc nhật nhai cái kia cái gì cũng không biết đồ vật đánh tiếp nàng thật là có chút luyến tiếp xuống hồ phía trước nàng ở đối pho ôn tình khi dùng đi không ít diệp liên liên chờ đến nhai thấp ánh lửa rốt cuộc nhìn không thấy nàng ngự kiếm lại lần nữa vòng quanh lạc nhật nhai bay một vòng nàng biên phi biên hướng phía dưới vứt đại lượng thủy cầu phù thẳng đến đem nàng trong tay một tá thủy cầu phù đều vứt xong 10 trường tứ giai lôi điện phù bị nàng hướng về lạc nhật nhai phía dưới mười cái bất đồng phương hướng bắn đi ra ngoài Bất quá lâu ngày, Lạc Nhật nhai đế tiếng sấm thanh nổi lên bốn phía, lôi quang lập lòe, tùy theo mà đến chính là âm phong từng trận cùng với nồng đậm thịt thối bị lôi điện phách tiêu hương vị phóng lên cao. Diệp Liên Liên ở Lạc Nhật nhai thượng đứng ước chừng có nửa canh giờ thời gian, nàng đang chờ đợi lôi điện phù quá khứ, thuận tiện nàng yêu cầu đem tương ứng với ôn tình ký ức hảo hảo sửa sang lại một lần. Ít nhất, nàng muốn đem ôn gia bắt sống tu sĩ làm vật chứa chuyện này sửa sang lại ra tới. Đợi cho lôi điện phù chung lôi điện hao hết, diệp liên liên lại là ở lạc nhật nhai thượng đứng nửa canh giờ đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi sắc trời đã gần đến tối tăm diệp liên liên không có vội vã trở về tìm những người khác mà là lại một lần hướng về lạc nhật nhai cái đáy giải ba lần linh cửu vước tam luân lôi điện phủ mỗi một quyển tu chân đều sẽ nhắc tới bởi vì ai ai ai sơ ý cùng tự cho là đúng do đó là một người lại hoặc là một cái ma vật một cái ma đầu chạy thoát do đó đạo đến kế tiếp phát sinh cái gì một phát không thể vãn hồi đại sự kiện Lạc Nhật Nhai thấp Diệp Liên Liên là đánh chết đều không nghĩ đi xuống. Này đây nàng mới tưởng lấy như vậy phương thức tới giải quyết Lạc Nhật Nhai hạ đồ vật. Cảm thụ được mặt đất truyền đến rung động, theo sát sau đó là vách đá thượng cục đá bung lỏng, lăn xuống thanh âm. Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy chính mình giống này một khối địa phương toàn bộ đều tại hạ hoạt. Diệp Liên Liên phi thân dựng lên, nàng như là nghĩ tới cái gì, xoay người nhìn về phía ở Lạc Nhật Nhai thượng xây lên kia hai tòa cung điện. Hai tòa cung điện sau điện cơ hồ là gián Lạc Nhật Nhai kiến. Mà lúc này đây bởi vì nàng hướng lạc nhật nhai hạ ném đại lượng bạo viêm phù, lôi điện phù quan hệ sử sơn thể hạ sụp, trước hết đã chịu lan đến chính là sau điện. Bất quá, cũng may sau trong điện đồ vật đều đã bị nàng thu vào dược viên bên trong, này đây, mắt thấy toàn bộ sau điện theo sơn thể hạ sụp mà bị hủy đi chia năm xẻ bảy rơi xuống đi nàng cũng không cảm thấy đau lòng cái gì. Đến là trước điện vận khí tốt, tuy rằng tới gần lạc nhật nhai một mặt sụp đổ đi xuống 1 phần 3, nhưng chỉ cần dư lại 2 phần 3 ở. Những cái đó bạch ngọc trên thạch đài nhân thể còn ở, ôn gia lúc này đây nhất định bị đá ra 10 đại tông môn vị trí. Cũng không nhất định. Diệp Liên Liên đột nhiên phản bác khởi chính mình tới. Lúc này đây, không chỉ ôn gia sẽ từ 10 đại tông môn vị trí thượng đá xuống dưới, chính là mặt khác tam gia bọn họ cũng nên xuống đài. Thậm chí, tứ đại gia có thể bị về vì ma tu. Nghĩ đến này Diệp Liên Liên lấy ra cự quang, người đi vào, ngay sau đó một đạo bạc màu lam tàn ảnh hướng về hồi tiên ngoài quốc sông ra ngoài. bên kia giải quyết rất dư lại sau cái nguyên anh tống bạch hà cùng cố hạ vũ đoàn người hội hợp tới rồi cùng nhau vẫn luôn kéo vạn người hố kia mười tựa người phi người ra hỏa tiền sách đoàn người rốt cuộc có thể nghỉ việc bọn họ mỗi người cùng trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo nặng nhẹ không đồng nhất thương viên hầu nghỉ ngơi sau một lát liền từ chính mình túi chữ vật tìm kiếm khởi đồ và tới cùng hắn đứng chung một chỗ chu vân hoa tò mò sở trường khỉu tay thọc thọc hắn cánh tay hỏi ngươi đang tìm cái gì đâu như vậy nghiêm túc Viên hầu tìm được rồi muốn tìm đồ vật, trên tay cầm một cái tiểu ngọc bình từ giữa đảo đan dược, một bên đối hắn nói, tìm giải độc đan, nhìn xem có thể hay không giải chúng ta trên người độc Hắn đem lòng bàn tay bên trong đảo ra tới hai quả đan dược đưa tới Chu Vân Hoa trước mặt, nói, ngươi ăn không ăn. Chu Vân Hoa cầm lấy một quả giải độc đan, ngược lại hỏi, này cùng phường thị đan dược cửa hàng sở bán giải độc đan màu sắc thượng có chút sai biệt, đây là chính ngươi luyện chế. Viên hầu gật gật đầu, còn không có thử qua, ngươi dám không dám ăn? Hắn nói mới rơi xuống, Chu Vân Hoa giơ tay liền đem giải độc đan ném vào trong miệng, ăn xong hắn còn sát có chuyện lạ chép chép miệng, theo sau như mày nói, mặc kệ là cái gì đang ăn dược, này hương vị thật là làm người chịu không nổi. Bất quá nói trở về, Diệp chân nhân phía trước cho chúng ta đan dược không biết vì sao ăn đi lên hương vị lại là ít nhất thiếu bốn thành tay đắng. Viên hầu vẻ mặt quỷ dị nhìn hai mắt Chu Vân Hoa, người dùng đan dược đều là nhai qua sau lại nuốt vào sao. Hắn kỳ thật càng muốn hỏi hắn chính là vì cái gì muốn nhai? Nếu biết đan dược khổ, như vậy không phải trực tiếp đem nó nuốt vào không phải hảo sao? Ta thói quen, ngươi không hiểu." Chu Vân Hoa làm ra một bộ thâm tầng bộ dáng nói. Viên Hầu yên lặng đem đầu chuyển tới một bên, theo sau hắn đem một khắc cái giải độc đan phó dùng đi xuống, linh lực hóa khai đan dược, tinh tế cảm thụ được giải độc đan đối thân thể sở trung chi độc tác dụng. Nguyễn Minh Nguyệt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nàng đem ánh mắt rơi xuống Diệp Hoài trên người, hỏi: "Diệp sư Minh, ngươi biết Liên Liên nàng người ở nơi nào sao?" Diệp Hoài lắc đầu, ta cùng Diệp Sư mỗi phía trước các dẫn dắt rời đi một cái nguyên anh, chưa từng ở bên nhau quá. Nguyễn Minh Nguyệt nhíu mày, sau một lúc lâu, nàng đối Diệp Hoài nói, ta đi tìm xem nàng. Ta và ngươi cùng đi. Diệp Hoài nói, Nguyễn Minh Nguyệt lắc đầu, Diệp Sư Minh, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi, ngươi thoạt nhìn không tốt lắm. Nguyễn Minh Nguyệt nói như vậy vẫn là tương đối biển chuyển, Diệp Hoài giờ phút này bộ dáng có thể dùng phi thường chật vật tới hình dung, trước ngực và táo bị chảo phá. phiếm da loang lổ vết máu hắn tay trái vô lực rũ ở một bên thực hiển nhiên không phải chật khớp chính là kinh mạch bị hao tổn các ngươi hai nhóm đều nghỉ ngơi đi ta đi tìm nàng nghe được hai người đối thoại cố minh giác gọi lại còn ở nơi đó đẩy tới đẩy đi hai người mở miệng nói chúng ta đại gia trước nghỉ ngơi ai đều không cần đi tìm diệp sư muội tống bạch hà đột nhiên ra tiếng hắn giơ giơ lên trong tay tử mẫu kính tiếp tục nói diệp sư muội nàng người hiện tại không ở hồi tiên cốc nói là muốn đi thần tích bốn trong thành lấy vài thứ làm chúng ta đại gia không cần lo lắng nàng nguyễn minh nguyệt cùng diệp hoài hai mặt nhìn nhau chật lại đồng thời mở miệng nàng đi bốn thành làm gì liên liên nàng muốn đi làm cái gì tống bạch hà nhân hai người vẫn để sắc mặt chợt lóe mà qua khó coi nhưng cuối cùng hắn vẫn là thoải mái nói diệp sư mội nói nàng bị ôn tình đoạt xá lại không nghĩ nàng phản đem đối phương thần hồn cấp ăn thông qua ôn tình ký ức nàng tìm được rồi ôn tình để lại tứ đại gia tộc trảo tu sĩ làm vật chứa thực nghiệm ngọc giản thực nghiệm ngọc giản bị chia làm bốn phân Phân biệt bị tứ đại gia tộc tộc trưởng cất chứa, nàng đi tứ đại gia tộc bên kia tìm kia ngọc giản. Bất quá, nàng yêu cầu chúng ta ở chỗ này lại làm ra một ít động tĩnh tốt nhất là có thể đem tứ đại gia tộc tu sĩ cấp cao đều hấp dẫn lại đây. 438, đuổi giết. Lại có một đợt người đuổi theo. Thầu bay nội Nguyễn Minh Nguyệt thấp giọng nói, tự bọn họ điều tra thần tích bình nguyên tứ đại gia tộc sự tinh lúc sau, mọi người trận này đường về liền không ngừng nghỉ quá. Từ tứ đại gia tộc phái ra gia tộc người không tiếc hết thể tới đuổi giết bọn họ, lại đến tiếp nhận rồi tứ đại gia tộc cao dài thuê sát thủ tổ chức chăn giết, này một đường tới bọn họ những người này lớn lớn bé bé đã gặp tới rồi không dưới trăm lần ngăn trở. Khoảng cách côn nguyên tông còn có bao xa? Diệp Liên liên hỏi. Diệp Hoài từ nhẫn chữ vật lấy ra bản đồ nhanh nhẹn mà phô ở trên mặt bàn, hắn nhìn nhìn như mày nói, tấn hiện tại tốc độ chẳng sợ lại quá một tháng, chúng ta đều hồi không được tông môn. tống bạch hà cùng cố minh giác vừa lúc nghe được bọn họ ba người thảo luận hai người không hẹn mà cùng đem tầm mắt rơi xuống diệp hoài lấy ra tới trên bản đồ mặt hiện tại phân biệt đi cứu người cùng điều tra tứ đại gia tộc hai đội người cơi ở cùng giá tàu bay thượng trước mắt điều khiển tàu bay chính là cố hạ vũ những người khác trên cơ bản đều ở nắm chặt thời gian ở nghỉ ngơi lưu lại thương thảo liền mấy cái thương thế nhẹ người chúng ta vị trí hiện tại khoảng cách hành thiên tông rất gần dương khả tâm đột nhiên nói tống bạch hà đầu tiên là sửng sốt Nhưng ngay sau đó hắn hỏi ngược lại, ý của ngươi là chúng ta đi hành thiên tông xin giúp đỡ. Diệp liên liên phản ứng lại đây lập tức ra tiếng nói, ta đã đem tứ đại gia tộc cái kia thực nghiệm ngọc giản phục trước mắt tới mấy phần, ta mang theo chúng nó dẫn một bộ phận người đi hành thiên tông. Rốt cuộc nếu thật sự chuẩn bị đem tứ đại gia tộc xử lý nghiêm khắc nói, tứ đại gia tộc này mấy trăm năm thời gian sở làm sự tình vẫn là muốn cho mặt khác năm đại tông môn người biết đến. Càng quan trọng một chút là nàng một mình một người điều khiển cực quang thừa tứ đại gia tộc trưởng sự người nhân tống bạch hà đám người ở hồi tiên trong cốc chỉnh ra tới đại động tĩnh trộm ẩn vào tứ đại gia tộc bên trong, ăn trộm tứ đại gia tộc chia ra làm bốn thực nghiệm ngọc giản. tứ đại gia tộc bực xấu hổ lúc sau như thế nào cũng nên đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Hơn nữa nàng hoàn toàn có thể tin tưởng, nếu bọn họ bên này đang đợi một chút cùng những cái đó bị tứ đại gia tộc thuê tới sát thủ đối chiến thời phối hợp tốt lời nói, Những người đó rất có khả năng sẽ bị nàng hấp dẫn đi rất lớn một bộ phận lực chú ý, như thế Tống Bạch Hà đoàn người ở hồi Côn Nguyên Tông khi trên đường lực cản sẽ rất nhỏ nhiều. Diệp Liên Liên đem tính toán của chính mình toàn bộ nói ra. Núi rừng bên trong, một trận tàu bay bay nhanh chợt lóe mà qua, chỉ là Liên ở nó sắp sửa bay ra này một mảnh núi rừng là lúc phía trước một trương nhiều một trường kim sắc đại vong chợt hiện đi ra tới. Phong điều khiển nội cố hạ vũ thấy vậy lập tức điều khiển tàu bay chuẩn bị vòng qua kim sắc đại vong. nhưng mà hắn ý đồ như là bị người nhìn thấu giống nhau kim sắc đại võng đột nhiên điên trướng mấy chục trượng, tia tư thế là không đem tàu bay bao quanh vây quanh thể không bỏ qua. cố hạo vũ tả đột hữu lui như cũ không có thể thoát khỏi rớt, đương hắn nhanh chóng quyết định mở ra tàu bay đại môn. diệp liên liên nguyên bản còn ở cùng tống bạch hà đối với như thế nào rời đi những người đó lực chú ý cái cổ, đột nhiên tống bạch hà đột nhiên một phách nàng đầu vai, ngay sau đó nghiêng đầu đối dương khả tâm nói, dương sư muội chờ một chút, ngươi cùng diệp sư muội cùng nhau hành động. dứt lời tống bạch hà tay háo đảo qua trên mặt bàn phía trước hắn làm diệp liên liên lấy ra tới mấy khối ngọc giản ngay sau đó hắn cất cao thanh âm hướng mọi người nói mọi người mau từ tàu bay bên trong đi ra ngoài tống bạch hà trước hết từ tàu bay bên trong đi ra ngoài tự hắn lúc sau là cố minh giác tiền sách đoàn người dương khả tâm nhìn diệp liên liên liếc mắt một cái nhàn nhạt nói chuẩn bị sẵn sàng chờ một chút chúng ta liền đi diệp liên liên hít sâu một hơi sau mới hướng về dương khả tâm gật gật đầu chờ đến tất cả mọi người ra tàu bay Cuối cùng một cái từ tàu bay ra tới cố hạ vũ dơ tay liền đem tàu bay thu lên. Đoàn người vì tránh kia trương đỉnh đầu kim sắc đại vong sôi nổi rớt xuống đến trên mặt đất. Mọi người ở đây rơi xuống đất, trên dưới 100 tới cái thân xuyên thống nhất sắc hắc H.I.D. Mặt mang có thể ngăn cách thần thức bạc mặt nạ tu sĩ đưa bọn họ 20 người vây đổ cái kín mít. Giết không tha. Hắc ý tu sĩ đàn bên trong chợt một đạo khàn khàn thanh âm vang lên, thực hiện nhiên hắn tại đây trên dưới 100 người tới bên trong địa vị tương đương với là cái tiểu đầu mũ. Diệp Liên Liên bên này ai đều không phải ngốc tử. ở đối phương một mở miệng chính là sát vô hậu tống bạch hà, cố hạ vũ liền đoán được tứ đại gia tộc nghĩ đến đã là không tính toán áp dụng ôn thôn thủ đoạn. đương nhiên này ở Diệp Liên Liên xem ra tứ đại gia tộc phía trước lấy bắt lấy bọn họ là chủ ôn thôn thủ đoạn trước mục đích chung quy bất quá là bởi vì bọn họ còn thiên chân muốn bắt trụ bọn họ, sau đó đưa bọn họ 20 người biến thành bọn họ tứ đại gia tộc hậu bị vật chứa. đến nỗi hiện tại lại vì cái gì từ bỏ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Như vậy ngươi truy ta đuổi gần một tháng thời gian bọn họ tứ đại gia tộc chính là một chút tiện nghi cũng chưa có thể chiếm được, do đó đã biết bọn họ là gặm không dưới bọn họ này một khối xương cứng. Mà còn như vậy kéo xuống đi khó bảo toàn không có biến cố, một khi đã như vậy cùng tứ đại gia tộc ở 10 đại tông môn địa vị so sánh với thiếu hai 20 cụ vật chứa cũng là có thể bỏ được. Chỉ là cứ như vậy, bọn họ phía trước nói tốt từ bọn họ bên trong trong đó mấy người hấp dẫn đi một bộ phận người liền không thích hợp dùng. nay một đám sát thủ từ bọn họ tu vi thượng liền có thể nhìn ra tứ đại gia tộc chỉ sợ là bỏ vương gốc 20 mươi danh nguyên anh tu sĩ cùng với thanh một màu kim đan tu vi tu sĩ hơn nữa bọn họ bên trong tu vi thấp nhất sát thủ cũng ở kim đan trung kỳ diệp liên liên nhìn thoáng qua tiền sách 20 người nếu phóng bọn họ mặc kệ nói bọn họ 20 người có thể ở kim đan trung kỳ tu sĩ thuộc hạ sống tiếp theo hai cái đã vận hạnh cung năng có đồng dạng ý tưởng còn có nguyễn minh nguyệt cùng diệp hoài hai người ba người hai mặt nhìn nhau Cuối cùng với ba người lưng tựa lưng, nếu không thể dẫn đi một bộ phận người, kia bọn họ liền chiến. Đối diện trăm người cùng nhau hành động lên, trận trận pháp quang mang lập loè dâng lên, Diệp Liên Liên Diệp Hoài hai người hạ ý nhìn về phía Nguyễn Minh Nguyệt, chỉ thấy tay nàng tâm bên trong không biết khi nào nhiều một cái trận pháp bản, mà nàng giờ phút này ngồi xổm dưới đất, một tay hướng trận pháp bản phóng trận trên mặt đất. Diệp Liên Liên phản ứng lại đây, hỏi, cái gì trận pháp? Quá vội vàng, ta chỉ tới cấp lấy ra tứ giai phòng ngự trận pháp. Nguyễn Minh Nguyệt đơn giản nói. Diệp Liên Liên lập tức từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một đống trận kỳ ra tới. Nguyễn Minh Nguyệt thấy vậy lông mày không khỏi một trọn. an trí hảo trận bàn sau, nàng lại tìm kiếm ra hai cái ngũ giai trận pháp bản, đem này bộ đi lên. Làm xong này đó, nàng mới rảnh rỗi quay đầu đi xem Diệp Liên Liên bố trận pháp thế nào. Chỉ thấy 108 mặt trận kỳ đã bị nàng toàn bộ cắm ở trên mặt đất, Nguyễn Minh Nguyệt nhìn thoáng qua cái kia trận pháp, nàng có chút không xác định ra tiếng hỏi, người cái này là chuyên tống trận là truyền tống trận không sai. Diệp Liên liên thẳng khởi eo, ánh mắt lại là nhìn về phía còn có chút nháo không rõ tình huống tiền sách mười người. nàng bổ sung nói, chẳng qua cái này truyền tống trận là tùy cơ lạc điểm, cho nên liền ta chính mình đều không thể bảo đảm chúng nó truyền tống đến nơi nào. nói tới đây nàng dừng một chút, lại nói, bất quá ta thoáng đổi thành một chút trận pháp, truyền tống trận khởi động tay, nó sở đi đại khái phương hướng là hướng côn nguyên tông nơi phương hướng, cho nên ta ý tứ là các ngươi mười người thừa này truyền tống trận đi trước. Tuy rằng làm như vậy cũng có cao nguy hiểm, nhưng tổng so lưu lại nơi này muốn tới hảo, các ngươi 10 người đều không phải kiếm tu, đối thượng Kim Đan trung kỳ tu sĩ chỉ có tổn lạc phân. Nói tới đây Diệp Liên liên lấy ra cực quang, đem nó giao cho ly gần nhất Chu Vân Hoa, lại nói, cực quang cho các ngươi mượn, tuy rằng tuy nhỏ điểm, nhưng các ngươi 10 cái người vẫn là dư giả, quan trọng nhất một chút, nó có thể chắn hai lần nguyên anh tu sĩ toàn lực một kích, các ngươi 10 người nếu là vận khí tốt một chút, Không nói được dựa vào nó còn có thể chạy về đến tông môn. Ngươi muốn cho bọn họ đem ngọc giản mang đi. Diệp hoài đột nhiên ra tiếng hỏi. Diệp liên liên ánh mắt chớp động, có gì không thể, bên ngoài những cái đó sát thủ nhìn không tới trận pháp nội chúng ta đang làm gì. Diệp hoài nhữ mày, ngươi sẽ không sợ tứ đại gia tộc phái người ở tông môn bên ngoài chuẩn bị phục kích bọn họ sao. Diệp liên liên đúng vai, dùng một bộ thực không phụ trách nhiệm khẩu khi nói, nếu là như thế, đây là bọn họ mệnh. Diệp chân nhân. Chúng ta không thể ném xuống các ngươi liền như vậy đi rồi. Chu Vân Hoa tay cầm khẩn thành quyền, ở hắn lòng bàn tay bên trong là Diệp Liên Liên giao cho hắn cực quang. Cùng hắn có giống nhau phản ứng còn có những người khác, nhưng Diệp Liên Liên không lưu tình chút nào đánh mất bọn họ trong lòng muốn lưu lại ý niệm, các ngươi lưu lại có thể làm gì? Tặng người đầu sao? Các ngươi rời đi mới là tốt nhất án bài. Diệp Liên Liên những lời này, trực tiếp đem này mười người nói sắc mặt xanh trắng khó coi. Nàng lời nói vừa chuyển. Ngược lại đưa cho bọn họ một cái có thể làm cho bọn họ dễ chịu một chút lý do, nếu là các ngươi thời gian đổi cấp trở lại tông muốn nói, không nói được chúng ta những người này mạng nhỏ còn phải rửa các ngươi tới cứu vớt chu Vân Hoa mười người còn ở do dự, mà liền ở chỗ này trận pháp bên trong xuất hiện trận bàn vỡ vụn thanh âm, Diệp Liên Liên không cần tưởng cũng biết, Nguyễn Minh Nguyệt trước hết lấy ra tới tứ giai phòng ngự trận đã bị người mạnh mẽ phá hư. Giờ phút này toàn bộ trận pháp nội trừ bỏ Chu Vân Hoa 10 người cùng với Diệp Liên liên ngoại sớm đã đi ra ngoài đối địch. Được rồi nét mực cái gì, đi mau. Diệp Liên liên trên mặt hiển lộ ra nóng nảy, không còn có phía trước một cây gậy còn cấp một ngọt táo thái độ. Nàng đem 10 người đổi tới truyền tống trận pháp nội, theo sau vì bảo đoàn người sẽ không ở truyền tống khi bị phân tán, nàng lại cầm căn dây thường đưa bọn họ một vòng một vòng vây quanh ở cùng nhau, cuối cùng nàng mới đưa bốn khối ngọc giản ném cho bọn họ khởi động truyền trận. một trận quang mang hiện lên, Chu Vân Hoa 10 người biến mất ở truyền tống trận pháp nội. Diệp Liên Liên nhanh chóng đem trận kỳ thu, lúc sau nàng lại đem trên mặt đất trận kỳ sở lưu lại dấu vết mặt tiêu rớt. Làm xong này đó, nàng mới có tinh lực đi lưu ý trận pháp bên ngoài những người khác tình huống. Có lẽ Liên Thiên Đạo đều nhìn ra, hôm nay bọn họ này 10 người chạy trời không khỏi năng giống nhau, nguyên bản phía trước còn tinh không vạn lý thời tiết thế, nhưng dần dần hội tụ khởi mây đen tới, tựa hồ chỉ cần bọn họ những người này bên trong có một người tổn lạc, nó là có thể đừng cái bối cảnh giống nhau cho người tiếp theo chàng tầm tã mưa to tới Diệp Liên Liên không khỏi nhấp nhấp miệng Trận Pháp yêu cầu người tới duy trì nàng không thể liền như vậy đi ra ngoài Diệp Liên Liên qua lại ở Trận Pháp nội ra bước trận nàng cả người một đốn ngay sau đó nàng chạy đến Trận Pháp ven châu bắt đầu tìm kiếm khởi người tới đợi cho nàng tìm được sở người muốn tìm lập tức nàng hướng về phía người nọ hô Minh Nguyệt ta yêu cầu ngươi trợ giúp Nguyễn Minh Nguyệt giờ phút này cả người là huyết Nàng dưới chân còn gắt gao giẫm lên một cái kim đan tu sĩ kim đan, trong tay hư khôn còn ở cùng một cái khắc kim đan hậu kỳ hắc ý với tu sĩ đối chiến. Nàng ở nghe được Diệp liên liên thanh âm sau, trên tay động tác không ngừng giẫm lên kim đan kia chỉ chân lại là nhanh chóng nâng lên lại nhanh chóng rơi xuống. phảng phất là mang theo ngàn cân trọng lượng, ở nàng một lần nữa giẫm đi xuống khi kia viên kim đan giống như yếu đớt quả táo giống nhau, bị giẫm thành nát nhử. Nguyễn Minh Nguyệt hai chân vừa giẫm. người như một phen lợi kiếm hướng về cùng chính mình giao chiến kim đan tu sĩ đánh bừa đi lên trận pháp nội diệp liên liên chờ mãi chờ mãi đều không có chờ đến nguyễn minh nguyệt nàng cũng không có nhàn rỗi cơ hồ là thói quen làm hậu cần công tác này nàng đứng ở trận pháp nội trong tay cầm hai kiện bảo khí chỉ cần có hắc y sát thủ ở nàng phụ cận nàng liền hướng hắn mất đi một kiện bảo khí vương tấn cùng nguyên bản còn cùng hai gã kim đan tu sĩ gian nan đối chiến chính là đánh tính toán Hắn bị đột như toát ra tới một kiện bảo khí cấp làm cho sừng sốt, cũng đúng là như thế hắn phản ứng chậm một phách, trên người bị kia hai gã hắc ý thì kim đang đánh út lại hai trưởng. Hắn vốn đã làm tốt gặp trọng thương chuẩn bị, đừng không nghĩ bên hông đột nhiên căng thẳng, một kéo, ngay sau đó hắn cả người bị kéo vào trận pháp nội. Cùng lúc đó, trận pháp bên ngoài vang lên một tiếng bảo khí tự bạo thanh âm. Vương Sư Minh, ngươi còn hảo. Vương Tấn cùng ngây người một lát mới dường như bừng tỉnh giống nhau, hắn đang muốn nói không có việc gì. chính là ở nhìn đến đem chính mình kéo vào trận pháp diệp liên liên lại là liên tiếp hướng ra phía ngoài tung ra đi bốn năm kiện bảo khí đợi cho trên tay bị nàng vứt xong rồi nàng lại từ nhẫn chữ vật lấy ra vài món tiếp tục ra bên ngoài vứt bộ dáng trong lúc nhất thời hắn thanh âm ở trong cổ họng bị tạp trụ mắt thấy diệp liên liên ở ném bảo khí trên đường hồi không được đầu vương tấn cùng rốt cuộc tìm được rồi chính mình thanh âm hắn hỏi diệp sư muội người trên người của ngươi đều vẫn luôn mang theo nhiều như vậy bảo khí sao diệp liên liên tầm mắt dừng lại ở trận pháp bên ngoài nàng nói phía trước học luyện khí tích xuống dưới ta lại không dựa chúng nó tới kiếm linh thạch cho nên cũng liền chân xuống dưới vương tấn cùng giờ phút này chỉ cảm thấy hết hầu bị ngạnh lợi hại có nghĩ thầm muốn nói câu liền này luyện khí trình độ chỉ cần ngươi tưởng bán tuyệt đối có thể bán đi ra ngoài linh tinh nói nhưng tầm mắt ở nhìn đến nàng vội cái không ngừng thân ảnh nhìn đến hiện tại này đó bảo khí tự bạo sau bị thương một đám tứ đại gia tộc thuê tới người sau hắn lại yên lặng đem bên miệng nói nghẹn đi xuống Hắn còn không phải dựa vào này đó bảo khí tự bạo mới cứu một mạng. Diệp liên liên như là ném nghiện rồi, nàng quay đầu hướng vương tấn cùng nói, vương sư huynh ta xem ngươi cũng đánh mệt mỏi, liền ở trận pháp nội nhìn trận pháp đi, nhân tiện làm làm hậu cần bổ cứu, ta đi ra ngoài tạc một vòng liền trở về. Diệp liên liên ném xuống lời nói, ngươi đã chạy ra khỏi trận pháp. Nàng cùng vương tấn cùng không thân, thả người cũng không phải cùng nàng một đội, cho nên để ngừa đối phương không vui. Diệp Liên Liên cơ hồ là không đợi hắn lên tiếng người đã ra trận pháp 439 Thí trận Ở địch nhiều ta quả dưới tình huống Diệp Liên Liên hoàn toàn lo liệu có thể sử dụng ngoại vật lộng chết lộng đả thương địch thủ phương nguyên tắc Nàng từ lúc trận pháp nội ra tới Người liền như mới từ cảm tử đội ra tới kẻ lộ mạng giống nhau hướng về H.I.I. sát thủ nhân số nhiều nhất hướng đã liền phải tiếp cận bọn họ khi Một phen bảo khí quăng ra ngoài sau nàng người lại xoay người trở về chạy Ở chạy đồng thời Nàng lỗ thai vẫn luôn cẩn thận nghe phía sau động tĩnh, thẳng đến bảo khí tự bạo. Tự bạo trung tâm phát ra từng trận hoặc hút không khí, hoặc tiêu thẳng thiết, hoặc kêu diên thanh. Nàng lại dẫn theo phá hy xoay người một cái thuấn di đến những người này phía sau. Ở bọn họ trở tay không kịp dưới, nhất kiếm trước chém kia hai cái phía trước bất hạnh người ở vào bảo khí tự bạo trung tâm tu sĩ. Hai người kim đan còn không có tới cấp từ thân thể chạy ra tới diệp liên liên tinh thần lực một bọc đem này. Hai người ném vào thiên địa hấn bên trong. Nghĩ đến nàng không gian cũng là sẽ ăn Nàng ném vào đi kia hai tu sĩ đi Rốt cuộc nói như thế nào tốt xấu Cũng là kìm đan tu sĩ Thân thể bên trong tràn ngập linh khí không phải Làm xong này đó Diệp Liên Liên lại Bắt đầu đi đánh chết mặt khắc hắc y rẻ nhân Chẳng qua đối phương ở bị nàng đánh Cái trở tay không kịp lúc sau thực mau liền Phản ứng lại đây Ba người liên thủ hướng về Diệp Liên Liên công kích mà đến Diệp Liên Liên cũng không ham chiến Nàng ở kêu ba cái hắc y tu sĩ xông lên là lúc xoay người liền chạy hơn nữa như cũ vẫn là cùng nàng phía trước cách làm giống nhau ỷ vào thuấn di nàng chuyên hướng hắc ý tu sĩ người nhiều địa phương chạy đợi cho tập hợp tề một nổi nàng lại là số kiện bảo khí ném ra chỉnh ra một hồi thanh thế to lớn bảo khí tự bạo ra tới kết quả không ngoài ý muốn hắc ý hệ nhân bên trong lại có một nhóm người nhân trốn tránh không kịp bị bảo khí tự bạo cấp tạc thương lập tức diệp liên liên trò cũ trọng thi lộn trở lại đi sát thượng một đợt người đám người giết chết nàng lại tốc độ tay phi thường mau đưa bọn họ ném vào không gian bên trong Nhưng mà như vậy chiêu thức số lần dùng nhiều cũng liền không hề như vậy dùng được. Rốt cuộc ai đều không phải ngốc tử, nhìn đến trên người của ngươi luôn là có thể lấy ra một đống bảo khí ra tới tự bạo bọn họ là choáng váng còn sẽ ba ba hướng ngươi cũ kỹ lộ nhảy không phải. Mắt thấy rốt cuộc kéo không tới đại lượng hắc y gì nhân thù hận giá trị, diệp liên liên bĩu môi, nàng đem trong tay bảo khí toàn bộ ném về nhận chữ vật, theo sau nàng lấy ra một đống lớn lớn bé bé bình ngọc, giống như thiên nữ tán hoa hướng không chung vứt đi. H.I.G. -E -E nhân bên này có hai vị Nguyên Anh tu sĩ đã đưa bọn họ lực chú ý phóng tới Diệp Liên Liên trên người. Này đây ở Diệp Liên Liên đem những cái đó lớn nhỏ bình ngọc ném không trung trước tiên chuẩn bị đem chúng nó thu hồi tới, để tránh nàng lại chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Càng có một người Nguyên Anh đã hướng về Diệp Liên Liên lại đây, nhìn dáng vẻ của hắn là chuẩn bị đem Diệp Liên Liên cái này luôn là có thể nhẫn chữ vật lấy ra kỳ kỳ quái quái đồ vật biến số trước cấp giải quyết rất tính toán. khoe mắt dư quang nhìn đến diệp liên liên tình huống dương khả tâm đột nhiên một cái phi thân dựng lên ngay sau đó một đạo linh khí không chút do dự hướng kia một đống diệp liên liên vứt đến bầu trời bình ngọc đánh đi ra ngoài cùng với bùm bùm bình ngọc vỡ vụn thanh âm đủ mọi màu sắc bột phấn phiêu tán ra tới diệp liên liên thấy vậy lập tức đánh ra một trường nhất giai gió mạnh phù loại nhỏ gió lốc lập tức đem những cái đó phong ba thổi mọi nơi đều là nhìn mọi nơi tung bay một phấn diệp liên liên trong lòng nổi lên nói thầm còn có thể từ một đống thấp nhất tam giai tối cao ngũ giai bủa chú bên trong nhảy ra một chương nhất giai bủa chú cũng ta là man may mắn. Trận, một trận dùng mình sau này đầu phương hướng chuyển đến, Diệp liên liên lông tơ đứng lên, lập tức nàng dựa vào cảm ôm đầu ngay tại chỗ hướng một bên lăn đi. Cùng lúc đó, nàng khỏe mắt dư quang vừa lúc nhìn đến ban đầu chính mình sở trạm địa phương xuất hiện một cái rất sâu khe ránh. Diệp liên liên trong lòng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nàng nếu là chúng chiêu trên cơ bản đầu mình hai nơi không chạy. Diệp Liên Liên tầm mắt nhìn chăm chú vào đứng ở chính mình phía trước Hắc Y e. Sát Thủ, nguyên anh uy áp làm nàng cảm thấy áp lực gấp bội. Giao ra giải dược, lưu ngươi toàn thây." Không hề cảm tình thanh âm tự Hắc Y e. Sát Thủ trong miệng nói ra. Diệp Liên Liên thử nhai răng, nói, "Hai loại độc quệ với nhau, liền trước mắt tới nói ta cũng không biết như thế nào giải." Hắc Y e. nhân hiển nhiên không tin Diệp Liên Liên nói, phải biết rằng nàng này vô khác nhau đem độc ném đi một tuổi, bọn họ kia một bên người cũng là chúng độc. Nếu không thật tướng, Ta đây liền trước giết ngươi, lại lấy giải dược. Diệp liên liên không nhanh không chầm nói, ta là đan sư, độc là ta luyện ra tới, cho dù là hai loại độc quẹ với nhau, cho ta thời gian ta liền có thể đem giải dược làm ra tới. Mà thực không khéo chính là vừa rồi ta mới đưa chúng nó xen lẫn trong cùng nhau, này đây chẳng sợ ngươi giết ta lấy đi ta nhận chữ vật, bên trong như cũ không có giải dược. Diệp liên liên lời nói vừa chuyển, vẻ mặt vì hắn suy nghĩ nói, có lẽ, các ngươi rút về đi các ngươi cố chủ đi giúp đỡ. Làm cho bọn họ thế các ngươi giải giải độc, không nói được các ngươi liền không có việc gì đâu. Giải quyết các ngươi lại đi, vẫn là có thời gian. Nhân nói người đã đi vào Diệp Liên Liên trước mặt, trong tay hoàn đầu đao hành hoa hướng nàng cánh tay trái. Diệp Liên Liên tay phải phá hy ngăn trở hoàn đầu đao, mà nhiên đối phương sức lực thật sự quá lớn, nàng này một chắn không có đem hoàn đầu đao chặn lại tới, người còn bởi vì đối phương lực đạo cả người bị ném bay đi ra ngoài. Diệp Liên Liên ở giữa không trung ổn ổn thân hình. ngay sau đó nàng nửa người trên hơi hơi về phía trước quỳnh đi đột nhiên đột nhiên một phát lực cả người hướng về hắc ý y nhân lao xuống đi xuống giữa không trung bị nàng gắt gao nắm lấy phá hy bị ba loại nhan sắc linh lực bao bọc lấy màu đỏ hỏa linh lực du tẩu ở thân kiếm thượng hỏa cùng liên hoa văn thượng trong lúc nhất thời ngọn lửa cùng hoa sen dường như sống lên thanh hoàng hai linh lực quay chung quanh ở thân kiếm chung quanh giống như cứng rắn nhất tấm chắn keng đao và kiếm va chạm ở cùng nhau phát ra chói thai cọ sát thanh Diệp liên liên hạ bàn vững như bàn thạch, lúc này đây nàng nhưng không có lại bị đối phương một đao ném bay đi ra ngoài. Đao và kiếm va chạm qua đi lại bay nhanh tách ra, hắc y nhân tay trái thành quyền, thẳng chỉ nàng bề mặt. Diệp liên liên thân thể sau này ép xuống, tay trái chống đất, hai chân cũng ở bên nhau đón đi lên. Phanh, một đạo trầm đục thanh phát ra, theo sau một đạo thanh ảnh sau này bắn ra, lại một lần nàng bị đối phương cấp đánh bay đi ra ngoài. Cảm thụ được đến từ hai chân thượng truyền đến đau đến chết lạng cảm. Diệp liên liên sắc mặt có một sắt và mèo, nhưng tùy theo mà đến chính là một trận đau đầu. Ngắn ngủi giao thủ làm nàng phát hiện đối phương rõ ràng là một cái cùng nàng giống nhau rèn luyện quá thân thể tu sĩ, không, phải nói đối phương đem thân thể của mình rèn luyện càng thêm hoàn toàn. Vừa mới đối phương tiêm một quyền cho nàng cảm giác chính mình không phải chỉ là cùng chỉ một quyền đầu đối thượng, mà là một khối cứng cỏi vô cùng ngạnh thạch va chạm tới rồi cùng nhau. Nàng một cái kim đan sơ kỳ tu vi tu sĩ còn như thế nào cùng đối phương đánh? Thắng bại vừa xem hiểu ngay. hắc ý nhân thừa diệp liên liên trên mặt mang ra một sát mờ mịt người khác dưới chân hơi hơi bán ra một bước lại không nghĩ trong nháy mắt người khác lại một lần xuất hiện ở diệp liên liên trước mặt chẳng qua lúc này đây trong tay hắn hoàn đầu đao hành chém thành trước thứ thẳng chỉ diệp liên liên đan điền diệp liên liên lại lần nữa thuấn di nhưng lúc này đây còn không đợi nàng thân hình hoàn toàn đứng vững một con ủng đen đối với nàng trước ngực đạp lại đây thời gian quá cấp diệp liên liên chỉ tới cấp hướng về phía kia chỉ ủng đen hung hăng vẽ ra một đạo kiếm khí Đối với này nhất kiếm, nàng hoàn toàn làm tốt bị đối phương một chân đá đoạn chuẩn bị. Cung nàng có đồng dạng ý tưởng còn có y dề nhân, đã có thể ở hắn chân khoảng cách Diệp liên liên sở chém ra kiếm khí còn có nửa tức khoảng cách khi, hắn như là đã nhận ra cái gì, cả người ngạnh sinh sinh bay ngược đi ra ngoài. Cái này tình huống xem Diệp liên liên vẻ mặt mẫu bức, nàng hoàn toàn không thể tưởng được đối phương rốt cuộc là nháo nào vừa ra. thẳng đến nàng sở vẽ ra kia một đạo kiếm khí rơi xuống trên mặt đất sau ở rảo nổi lên đầy đất bùn đất đá vụn mang theo chúng nó biến mất vô tung nàng mới hiểu được là tình huống như thế nào. Hắc Y Lệ Nhân ánh mắt thu hồi, ngược lại nhìn về phía Diệp Liên Liên ánh mắt biến không giống nhau lên. Ngươi kiếm, thế nhưng có thể hoa khai không gian, ta thiếu chút nữa liền phải chứ ngươi nói. Diệp Liên Liên trầm mặc, chợt nàng khỏe mắt dư quang như là nhìn thấy gì, ngay sau đó nàng cả người biến mất ở tại chỗ. Hắc Y Lệ Nhân lập tức thân hình ngó lên, đuổi theo. Lại không nghĩ nàng trực tiếp hợp với Thuấn Di đi tới Nguyễn Minh Nguyệt bên cạnh, nàng bắt lấy tay nàng, ở Nguyễn Minh Nguyệt còn chưa phản ứng lại đây khi mang theo nàng Thuấn Di đến trận pháp bên ngoài. Phòng ngự trận pháp nội Vương Tấn Cùng thấy vậy, lập tức ở đối diện các nàng trận pháp thượng khai một cái khẩu tử, làm hai người vào trận pháp. Diệp Sư muội, nơi này liền giao cho ngươi. Vương Tấn Cùng ném xuống những lời này liền chuẩn bị ra bên ngoài hướng. Vương Sư huynh, ngươi từ từ. Diệp Liên Liên chạy nhanh gọi lại hắn. Nàng vung tay lên Trong nháy mắt từ nàng nhẫn chữ vật nội đảo ra hai đôi bảo khí, nàng chỉ chỉ chúng nó nói, đây là bình thường bảo khí, này một cái là bỏ thêm liêu bảo khí, tự bảo khi uy lực sẽ so bình thường bảo khí mạnh hơn gấp đôi có thừa. Vương Sư huynh Ngươi mang điểm đi ra ngoài tạc một tạc, tốt nhất có thể nổ chết tạc thương đối phương một nhóm người, như vậy chúng ta bên này có thể tỉnh điểm sức lực. Vương Tấn Cùng sau khi nghe xong, cũng không do dự, theo sau ở hai đôi bảo khí bên trong lấy đi mười mấy kiện hậu nhân liền biến mất ở trận pháp bên ngoài. Minh Nguyệt. Ngươi nhìn xem cái này. Diệp liên liên nói, nàng đem một trương da dê đưa tới nàng trước mặt. Nguyễn Minh Nguyệt tiếp nhận sau mở ra nhìn lên. Đây là, Nguyễn Minh Nguyệt trong mắt mang theo nghi hoặc. Da dê thượng họa chính là hai cái nửa chồng lên lên trận pháp đồ. Nguyễn Minh Nguyệt đang xem qua ánh mắt đầu tiên người đương thời còn không quá minh bạch cái này hai cái trận pháp ý tứ. Nhưng dần dần nàng nhìn ra này hai cái trận pháp ý đồ. Nàng chỉ vào kia hai cái trận pháp chồng lên chỗ, nói, nơi này là không phải linh lực tụ tập chỗ. diệp liên liên gật đầu theo sau nàng giải thích nói cái này trận pháp là ta ở huyện thế đồ nội tiện nghi sư tôn phía trước một cái thiết tưởng nhưng bởi vì thiên ma duyên cớ cái này trận pháp hắn chỉ đẩy một cái đại khái còn không có thực tế vận dụng quá nói tóm lại đây là một cái lấy hai gã tu sĩ linh lực làm cơ sở ở trên người vẽ ra tương linh hấp dẫn linh lực trận pháp đơn giản tới nói ta cùng với trên người của ngươi vẽ trận pháp lúc sau chúng ta hai người đi ra ngoài cùng người khác đối chiến ngươi nơi đó có nguyên anh đối với ngươi đau hạ sát thủ Lúc này ngươi bắt đầu dùng trận pháp đem lực lượng của ta điều động qua đi cùng ngươi linh lực trồng lên lên cùng kia nguyên anh đối kháng. Chẳng qua có hay không tác dụng phụ, hai cái trên người vẽ trận pháp tu sĩ khoảng cách rất xa cái này trận pháp liền không dùng được, lại sở tiêu hao đại linh lực hết thể đều phải chính chúng ta ở thực tế vận dụng bên trong mới có thể biết được. Nói tới đây, Diệp Liên liên hai mắt tỏa ánh sáng, mang theo một bộ câu dẫn miệng ngươi nói, thế nào? Chúng ta muốn hay không thừa hiện tại thử một lần? Nguyễn Minh Nguyệt khỏe miệng chịu chịu Cuối cùng nàng vẫn là cái gì cũng thật tốt gật gật đầu. Tiêu hành, ngươi tới họa trận pháp. Nguyễn Minh Nguyệt bị Diệp Liên liên này hảo không phụ trách nhiệm nói làm cho sửng sốt, nàng theo bản năng hỏi một câu, vậy ngươi hiện tại chuẩn bị làm gì? Diệp Liên liên một lóng tay trên mặt đất kia hai đôi bảo khí, ta nghĩ cách đem này đó bảo khí phát một phát, làm những người khác không có việc gì cũng ném một ném, tự bạo chơi một chút, như thế nào cũng muốn làm chúng ta bên này người tỉnh một tiết kiệm sức lực không phải. Nguyễn Minh Nguyệt Người cao hứng liền hảo Chương 440-440, Âu Long. Phòng ngự trận pháp nội, Diệp Liên liên người liền đem ở nhất tới gần trận pháp vị trí không ngừng chuyển vòng nhìn trận pháp bên ngoài tình huống, đãi liền ở nàng nơi vị trí bên ngoài có chính mình, nàng liền lập tức ra tay, đem người kéo vào trận pháp. Cái thứ nhất chúng thầu cố minh giác ở Diệp Liên liên roi hoàn thượng eo lúc ấy thiếu chút nữa không xoay người hướng về phía phòng ngự trận pháp nội Diệp Liên liên tới thượng nhất kiếm. Bất quá cũng may hắn phản ứng tốc độ rất nhanh. Ở trên eo roi đem hắn hướng trận pháp kéo khi không có làm ra phản kháng. Ngươi làm gì? Cố Minh Giác nhẹ xuất một ngụm trường khí, cũng không giận giận hỏi. Diệp Liên liên qua tay đem bảo khí nhét vào trong lòng ngực hắn, nói, cái này cho ngươi tự bạo chơi. Có chút là bình thường, có chút là tăng mạnh bản, chính ngươi chú ý điểm. Cố Minh Giác nhướng mày, chẳng qua hắn phía trước cùng hai tên nguyên anh hắc ý sát thủ đối chiến, người hiện tại thoạt nhìn lược hiện chật vật. Hơn nữa hắn phía sau lưng, cánh tay phải. Má trái thượng bị đều có sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương, này đây hắn này nhướng mày Diệp Liên Liên xem ra hoàn toàn không có một chút mỹ cảm. Diệp Liên Liên túi đầu lại lấy ra hai quả đan dược, thật ảnh phấn cùng đường quanh co giải độc đan, cũng không biết này hai loại bị ta trộn lẫn ở bên nhau độc phấn có thể hay không hôn phát ra lần thứ hai độc ra tới. Tóm lại, đại sư huynh ngươi trước dùng này hai loại giải độc đan nhìn kỹ hắn nói đi. Cố Minh Giác ăn vào giải độc đan, đang lúc hắn xoay người muốn đi, lại không nghĩ lâm xuất trận pháp trước. hắn xoay người lại hướng nàng vươn tay tới ngươi đem mặt khác giải độc đan cũng cho ta đi diệp liên liên cũng không cự tuyệt nàng nhưng không quên chính mình này vô khác nhau độc phấn đi xuống bọn họ này một nồi người cũng là không đến chạy bị nàng cấp soàn soạn nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra hai cái đại bình ngọc giao cho cố minh giác trên tay nhìn theo hắn rút kiếm đi ra phòng ngự trận pháp thân ảnh tự cố minh giác đi rồi nàng trước sau lại đem dương khả tâm diệp hoài cùng với hứa bình an thành hạo hai người kéo vào trận pháp Đại bọn họ đi ra ngoài Mỗi người trên tay nhiều một phen bảo khí. Lại sau đó, trận pháp chung đã bắt đầu giúp đỡ Nguyễn Minh Nguyệt tới họa trận pháp Diệp Liên liên liền nghe được một đợt tiếp theo một đợt bảo khí tự bạo thanh từ trận pháp bên ngoài văng lên, đầy trời hỏa hoa càng là trực tiếp đưa bọn họ vị trí này một mảnh rừng rậm đều điểm. Diệp Liên liên thậm chí còn ở trong đầu nghĩ, phòng trường này phụ cận các yêu thú bị bọn họ sở làm ra tới cậy thế cấp kinh trực tiếp tránh lui vài trăm dặm đi. Hai người đem trận pháp hoàn thành. Thời gian cấp bách Nguyễn Minh Nguyệt sở làm cũng bất quá là trên giấy họa hảo trận pháp, sau đó nàng đem một chương đặt ở trước ngực áo trong, mà Diệp liên liên cũng như nàng giống nhau. Đến nỗi như thế nào khởi động trận pháp, kia rất đơn giản hai người chỉ cần đem chính mình linh lực rót vào đến cái này trận pháp bên trong, linh lực dọc theo sở họa ra lộ tuyến chuyển thượng một vòng, kế tiếp chỉ cần vẫn luôn bảo trì như vậy trạng thái, hai người bọn nàng hoàn toàn có thể xài chung đối phương linh lực. Diệp liên liên vô vô nabo trong tay cầm lấy phá hy, nói Hy chúng ta đi ra ngoài thử xem nguyễn minh nguyệt gật đầu nhưng theo sau nàng nhắc nhở nói trước tìm cá nhân tới thao tác trận pháp diệp liên liên vây quanh trận pháp nhìn một vòng bên ngoài tình huống mà đúng lúc này một cái đạo nhân ảnh bị người đánh hướng về phòng ngự trận pháp vị hiên bay ngược lại đây diệp liên liên lập tức khống chế được trận pháp ở người nọ bay ngược phương hướng ở trận pháp thượng khai một lỗ hổng làm người nọ đi vào trận pháp nội vương sư huynh đã lâu không thấy a diệp liên liên cười tủm tỉm hướng về phía trên mặt đất hai mặt đứng lên người hô mặt hướng diệp liên liên cười tủm tỉm, vương tấn cùng lại là có loại mặt ra bị hắn ném hết cảm giác diệp liên liên phiên phiên nhẫn chữ vật lấy ra hai cái đại bình ngọc phóng tới trên mặt đất theo sau nàng mới đối vương tấn cùng nói vương sư minh ta cùng minh nguyệt muốn xuất trận ngươi ở chỗ này nhìn lưới pháp trên mặt đất kia một lọ chữa thương một lọ bổ sung linh lực ta liền phóng nơi này ngươi thả nhìn điểm bên ngoài xem ai thương quá nặng hay là linh lực không đủ ngươi liền phụ một chút đem người kéo vào trận pháp nghỉ ngơi nghỉ ngơi Thuận tiện trị cái thương, bổ cái linh lực gì?" Diệp Liên Liên nói liền cùng Nguyễn Minh Nguyệt cùng đi phòng ngự trận pháp. Vương Tấn cùng há miệng thở dốc, cuối cùng lại là cái gì cũng chưa nói ra tới. "Ở hắn xem ra, ta vừa mới 10 người, mà những cái đó tứ đại gia tộc thuê tới Hắc y. y sát thủ chẳng sợ bọn họ liều mạng sát cuối cùng cũng bất quá là ở gian nan chống cự, mà nơi này khoảng cách Côn Nguyên Tông còn có thượng vạn dặm lộ trình, muốn chờ đến tông môn người tới chi viện, đó là phi thường khó một việc. Một trận chiến này Bọn họ mười người, sợ là giữ nhiều lãnh ít. Vương Tấn Cùng tâm tình rất là nặng nề, bất quá hắn vẫn là đem diệp liên liên bãi trên mặt đất hai cái đại bình ngọc cầm lên. nhưng hắn này một cầm lấy tới mới phát hiện, này hai cái đại bình ngọc bên trong thế nhưng tất cả đều là đan dược, không phải cái gì bảy phần, tám phần mãn, mà là chỉnh một lọ đều bị nhét đầy đan dược. Thật tính lên, nơi này đầu không sai biệt lắm liền có gần trăm cái đan dược đi. Vương Tấn Cùng trong lòng âm thầm tưởng. Bất quá! hắn thực mau liền đem trong đầu ý tưởng vứt tới rồi sau đầu hắn từ hai cái đại bình ngọc các lấy một quả đan dược ăn vào lúc sau hắn lại đem bình ngọc một lần nữa thả lại tới rồi trên mặt đất mà chính hắn ở cảm nhận được đan dược mang đến trị liệu cùng linh lực bổ sung lúc sau tắc như diệp liên liên phía trước theo như lời như vậy bắt đầu nhìn trận pháp ngoại tình huống chỉ cần phía chính mình người ở trận pháp phụ cận hắn liền đem người kéo vào trận pháp đãi nhân dùng đan dược trong thân thể linh lực cũng dần dần sung túc lên lúc sau hắn đem tặng người ra phòng ngự trận pháp Bên kia, Diệp Liên Liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt ra trận pháp lúc sau hai người trên người cùng chung trận pháp cấp khởi động. Đừng nói cái gì cùng chung trận pháp đây là cái cái quỷ gì tên, Thượng Dương Thiên Tôn ở nửa suy đoán nửa sáng chế cái này trận pháp khi nhưng chưa cho nó khởi quá tên. Nó là Diệp Liên Liên lâm thời khởi ra tới, chỉ có trời biết Nguyễn Minh Nguyệt ở nghe được nàng khởi tên sau nội tâm phun tạo là cỡ nào phong phú. Bởi vì yêu cầu xác định hai cái trận pháp ở nhiều ít trong phạm vi có thể bảo trì cùng chung cái này là tính. Diệp liên liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt từ phòng ngự trận pháp nội ra tới sau, trước hết lẫn nhau hướng về hai cái trái ngược hướng tách ra, thẳng đến hai người gian khoảng cách vượt qua trăm mét sau cùng chung trận pháp hiện ra kết thúc tụ. Hai người trong lòng sáng tỏ này hai cái pháp gian khoảng cách là không vượt qua trăm mét. Trong lòng có so đo, hai người không hẹn mà cùng một chút tới gần. Mà đúng lúc này, Diệp liên liên trước mặt chợt thoảng qua một đạo hát ảnh, Diệp liên liên như là đã chịu cái gì cảm ứng giống nhau, cùng chung trận pháp vận chuyển lên. thinh linh xảy ra đại lượng linh lực bị rút ra bên ngoài cơ thể nguyễn minh nguyệt có ngắn ngủi không thích đứng, nhưng ngắn ngủi qua đi nàng liền muốn hướng diệp liên liên nơi phương hướng nhìn một cái sau đó nàng cũng là làm như vậy phá hy kiếm lôi cuốn hai người chồng lên ở bên nhau lực lượng bị diệp liên liên hoành huy đi ra ngoài nghe truyền đến trói hai phá không khí hoảng hốt gian diệp liên liên dường như thấy được chính mình này nhất kiếm đem không gian sinh ra ngắn ngủi và mẹo đối diện Hắc Y nhân nguyên bản đã chém ra trong tay hoàn đầu đao nhưng ở hắn lại một lần đã nhận ra Diệp Liên Liên này nhất kiếm khí sở mang đến cắt qua không gian hắn ngạnh sinh sinh thu hồi vạn cả người về phía sau lui đến mấy chục mét lúc sau hoàn đầu đao ở hắn trong tay múa may ra mấy đạo tàn ảnh mỗi một đạo tàn ảnh đều thẳng chỉ Diệp Liên Liên sở chém ra kiếm khí hắc nhân bóng người liên tiếp hư hoàng ba lần cuối cùng một lần trên mặt hắn mặt nạ trực tiếp cùng Diệp Liên Liên mặt dán ở cùng nhau Diệp Liên Liên bị liếc mắt một cái đen nhánh không phải không có sóng hai mắt kinh đến đãi nàng làm ra phản ứng khi nàng rán ở trên người phòng ngự phù đột nhiên phát ra một trận phốc phốc báo hỏng thanh diệp liên liên chỉ cảm thấy bụng tiếp theo trận lạnh lẽo ngay sau đó người đã thuấn di đến khoảng cách hắc y, y. hải nhân ba mét ngoại nhưng mà hắc y, y. H. nhân hiển nhiên là không tính toán buông tha diệp liên liên ở nàng thuấn di lúc sau bóng người mới hiển hiện ra khi hắn thân ảnh nhóng lên người đuổi theo diệp liên liên liên tiếp thuấn di 3 lần cũng chưa có thể thoát khỏi hắc y H. nhân mà lúc này nàng trong cơ thể linh lực đã háo thất thất bát bát cùng lúc đó Nàng trong lòng càng là ở suy xét chính mình có phải hay không lại một lần mượn Nguyễn Minh Nguyệt lực lượng. Diệp Liên liên lúc thốt không thôi, trước mắt cái này Nguyên Anh rốt cuộc là nơi nào tới một cùng gân, có như vậy một tòa núi lớn ở, đơn nàng bên này liền vô pháp sử cùng chung trận pháp tiến hành đi xuống. Rốt cuộc hai cái kim đan sơ kỳ, đối thượng một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ, lại không phải thiên đạo sủng nhi dưới tình huống, các nàng cũng chỉ có bị đánh phân. Tí tách, tí tách, đầu mưa lớn thủy từng dọt đi xuống lạc, nhưng không một lát sau Mưa to tầm tã rơi xuống, nền ở mọi người trên người, đem mọi người xối một cái gà rớt vào nồi canh. Rét lạnh ánh đau ở trước mắt xe qua, Diệp liên liên bị hoảng không cấm nheo lại đôi mắt. Đột nhiên, nàng hướng về H.I.I. hệ nhân phương hướng vứt đi năm sáu kiện bảo khí. anh, Vânh! anh. Liên tiếp mấy tiếng bảo khí tự bảo khiến cho một trận lại một trận cuộn sóng thức đánh sâu vào. Phúc! Khoảng cách mặt đất 500 mễ phía dưới Diệp liên liên một tay che lại bụng, một tay cầm phá hi. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người hảo không chật vật. Bảo khí tự bạo huy lực còn ở tiếp tục, đầu óc nóng lên đột địa diệp liên liên lúc này người liền có vẻ không dễ chịu lên. Cùng trên mặt đất so sánh với, bảo khí tự bạo huy lực dưới mặt đất càng thêm đột hiện ra tới. Diệp liên liên lại phun ra một búng máu, lập tức, nàng chuyển vào không gian. Không gian nội, liên tiếp nuốt phục số cái chữa thương đan dược, nàng mới tự giác bụng nơi này đau đớn tan đi nhị ba tầng. Túi đầu nhìn nhìn tuy rằng không có bị hắc ý gì hẻ nhân một đao thọc vào tới nhưng là lại rất rõ ràng đến ao hãm đi xuống bụng, Diệp liên liên nghe răng lại hướng trên người dán một thân phòng ngự phủ. Phía trước trên người nàng dán phòng ngự phủ, toàn đi chắn hắc ý gì hẻ nhân kia một đao. Nàng trong không gian đãi không đến nửa nén hương thời gian, đãi nàng ra không gian khi dưới nền đất còn có bảo khí tự bạo sau dư uy, bất quá, cũng không có gì đáng ngại. Diệp liên liên không vội vã đi lên, nàng dò ra một sợi thần thức đến trên mặt đất, nhưng giây tiếp theo. Nàng ngưng lên tay đột nhiên xoa đôi mắt tới. Trong đầu duy nhất ý tưởng là nàng chẳng lẽ là hoa mắt, thấy thế nào tới rồi thư duệ ở chỗ này. Nhưng nàng suy nghĩ một hoàng hốt, không khỏi nàng lại một lần nhớ tới ôn tình bị chính mình lộng chết phía trước nói kia phiên lời nói. Diệp liên liên cả người run lên, đừng nghĩ, đừng nghĩ, hắn đều đã là hóa thần kỳ tu sĩ, còn có thể xem làm ta này củ cải nhỏ, đừng không phải tới khôi hài đi. Nàng nửa là tự hắc nửa là phủ định chấn an đột nhiên kinh hoàng lên tim đập. đại bình tĩnh lại sau, Diệp Liên liên từ dưới nền đất nhảy đi lên. Nàng tuyển địa phương tương đối tới gần Nguyễn Minh Nguyệt, mà thực bi kịch chính là tự nàng lúc sau, Nguyễn Minh Nguyệt cũng bị một người Nguyên Anh tu sĩ cấp theo dõi. Nhưng nói tóm lại, nàng lại so tự mình tốt hơn không ít. Bởi vì thư Duệ đã đến, những cái đó hắc y nhân rõ ràng không có phía trước như vậy phong khai. Bất quá ngẫm lại cũng là... bọn họ kia bọn người nếu là đầu góc không nốc cũng biết nhiệm vụ so sánh với cùng một người hóa thần tu sĩ đối thượng mất đi mạng nhỏ kia mới là không có lời mà hắc y nhân nhóm kế tiếp động tác cũng chứng thực diệp liên liên trong lòng phỏng đoán ở thư duệ gần nhất liền giết bọn hắn bên kia năm tên nguyên anh lúc sau dư lại hắc y nhân liền thu tay lại tụ tập ở cùng nhau lúc sau ở tống bạch hà một phương người không tính toán tiếp tục truy kích đi xuống thái độ hạ dư lại hắc y nhân ở trong đó một người nguyên anh đi đầu tiếp theo thẳng lui vào núi rừng chỗ sâu trong cho đến bọn họ bên này người rốt cuộc nhìn không thấy bọn họ thân ảnh mới thôi. Hắc H.I.G. Nhân rời đi sau, Tống Bạch Hà sáu cái nguyên anh trước hết thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ mỗi người trên người đều thường không nhẹ, nhưng theo sau, bọn họ lại tò mò thư duệ như thế nào sẽ đến như vậy kịp thời. Đừng nói tiền sách kia một đám người hiện tại đã trở lại tông môn tìm trưởng môn xin giúp đỡ, chính là có Diệp Liên liên truyền tống trận cũng không có khả năng nhanh như vậy. Thư sứ bá, người như thế nào sẽ biết chúng ta ở chỗ này đã xảy ra chuyện tống bạch hà thẳng vào chủ đề hỏi thư duệ cũng không lập tức giải thích tầm mắt ở mọi người trên người xoay vòng cuối cùng rơi xuống diệp liên liên trên người cảm nhận được thư duệ ánh mắt bên trong cổ quái cảm xúc diệp liên liên bên thai dường như lại vang lên ôn tình nói không khỏi nàng lần đầu tiên ở thư duệ trước mặt cảm thấy không được tự nhiên cảm xúc mọi người cũng đã xảy ra thư duệ xem diệp liên liên tầm mắt mấy người hai mặt nhìn nhau ánh mắt gian kia bừng tỉnh bên trong lại mang theo chút mê mang cùng kinh ngạc ý vị ở bọn họ bên trong quanh quẩn Truyền tống trận xuất hiện vị trí lệch khỏi quỹ đạo, tiền sách mười người trực tiếp bị truyền tống tới rồi hành thiên tông trưởng môn trong đại điện, bọn họ mười cái thiếu chút nữa bị trở thành kẻ xâm lấn cấp bắt. Bất quá, bọn họ mười người vận khí cũng không tệ lắm, ta vừa lúc có việc lành nghề thiên tông lưu lại, liền đưa bọn họ mười người đi nhận lánh trở về. Ta sẽ qua tới, cũng là bọn họ báo cho ta. Rốt cuộc thư Duệ ở không khí hướng về càng thêm quỷ dị phương hướng phát triển khi ra tiếng giải thích. Chính là chẳng sợ hắn giải thích Mọi người lại như cũ thẳng tắp đem ánh mắt toàn bộ rơi xuống diệp liên liên trên người. Nói tốt truyền tống đến côn nguyên tông đâu. nay lệch lạc cũng quá lớn, lại còn có không biết sao xui xẻo tiếp ly truyền tống tới rồi hành thiên tông trưởng môn trong đại điện, này đến là thế nào vận khí mới có thể làm được. Diệp liên liên cũng là vẻ mặt mẫu bức, không, không nên à, ta lại không phải mù đường, tông môn ở đâu cái phương hướng như thế nào sẽ lầm. Thư Duệ to rộng tay háo run lên, một lớn một nhỏ hai chỉ béo điểu tự nàng trong tay háo đầu lăn ra tới. Vẫn luôn lăn đến Diệp Liên Liên bên chân chúng nó mới dừng lại, nghĩ đến A Phượng tránh ở ô mặc cái bụng phía dưới kia thật dày lông chim đôi, ở nhìn đến chính mình sau lại đột nhiên bay ra tới, một bộ đại gia dừng lại ở đầu vai của chính mình thượng. Sau một lúc lâu, hắn vẫn là mở miệng đối Diệp Liên Liên nói, lần sau, ngươi muốn cho Linh sủng tặng đồ nói, vẫn là làm ô mặc tới làm đi, Á Phượng nó, quá đục lỗ. Diệp Liên Liên sửng sốt, nàng giơ tay sờ sờ đã một lần nữa hoa hồi nàng tóc Á Phượng, hỏi. Á Phượng nó có phải hay không gặp phải sự tình tới? Kia đến không có, chẳng qua, nó làm việc tựa hồ thực thích cao điệu. Thư Duệ nói, Diệp Liên Liên đã hiểu, ở truyền thống tiền sách mười người lúc đi nàng giao cho bọn họ Ngọc Giản là phục chế phẩm, chân chính bị nàng từ tứ đại gia tộc nơi đó trộm ra tới Ngọc Giản còn lại là bị nàng giao cho Á Vượng. lúc sau nàng đem nó cùng ô mặc cùng nhau ném vào nàng giao cho tiền sách cực quang bên trong, từ bọn họ cùng nhau mang đi. Chẳng qua, thông qua Thư Duệ nói, Nàng đoán được ca phượng ở gặp được Thư Duệ đem ngọc giản giao cho nó khi nhất định là cao điệu một hồi, nói không chừng nó rất có khả năng vẫn là làm cho một đống hành thiên tông người mặt giao cho Thư Duệ. Nghĩ đến này, Diệp liên liên lại là một trận vô ngữ, tổng cảm thấy nó như vậy cá tính cùng nàng kia lão công đặc biệt giống A. 441. Trở về Thư Duệ mang theo mọi người trước phản trở về hành thiên tông, rốt cuộc hắn lại đây khi nhưng không có đem tiền sách mười người cũng cùng mang lại đây. thúy hồ hắn ở con đường từng đi qua thượng cũng là xem qua diệp liên liên giao cho a vượng cùng với tiền sách bọn họ mười người chính phó mấy khối ngọc giản ở hắn xem ra tứ đại gia tộc sự tình cũng không chỉ là dựa vào côn nguyên tông một tông lời nói việc làm tới đối bọn họ tiến hành quyết định cùng với chờ bọn họ trở lại tông môn lúc sau lại đến lại một lần thỉnh hành thiên tông cao tầng một tụ đến không bằng thừa bọn họ người liền lành nghề thiên tông phụ cận liền đi trước nơi đó đi một chuyến rốt cuộc hiện có phục chế ngọc giản không phải có một phần sao kia một phần Hắn hoàn toàn có thể giao cho Hành Thiên Tông. Đoàn người đi vào Hành Thiên Tông khi, ngoại môn chỗ đã có người chờ ở nơi đó, đó là một vị nguyên anh kiếm tu, ở hắn bên cạnh còn có một cái thon dài tiểu ảnh. Thư Duệ hướng người ta nói minh chính mình có việc muốn tìm trưởng môn, tên kia nguyên anh liền cùng bên cạnh nữ tu thấp giọng dặn dò vài câu, theo sau hắn liền dẫn Thư Duệ đi nội môn tìm trưởng môn đi. Đại Thư Duệ cùng nguyên anh kiếm tu đi rồi, nữ tu liền mang theo Diệp Liên Liên đoàn người đi trước xử lý ra tới tiểu viện nghỉ ngơi. Diệp Liên Liên cười tủm tỉm cùng nữ tu chào hỏi, Ninh Tỷ, đã lâu không thấy. Không tồi, cái kia giờ phút này chính dẫn dắt Tống Bạch Hà đoàn người đi tiểu viện người không phải người khác đúng là Phương Ninh, này vẫn là trưởng môn biết thư duệ đi tiếp người bên trong có Diệp Liên Liên tồn tại mới cố ý cấp Phương Ninh an bài sự tình. Liên Liên, đã lâu không thấy. Phương Ninh nhìn qua tâm tình cũng không tồi, theo sau nàng ánh mắt rơi xuống Nguyễn Minh Nguyệt trên người, nàng nói, kia ra cửa hàng trước đó không lâu tân thượng Diệp Mạnh, ta nơi này vừa vặn có mấy đàn. Ngươi muốn hay không? Muốn. Nguyễn Minh Nguyệt hai mắt trợt hiện lên một mảnh kim quang, không biết người còn tưởng rằng là hôm nay gặp một cái tiểu quỷ đâu. Nhìn ba cái nữ tu ngươi một lời ta một ngữ liền kém đưa bọn họ nhóm người này nguyên anh nam tu trở thành phong nền. Tống Bạch Hà lại lần nữa ở trong lòng âm thầm cảm thán, một người nữ tu đỉnh một trăm chỉ vịt cái này cách nói, thật là quá có thể nói. Lại xem một cái cùng phương ninh liêu đầu cơ Nguyễn Minh Nguyệt. Nhìn nhìn. Ngày thường lại như thế nào lãnh đạm không thích nói chuyện người gặp hợp ý người còn không phải như vậy thì thầm cha nói cái không để yên. Cũng may Tống Bạch Hà chỉ là ở trong lòng đầu ngẫm lại, thật muốn là đại thứ thư nói ra kia trên cơ bản cùng đắc tội khắp thiên hạ nữ tu vô dị. Phương minh đem người đưa đến tiểu viện sau, nàng người liền đi Nguyễn Minh Nguyệt tạm thời nghỉ ngơi tiểu viện. Nhìn đã đóng lại cửa phòng, Diệp Liên liên bĩu môi, nàng là thật sự không biết, này hai người rốt cuộc là khi nào biến như vậy hảo. Toàn nàng có loại muốn nháy mắt hóa thân vì tranh tinh xúc động làm sao bây giờ. Bất quá nói thầm về nói thầm nhưng nàng vẫn là vào nàng trong tiểu viện nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, không đi thật nhất thời phía trên hướng cách vách sấm. Bởi vì nghĩ cho dù là thư duệ muốn đem tứ đại gia tộc tình huống hiện tại báo cho hành thiên tông, chẳng sợ hoa không được nhiều thời gian dài nhưng hôm nay hẳn là đi không được, trên cơ bản bọn họ sớm nhất cũng nên sẽ là vào ngày mai sáng sớm khởi hành hồi tông. Này đây đêm nay Diệp Liên Liên trừ bỏ chịu đựng hạ trên bụng độn đau bên ngoài nàng cả người nói tóm lại xem như nghỉ ngơi thực hảo. Ngày thứ hai sáng sớm, không ngoại ý muốn bọn họ đoàn người liền chuẩn bị thừa tòa tàu bay hồi Tông Môn. Lúc này đây bọn họ đến là không có tái ngộ đến chăn giết, phảng phất những cái đó sát thủ đã từ bỏ lúc này đây nhiệm vụ. Tàu bay phía trên Diệp Liên Liên cũng không có nhàn rỗi, nàng nhưng không có quên đằng trước đối chiến thời chính mình kia một phen dắt đi vô khác biệt độc dược, từng bước từng bước cho bọn hắn kiểm tra thân thể. Bất quá cũng may bọn họ vận khí còn tính không tồi, ít nhất hai loại độc quệ với nhau do đó dẫn tới sinh ra loại thứ ba độc tình huống như vậy cũng không có ở bọn họ trên người phát sinh. nay đây bọn họ những người này phía trước sở chúng độc sớm tại phía trước cố minh Giắc từ nàng nơi này lấy đi giải dược ở trước tiên đưa cho bọn họ dùng lúc sau người trên cơ bản cũng đã không có việc gì. Trở lại tông môn lúc sau Diệp Liên Liên đem phía trước lành nghề thiên tông không có lấy ra tới lưu ảnh thạch đem ra cũng đem nó giao cho thư duệ, lúc sau. Bọn họ nhóm người này mang thương tu sĩ trên cơ bản đều bị ấn bài trở về tinh dưỡng. Diệp Liên Liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài ba người nắm tay cùng nhau trở lại Tiểu Sơn Quốc, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, ba người mới đi vào Tiểu Sơn Cốc nhập khẩu, liền thấy một người mặc đệ tử bảo kiếm tu đưa lưng về phía bọn họ ở nơi đó chiếu cố linh thực. Diệp Liên Liên có một cái chớp mắt người làm mập bức, nhưng ngay sau đó nàng lại như là phản ứng lại đây giống nhau, ra tiếng nói, hách chi lễ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Khi đạo nhân ảnh nghe được thanh âm lập tức xoay người, tiểu sư tổ, các ngươi đã về rồi. Hách chi lễ cười vẻ mặt cao hứng, nhưng theo sau hắn làm như cảm thấy chính mình cái dạng này có chút vô lý, ngay sau đó hắn thẳng thẳng thân thể rất là đoan chính về phía ba người được rồi một cái đệ tử lễ. Diệp liên liên ngón tay rửa vào vách đá sinh trưởng Linh Hoa Linh Thảo nói, này đó thời gian đều là ngươi ở chăm sóc chúng nó. Hách chi lễ đến cũng không chiếm tiện nghi, hắn giải thích nói, cũng không thể nói như vậy. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta không biết như thế nào hầu hạ chúng nó, là tìm quá hành phong người vài lần mới hiểu được. Diệp Liên liên gật đầu, theo sau nàng nói, cùng nhau đi thôi, đứng ở cửa cốc cũng không giống một hồi sự. Nói bốn người liền hướng trong cốc đi đến. Nguyễn Minh Nguyệt cùng Diệp Hoài nhìn ra hách chi lễ có việc muốn tìm Diệp Liên liên này đây tới rồi mở rộng chi nhánh giao lộ khi, hai người liền cùng Diệp Liên liên từ biệt đi trước rời đi. Diệp Liên liên mang theo hách chi lễ trở lại tiểu viện, nàng đẩy cửa ra, hai người đi vào. Mấy tháng không người ở, Diệp Liên Liên còn tưởng rằng tiểu viện như thế nào cũng sẽ là hôi pháp đầy trời cảnh tượng, lại không nghĩ tiểu viện bị người xử lý xong hoàn hảo hảo, chính là trong viện hai khối khối bên trong trừ bỏ linh quả ngoại liền nửa cây cỏ dại đều không có. Diệp Liên Liên ngón tay kia hai khối mà hỏi, đây cũng là ngươi xử lý? Hách Chi lễ giơ tay gãi đầu phát, chỉ cười không nói, nhưng lập tức hắn lại chính mình giải thích lên, tiểu sư tổ, ngươi đừng hiểu lầm, ta liền xử lý trong viện. Tiểu sư tổ này mấy gian phòng ở không có tiểu sư tổ đồng ý hạ, đệ tử tuyệt đối không có tiến vào quá. Diệp liên liên vẫy vây tay, nàng trước hết đi đến đỉnh phía dưới ngồi xuống, hách chi lệ theo sát sau đó, nàng nói, mặc dù ngươi đi ta trong phòng tầm bảo, ta kia trong phòng toàn bộ đồ vật thêm lên còn không có tan này tiểu sơn cốc này đó linh thực tới giá trị tiền, ngươi muốn tầm bảo còn không bằng liền ở tiểu sơn cốc nội đào mấy cây linh thực trở về. Nói tới đây Diệp liên liên dừng một chút, lúc sau nói tiếp, luôn về chính chuyển. Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?